Xem các ngươi về sau còn dám không dám nhìn chằm chằm hoàng gia việc tư không bỏ, liền hắn nghĩ ra cái cung đều phải bị vây công, một đám thật là quá năng lực. Cảnh Minh Đế lại nhìn về phía Úc Cẩn, "Yến Vương, vài vị đại nhân cũng không phải cố ý nhắm vào ngươi, bọn họ giữ gìn chính là hoàng gia thể diện, không hề tư tâm, ngươi không thể lòng mang oán hận." Nhi tử đã biết. Úc Cẩn ngữ khí bình tĩnh nói xong, rũ xuống mi mắt không rên một tiếng. Cảnh Minh Đế vừa thấy, "Đây là uy của ta, cũng là" Đối ai không duyên cớ bị mấy cái ngôn quan cuồng cắn một đốn không ủy khuất a, huống chi sớm nói ra thế tử có thai sự còn không may mắn. Xem ra phải cho lão thất một chút bồi thường mới là. Muốn nói đối vài tên ngôn quan không có một chút toán khí là không có khả năng, Cảnh Minh đế đang muốn nho nhỏ trả đũa một chút, vì thế làm cho vài vị ngôn quan mặt thưởng một đống đồ vật cấp tiến vương phi an ủi. Úp cần bình tĩnh nói lời cảm tạ, đa tạ phụ hoàng hầu ban. Cảnh Minh đế âm thầm gật đầu. Không có bởi vì một chút ban thưởng liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Lão Thất vẫn là rất ôn trọng, ít nhất mí mắt không như vậy thiện. Vài vị ái khanh lui ra đi, thân chờ cáo lui. Vài vị luôn quan trật vật mà chạy. Trong ngự thư phòng giây lát không hơn phân nửa. Cảnh Minh Đế nhìn về phía Úc Cẩn, vuốt ve bạch ngọc cái chặn giấy. Khi nào có tin tức tốt? Úc Cẩn nói, nàng thăm Nghi Ninh hầu lão phu nhân trở về liền không lớn thoải mái, nhi tử không yên tâm, mệnh trong phủ lương y y chính đem mạch, không nghĩ tới là có thai. Lúc này mới không có biện pháp đi phong viếng. Cảnh Minh đế khẽ gật đầu. Mang thai có rất nhiều chú ý, trong đó một chút chính là không thể tham dự việc hiếu hỷ. Hẳn là cùng trong cung thấu cái khí mới lạ. Nhi tử sợ đối hải tử không hảo. Cảnh Minh đế sắc mặt nghiêm, "Này có cái gì, lại không phải người thường, gia, ngươi tức phụ hoài chính là Long tôn, thai thần chỉ có bảo hộ phần." Úp cần cúi đầu, "Nhi tử thụ giáo, về sau lại có hỷ sự tất nhiên trước tiên nói cho phụ hoàng." Cảnh Minh đế vừa nuốt miệng đầy đáp ứng lại cảm thấy không thích hợp, Thanh Thanh Nguyệt hầu nói, nói cho chấm làm cái gì, hoàng hậu nơi đó thông báo một tiếng là được. "La, nhi tử minh bạch. Được rồi, trở về bồi ngươi tức phụ đi, làm nàng an tâm dưỡng thai." Úc Cẩn nói tạ, lôi kéo một xe ban thưởng hồi yến vương phủ đi. "Cái gì? Lão thất mang theo một đống ban thưởng trở về?" Tề vương trong phủ, chúng hoàng tử nghe thấy cái này tin tức mặt ngơ, sôi nổi phái thân tín đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Sau đó không lâu, chúng hoàng tử càng ngây ngợi, Yến Vương phi cư nhiên có thai. Mọi người đồng thời nhìn về phía Thục Vương. Thục Vương sắc mặt ẩn ẩn biến thành màu đen. Lại tới nữa, hắn liền biết có cái gió thổi cỏ lay liền phải đem hắn cùng Lao Thất lấy tới tướng đối. Hắn chiêu ai chồng ai, còn không phải là cùng Lao Thất dựa gần thành thân sao? Thục Vương trong lòng căm giận, lại ngăn không được các huynh đệ trêu đùa. Không nghĩ tới thất đệ nhanh như vậy. Lục đệ, ngươi cần phải nỗ lực. Lô Vương thật mạnh vỗ vỗ Thục Vương bả vai. Thục Vương rót một hớp nước trà, tức giận nói: "Ta không đổi. Lúc đệ xác thật không cần cấp, rốt cuộc mới thành thân mấy tháng mà thôi." Đại hoàng tử Tần Vương cười hòa giải. Lỗ Vương e sợ cho thiên hạ không loạn, miệng tiện nói, "Lão thất so lục đệ thành thân còn vãn một tháng đâu." Thục Vương đem chén trà hướng bàn trên bàn một ném, "Đứng, dậy, đa tạ tứ ca tử tế, đệ đệ trong phủ còn có việc, đi trước một bước." Thục Vương vừa đi, những người khác xôi nổi đưa ra cáo tử. Tề Vương cười đem mọi người đưa đến cửa, xoay người lại trên mặt ý cười đã không thấy. Đi nhanh hướng hậu viện đi đến. Tề Vương phi mới sửa sang lại này quý trướng ngục, phát hiện trong phủ phí tổn siêu, chính cần nhắc như thế nào bổ khuyết thiếu hụt, liền thấy Tề Vương đi đến. Tề Vương phi bỏ xuống tục sự, ý cười doanh doanh đón nhận đi, vài vị vương gia đi rồi. Tề Vương tầm mắt hướng Tề Vương phi bình thường trên mặt rơi xuống lạc, không lý do một trận thiên trán. Không có tư sắc cũng liền thôi, thành thân nhiều năm như vậy, đến nay chỉ có một nữ nhi, thật là quá mức vô dụng. Vương gia làm sao vậy? Tề Vương mặt mạo nói, Lão thất tức phụ có hỷ. Thế Vương phi tay run lên, trên mặt ý cười liễm đi. Yến Vương phi thành thân bất quá mấy tháng, thế nhưng liền có thai. Lô Vương trở lại trong phủ, ôm quá Lô Vương phi, chiếu trên mặt nàng liền hôn một cái. Vương gia phát cái gì điên? Lô Vương phi nửa đẩy nửa xô đẩy hắn trách. Lô Vương nghĩ lại mà sợ, may mắn ngươi ngăn đón ta không hạ đúc hết, Lão thất tức phụ cư nhiên có thai. Chương 461 không đánh đã khai. Lô Vương phi ngạc nhiên, nhanh như vậy Nàng ở mấy cái chị em dâu chung xem như thành thân sau nhanh nhất có thai, kia cũng là thành thân nửa năm sau sự, vì thế vương gia không thiếu đất ý, không nghĩ tới Yến Vương phi cần mau. Chúng ta hiện tại chỉ có một nhi tử, cần phải nắm chặt, không thể bị lao thất kẻ tới sau cứ thượng. Vài vị hoàng tử trung đại hoàng tử Tần Vương con nối dõi nhiều nhất, có tam nữ một tử, thái tử cùng Tấn Vương đều là hai gái một trai, Tề Vương chỉ có một nữ. Trừ bỏ Tề Vương, ba vị tuổi hơi lớn lên hoàng tử tuy rằng nhi nữ song toàn, nhưng bọn hắn đều thành thân nhiều năm, cơ thiếp đông đảo, đến nay chỉ có một tử xem như nhân khẩu đắc bạc. Đến nỗi Tệ Vương liền càng đừng nói nữa, không có nhi tử đã là hắn một đại quyết điểm. Vô luận như thế nào, trong hoàng thất người con nối dõi tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Ba ngày ban mặt, vương gia không cần hồ nháo Lô Vương phi dễ rủ vài cái, từ Lô Vương đi. Vương gia nói không sai, Tiên Mương phi nhanh như vậy liền có tin vui, bọn họ xác thật cũng nên nắm chặt. Theo vài vị hoàng tử hồi phủ, Nhất thời không biết rước lấy nhiều ít tâm tư, có người cẩm toán có người sầu. Thái tử ở tại Đông cung, không giống bên ngoài khai phủ các huynh đệ như vậy tin tức linh thông, chính vui dạo dục chờ ốc cần xui xẻo tin tức, đã bị Cảnh Minh đế kêu qua đi. Vừa bước vào Ngự thư phòng môn, Thái tử liền có chút e ngại. Bao nhiêu năm rồi tựa hồ như thế nào biểu hiện đều không thể lệnh phụ hoàng vừa lòng, Thái tử hiện giờ nhìn thấy Cảnh Minh đế liền dường như chuột thấy mèo, tùy thời có cất bước mà chạy xúc động. Tới, Cảnh Minh đế nặng nề hỏi một câu. Thái tử cúi đầu, Trần Chớ hỏi, không biết phụ hoàng kêu nhi tử tiến đến chuyện gì. Có quan hệ lao thật sự. Thái tử mờ mịt ngẩng đầu, đón nhận cảnh minh đế đối mắt. Đế vương ánh mắt thâm trầm, lệ người nắm lấy không ra hỉ nộ. Thái tử cân nhắc cảnh minh đế tâm tư, trong miệng khuyên nhủ, phụ hoàng chớ có sinh thất đệ khí, thất đệ tuổi trẻ khí thịnh. Cảnh minh đế thật mạnh một phách long án, đem thái tử phía sau nói nghẹn trở về. "Phụ hoàng, chớ vì sao phải sinh láo thất khí?" Thái tử càng thêm mờ mịt Áp lực dưới bật thốt lên nói, "Lao thất túng Tức phụ không quy không củ." "Lao thất Tức phụ có thai." Cảnh Minh đế dứt khoát đánh gãy Thái tử nói, "Thái tử sừng sút, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. "Lao thất Tức phụ có thai." Kia hắn không phải Bạch Huynh Khích luôn quan. Thái tử tiếp nối qua đi, khó hiểu không thôi, liền tính Lao thất Tức phụ có thai tránh thoát trách phạt, phụ hoàng tìm hắn làm gì? T, nên sẽ không hắn khuyến khích ngôn quan sự bị phụ hoàng phát hiện đi. Cảnh Minh đế kêu Thái tử lại đây, vốn là lệ thường giáo dục một phen. Lại từ thái tử biểu tình nhìn ra vài phần khắc thường tới. Tiểu tử này mỗi lần làm chuyện trái với lương tâm chính là nảy phó thiếu tấu hình dáng. Cảnh Minh đế nhíu mày nhìn thái tử, vẻ mặt nghiêm túc, biết sai rồi sao? Thái tử không tự giác cúi đầu, có tật giật mình. Cảnh Minh đế cực có kinh nghiệm ở trong lòng tổng kết một câu, lấy bạch ngọc cái chặn giấy gõ gõ long án, không nói, hay là muốn chấm cho ngươi chỉ ra tới. Thái tử nhất thời thành thật, huệ vài nói, nhi tử không nên khuyến khích ngôn quan buộc tội lao thất. Cảnh Minh Đế ngẩn ra. Cái gì? Còn có chuyện này? Hôn trưởng, chấm kêu ngươi lại đây chính là muốn hỏi một chút lao thất đến tụt cùng nơi nào đắc tội ngươi, là ngươi một cái đương huynh trưởng làm ra loại sự tình này tới. Ngươi thủ tốc chi tình đâu? Cảnh Minh Đế tử giật mình đến chất vấn, liền mạch lưu loát nửa điểm không lộ sơ hở, trong lòng lại tức chết đi được. Hắn còn hảo hảo đâu, bọn họ huynh đệ chi gian liền như vậy tính kế, chờ đến trăm năm sau chẳng phải là muốn tay chân tương tàn. Thái tử quy xuống tới thỉnh tội. Nhi tử nhất thời hồ đồ, cầu phụ hoàng tha thứ nhi tử đi. Cảnh Minh đế bế nhắm mắt, cả giận, ngươi quá lệnh trống thất vọng rồi. Đa khí thái tử tính kế thủ tốc, càng khí thái tử không đánh Đa Khai. Thái tử cả người chấn động, sắc mặt vô cùng khó coi. Phụ hoàng quả nhiên ghét bỏ hắn, nói không chừng đã sớm tưởng đem hắn phế đi đâu. Đúng rồi, nếu phụ hoàng không có động cái này tâm tư, vì sao phái người giám thị hắn nhất cử nhất động? Ở thái tử trong lòng Cảnh Minh Đế tất nhiên là phải người nhìn chằm chằm hắn mới phát hiện tính kế lao thất sự, hồn nhiên không nghĩ tới là bởi vì chính mình suẩn bị cảnh minh đế trá ra tới. Cho chấm lăn trở về đi hảo hảo tỉnh lại. Thái tử bay nhanh nắm cảnh minh đế liếc mắt một cái, bỏ dậy liền chạy. Nhìn chằm chằm thái tử buôn đảo bối cảnh, cảnh minh đế nổi giận gầm lên một tiếng, từ từ. Thái tử bỗng nhiên dừng lại thân hình, cứng đờ xoay người lại. Lao thất còn biết che chở tức phụ, ngươi về sau cùng lao thất học điểm nhi lại làm chấm nghe nói ngươi cùng thái tử phi không mục, ngươi liền lốc tại đông cung đường ra tới. Đây mới là cảnh minh đế đem thái tử gọi tới chuẩn bị muôn hôn nói, trăm triệu không nghĩ tới thái tử cho hắn lớn như vậy một cái kinh hỉ. Thái tử vội ứng, chật vật trở lại đông cung. Vào thất, thái tử hướng trên giường một quăng ngã, từng ngụm từng ngụm thở phi phò. Lao Đông Tây như thế nào còn không về Tây đâu, cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Yến Vương phi có thai sự thực mau truyền khắp trong cung. Trong lúc nhất thời, cũng ít người đi trước Ngọc Tiền cung cấp Hiển phi chúc mừng. Hiển phi chống cời đem người nhất nhất tiến đi, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống dưới. Những người này rõ ràng biết nàng cùng Lao Thất Mẫu tử quan hệ đạm bạc, còn ba ba chạy tới, nơi nào là tới chúc mừng, thuần túy là tới chế giễu. Hiển phi nghẹn khí đem Tề Vương phi truyền tiến cung trung, con hung hăng một đốn gỗ. Tề Vương phi nén giận, nói không nên lời nghẹn khuất cùng phiên muộn, Lâm gia cung cùng, cùng thuộc Vương phi đụng phải cùng nhau. Lúc đệ muội cũng tiến cung. Nhìn thấy thuộc Vương phi Tề Vương phi có loại gặp được đồng bạn cảm giác. Không cần hỏi, Thục Vương phi tất nhiên là bị Trang phi góc qua. Lại nói tiếp Thục Vương phi cũng xui xẻo, cố tình cùng Yến Vương phi trước sau chân thành thân. Thục Vương phi khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, tới cấp Ngẫu phi thành an. Tề Vương phi cảm thấy đây là cái khó được kéo vào quan hệ cơ hội, thấp giọng khuyên nhủ, "Lục đệ muội đừng để trong lòng, các ngươi mới thành thân, vốn dĩ liền không đội." Thục Vương phi kinh ngạc nhìn Tề Vương phi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Na Tạ Tứ Tẩu Trần An, ta vốn dĩ liền không đợi. Nữ tử bị cực kỳ hâm mộ liền xem có thể hay không sinh hài tử, suy nghĩ một chút thật đúng là không thú vị. Thục Vương phi nghĩ đến trang phi huyền truyện nhắc nhở, lại nghĩ đến Thục Vương muốn nói lại thôi, chỉ cảm thấy đần độn vô vị. Ta đi trước, tứ tẩu tự tiện. Tề Vương phi nhìn chằm chằm Thục Vương phi khom lưng chui vào xe ngựa, trên mặt nhất thời một trận thanh một trận bạch. Ở nàng phía trước vài vị vương phi, bao gồm Thái tử phi rõ ràng đều là người bình thường. Vì cái gì từ Lô Vương phi khởi liền thay đổi đâu? Lô Vương phi tiểu man đánh đá, thuộc vương phi giả thanh cao, Yến Vương phi tính tình cổ quái, Tương Vương phi. Tề Vương phi lắc lắc đầu. Cuối cùng không cùng Tương Vương bái đường Tương Vương phi thật là đáng sợ, tưởng cũng không dám tưởng. Yến Vương trong phủ, lão trưởng sử nhìn một xe ban thưởng suýt nước khóc. Vương gia, về sau lại có loại sự tình này, có thể hay không trước cấp hạ thần thấu cái đế? Úp cần Liếc trưởng sử liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: Vương phi có thai chẳng lẽ còn muốn khua chiêng gõ trống thông báo khắp nơi? Trương Sử về sau không cần hạ nhục lòng, bổn vương như vậy ổn trọng người, mọi việc đều có trừng mực. Nhịn xuống phản bác xúc động, Trương Sử kéo kéo khóe miệng, vương gia nói được là. Chương 462 đậu số huyền tới cửa. Oops cần trở lại dục hở tiện khi, Thương Tử đang ở ngủ. Hắn xua xua tay, ý bảo A Sảo lui xuống đi. Đã sắp bắt đầu mùa đông, cũng may năm nay Hàn Ý tới vãn, phòng trong độ ấm thích hợp. Rộng mở cửa sổ đem hơi lạnh thoải mái phong đưa vào tới, thổi đến thu hương sắc màn hơi hơi lồng đưa, phảng phất nhắn lại tầng tầng cuộn sóng. Nam trên giường người hô hấp đều đều, trường ma nồng đậm lông mi ở trước mắt đầu hạ một phiến bóng ma, màu da tựa hồ quá mức trắng nõn, hiện ra vài phần tái nhợt. Úc Cẩn nhìn chăm chú ngủ say người, lòng tràn đầy vui mừng. A tử chẳng những gả cho hắn, hiện giờ còn có thai, thực mau liền phải sinh hạ cùng bọn họ hai người huyết mạch tương liên hải tử. Như vậy tưởng tượng Túc Cẩn đối tiểu gia hỏa đã đến có vài phần chờ mong. Hắn nắm lấy Khương Tử tay, nhẹ nhàng vuốt ve. "A Tử quá gầy chút." Hắn nghĩ, Mạc Danh có chút lo lắng. "Suy nghĩ cái gì?" Mềm nhẹ thanh âm truyền đến, Khương Tử mở bừng mắt. Túc Cẩn thân thể hơi khom, xin lỗi nói, "Đánh thức ngươi." Khương Tử ngồi dậy, cười nói, "Ngủ đủ rồi. Như thế nào, hôm nay tiến cung toàn thân mà lui?" Túc Cẩn cười sờ sờ nàng bụng nhỏ, "Có tiểu gia hỏa này đương đùa hồn mệnh, tự nhiên toàn thân mà lui." Hắn đem trải qua đơn giản nói rằng, nhắc tới lão trưởng sử, ngươi cũng không biết ta mang theo một xe ban thưởng khi trở về, trưởng sử xem ta ánh mắt. Khương Tử nghe vậy cười rộ lên. Kiếp trước hồn nhiên bất giác, nay một đời lấy chuẩn bị tốt tư thái trọng trưởng yến vương phủ, thế nhưng phát hiện không ít người so trong ấn tượng có ý tứ nhiều. Có lẽ là kiếp này nàng có kiếp trước không có tự tin, cho nên tâm cảnh hoàn toàn bất động. Hôm nay ăn cái gì? Túc cần hỏi. Dung gia Ti năm tuyết, tiên ma cải ngồng. Còn có vài miếng Trưng Măng Khương tự nói sắc mặt chán nản, xua tay nói, "Miên bản an, nhắc tới liền tưởng phun." "Hảo, hảo, không đề cập tới." Uống Cẩn ngắm cằm nhọn nhọn tức phụ liếc mắt một cái, nhịn không được lo lắng. Không biết gia tử có nghĩ an tương dò đâu. Thức mau trong cung ban thưởng liền quần quật không ngừng đưa đến Yến Vương phủ, có Hoàng hậu ban thưởng, Hiền phi ban thưởng, Lược có diện mạo phi tần ban thưởng, liền từ Ninh cung bên kia đều có ban thưởng đưa lại đây. Các vương phủ quản sự càng là lục tục tới cửa đưa hạ lễ. Trong khoảng thời gian ngắn Yến Vương Phủ khách đến đầy nhà, nổi bật vô song. Đông Bình Bá Phủ được tin tức, Phùng Lao Phu nhân vui mừng khôn siết, liên tục nói mấy tiếng hảo, mệnh Khương Y gì hãy đi trước Yến Vương Phủ thăm. A xảo vẫn luôn chờ ở Vương Phủ nhị muôn khẩu, thấy xe ngựa chậm dãi dừng lại, lập tức đón nhận đi. Đại cô nãi nãi, Vương Phi vẫn luôn chờ ngày đâu. A xảo nâng Khương Y gì hướng nội đi. Đây là Khương Y gì hãy lần đầu tiên tới Yến Vương Phủ. Đi ở đi trước rục hợp biển trên đường. Không ngừng gặp được vương phủ hạ nhân lại đây chào hỏi. Khương y gì trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương, trên mặt lại không lộ thanh sắc, nhìn thấy đứng ở viện môn khẩu Khương tự lập tức bỏ xuống sở hữu cảm xúc bước nhanh đón đi lên. Không hảo hảo ở trong phòng, ra tới làm chi. Khương y gì hãy nắm lấy Khương tự tay, hoán trách nói. Khương tự cười khanh khách nói, đại tỷ thoạt nhìn khí sắc không tồi. Khương y gì còn muốn nói cái gì, thấy không ít người chờ ở một bên, tiên lặng đem lời nói nuốt đi xuống, kéo Khương tự vào phòng Nàng theo bản năng quét lượng vài lần. Phòng trong bệnh viện ngắn gọn không mất tinh xảo, cửa sổ chờ chỗ không có bãi hoa, chỉ ở cao mấy thượng đặt một chậu chầu bà, rũ xuống xanh biết run xoe cành lá. Khương Y Gia liền cười nói, tứ muội vẫn là bộ dáng cũ. Suất các sau còn có thể vẫn duy trì suất các trước cuộc sống hàng ngày thói quen, chính thuyết minh muội muội sinh hoạt tự tại, không người đốc thúc. Nàng treo tâm rơi xuống một nửa, nắm khương tự tay hỏi, phản ứng lớn không lớn. Con hảo, chỉ là có chút ăn không vô đồ vật. Đại tỷ không cần vì ta lo lắng. Khương y cẩn thận dặn do vài câu, nói lên Khương an thành tới, cả nhà đều thật cao hứng, chỉ có phụ thân sầu hỏng rồi. Khương tự ý cười nhẹ nhàng, phụ thân sầu cái gì? Hắn cảm thấy ngươi còn nhỏ, sớm như vậy liền có thai sợ người lạ sản khi chịu khổ, còn nói muốn tìm vương ra hảo hảo nói nói đâu. Khương tự thu cười, cùng Khương y đi hãy lướt nhau. Khương y đi hãy cùng an tính lại. Một hồi lâu sau, Khương tự hỏi, phụ thân còn không biết mẫu thân sự đi. Khương Y nghi gật đầu. Tô thị mất khi Khương tự chỉ có một tuổi nhiều, Khương An Thành vẫn luôn cho rằng Tô thị là bởi vì sinh thư nữ bị thương thân mình mới bệnh chết. Cũng bởi vậy, nghe nói Khương tự nhanh như vậy liền có thai, Khương An Thành ưu so hỉ nhiều. Ta cùng với ngươi nhị ca thương lượng qua, mẫu thân sự liền không nói cho phụ thân rồi, sợ hắn đã biết chịu không nổi. Sinh lão bệnh tử tuy rằng lại người thương tâm, nhưng không thể lờ hả, trí ái chi nhân bị người hại chết cảm thụ cùng này so sánh rất là bất động. Cái loại này đau cùng phẫn nộ có thể làm người nổi điên. Khương y lý tỉ đệ không muốn nhìn đến thật vất và bình tĩnh trở lại phụ thân lại thống khổ một lần. Ơn, việc này liền nghe đại tỉ cùng nhị ca. Nghe Khương tự nói như vậy, Khương y lý hề nhẹ nhàng thở ra. Mội mội là cái có chủ ý, mẫu thân qua đời chân tướng là mội mội phát hiện. Nếu mội mội kiên trì nói cho phụ thân chân tướng, nàng cùng nhị đệ đều không thể ngạnh ngăn đón. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra nàng nhiều lo lắng. Tổ mẫu làm ta truyền đạn. Ngươi có thai nhớ rõ không cần lại cùng vương gia cùng phong ngủ, nắm chặt chọn hai cái đáng tin cậy người hầu hạ vương gia." Khương Ý Nhi nói xong, dắt dắt khóe miệng, người nghe một chút liền tính, chớ có động khí. Khương Tử cười lạnh, Tổ Mẫu quán hái nhọc lòng. Đại tỷ trở về đối Tổ Mẫu nói, tầm thường trong phủ quy củ phóng tới vương phủ không thể thực hiện được, thỉnh nàng chớ có nhọc lòng. Khương Ý Nhi thở dài, Tổ Mẫu xác thật quá yêu nhọc lòng. Ta mắt lại nhìn, nàng làm như cố ý làm đậu biểu cô cấp phụ thân đương vợ kế. Khương tự hơi hơi nhúng mày, đại tỷ đều đã nhìn ra. Khương y thì hề cười khổ. Nàng tinh tình tuy nu thuận, lại không phải ngốc, tổ mẫu mỗi lần kêu phụ thân qua đi đều câu đầu biểu cô ở đây, như vậy rõ ràng sao có thể nhìn không ra tới đâu. Khương y thì cân nhắc từng câu từng chữ nói, phụ thân độc thân nhiều năm, cưới cái vợ kế chiếu cô hắn, làm nhìn nữ lẽ ra không nên sen bảo. Nhưng ta thấy phụ thân không giống có lại cưới y tứ, nếu tổ mẫu mạnh mẽ đem hai người tiến đến một chỗ, khủng náo ra nan khám tới. Vốn dĩ không nghĩ làm tứ muội phiền lòng này đó, có thể ta thân phận lại không hảo nói nhiều. Khương Ý li hề mang theo Nữ Nhi ở nhà mẹ đẻ trú, lại nói tiếp xem như ăn nhờ ở đậu, có một số việc tự nhiên không hảo nhúng tay. Khương Tử nghĩ nghĩ, nói, "Hôm nào đại tỷ lại đến xem ta, Thẩm Đậu biểu cô cùng nhau đến đây đi." "Tứ muội, ngươi..." Khương Tử cười cười, "Đại tỷ đừng nghĩ nhiều, Đậu biểu cô là trưởng bối, ta sẽ không ắt nàng." Dứt lời, nàng nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, nhàn nhạt nói, Không cần chờ hôm nào, ngày mai đại tỷ liền cùng đầu biểu cô cùng nhau đến đây đi. Nàng vẫn là thích giao sắc chặt đầy dối, mà không phải tùy ý một ít vốn dĩ có thể tránh cho bực bội sự kéo dài tới cuối cùng phát sinh. Tiếc hảo, ngày mai ta cùng với đầu biểu cô một đạo lại đây. Hôm sau, chật nổi lên không nhỏ phòng, thời tiết lập tức chuyển lãnh. Khương Y Dì cùng đầu su huyển ngồi chung một chiếc xe ngựa, đúng hẹn đang liến vương phủ môn. So với Khương Y Dì thong rong, đầu su huyển liền khẩn trưng nhiều. Cấp Khương tự hỏi qua An sau câu thúc đứng, không nói một lời. Chương 463 dao sắc chặt đầy dối. Khương tự đối đầu su huyển hơi hơi mỉm cười, biểu cô không cần khách khí, mau ngồi. Tạ vương phi. Đầu su huyển túi túi người tử, lúc này mới rửa gần ghế biên ngồi xuống. Hiện giờ tứ cô nương thân phận đã bất đồng, nàng nếu là tự cao trưởng bối, mới là buồn cười. Khương tự âm thầm gật đầu. Khắc không nói, vị này biểu cô là cái rất thức thời người. Ý bảo A xảo đám người lui ra. Giây lát phòng trong chỉ còn lại có ba người, Khương Tự bưng lên ly nước suối một ngụm, hỏi: "Không biết biểu cô đối hôn nhân đại sự là cái cái gì ý tưởng?" Đậu Thu Uyển không nghĩ tới Khương Tự sẽ hỏi cái này, không khỏi sửng sốt. Khương Tự đem chén trà hướng trên bàn trà một phóng, thân sắc nhàn nhạt nhìn huyển. Đậu Thu Uyển. Đậu Thu Uyển mặt dần dần trướng đến đỏ bừng. Khương Tự cũng không đợi, lặng lặng chờ nàng trả lời. Một trận lệ người áp lực trầm mặc sau, Đậu Thu Uyển đột nhiên đối với Khương Tự thật sâu thi lễ. Vương Phi nếu hỏi ý nghĩ của ta, ta chỉ nguyện đến nhất phẩm tướng mạo đương bạn lữ, cử án tề mi, tôn trọng nhau như khách." Nàng nói, ngữ khí hơi hơi có chút kích động, nàng vô pháp không kích động. Gần đây gì ý tứ càng ngày càng rõ ràng, luôn ngữ gian thậm chí bắt đầu thúc dục, chỉ sợ sẽ không dung nàng trang lâu lắm hồ đồ. Nhưng nàng thật là không muốn gả cho đại biểu ca đương vợ kế. Nàng cũng từng là mẫu thân trong tay Minh Châu, cũng từng tình đầu sơ khai khát khao quá tương lai hôn phu bộ dáng ở nàng tưởng tượng người kia có thể vô quyền vô thế, có thể bộ dạng tầm thường, nhưng ít ra sẽ đối nàng thiệt tình tương đãi, sẽ không ngay từ đầu trong lòng liền chứa đầy người khác. Đại biểu ca như vậy nam tử lại hảo, nàng cũng không nghĩ gả. Chính là rất nhiều nguyên do sự việc không được nàng, không có mưu thân lại bị phụ thân đưa đến dìa ra nàng liền như vô căn lục bình, muốn tự chủ giữ rọi gian nan. Đậu Thu Huyền là cái người thông minh, nghe Khương Tử như vậy vừa hỏi, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Nàng phải bắt được lần này cơ hội tránh thoát bị gì bại bố vận mệnh. Phẩm mạo tương đương. Khương Tử lẩm bẩm niệm ngày bốn chữ. Đậu Thu Huyền thần sắc kiên định, nói, "Phẩm mạo tương đương." Nhìn kia Trương Thanh Xuân tú mỹ khuôn mặt, Khương Tử cười, "Đậu biểu cô phẩm mạo xuất chúng, muốn tìm cái phẩm mạo tương đương lang quân tuy rằng không phải dễ dàng như vậy, nhưng tổng hội có." Đậu Thu Huyền đối với Khương Tử lại lần nữa thí lễ, "Thừa vương phi cát ngôn." Nếu thật có thể như thế, chính là ta tạo hóa." Khương Tử cùng Khương Ý liếc liếc nhau. Khương y gì hề nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng không muốn nhìn đến tổ mẫu mạnh mẽ đem đầu biểu cô cùng phụ thân tiến đến cùng nhau, trừ bỏ đau lòng phụ thân, làm sao không phải đồng tình vị này đầu biểu cô đâu. Đối tình yêu nam nữ, nàng đã từng hồ đồ quá, mà nay lại có vải phần minh bạch. Đầu su huyển đấy mắt dây ruột không cam lòng, nàng nhìn ra được tới. Nữ tử tại đây trên đời, lại nói tiếp đều là người đáng thương thôi. Đại phu nói ta đầu mấy tháng không nên nhiều đi lại, nhưng ngốc tại trong phủ khó tránh khỏi phiên muộn. Biểu cô nếu là không có việc gì không bằng lưu lại bồi ta trụ chút thời gian đi. Đậu su huyển kinh ngạc nhìn Khương ý gì hãy liếc mắt một cái. Khương ý gì hãy cười nói, ta cũng tưởng bồi mội mội, nề hà yên yên không rời đi ta, mang nàng lại đây khó tránh khỏi quái dày mội mội tinh dưỡng, liền mặt dày làm phiền biểu cô vì ta phân yêu. Đậu su huyển chỉ do dự một cái chấp mắt liền đáp ưng xuống dưới, khách khí nói, ta thô tay bột chân, vương phi không chê liền hảo. Khương tự hơi hơi mỉm cười, như thế nào sẽ Biểu cô nguyện ý lưu lại bồi ta, ta cầu mà không được. Đậu Su Huyền là cái biết chính mình muốn cái gì người, sẽ không vọng tưởng không chiếm được đồ vật. Đối người như vậy, nàng nguyện ý giúp đỡ một phen. Xe ngựa chở Khương Ý li hài một người trở về Đông Bình Bá phủ. Từ tâm đường trung, Phùng lão phu nhân kinh ngạc không thôi, Vương phi đem ngươi biểu cô để lại. Ân, tứ muội đã hoài thai ngại phiền muộn, cảm thấy cùng biểu cô hợp ý, liền đem nàng để lại. Phùng lão phu nhân nhất thời thần sắc âm tình bất định. Cùng Đậu Su Huyền hợp ý. Cháu ngoại gái đi vào bá phủ không phải một hai ngày, Khương tự cũng không phải sớm suất giá, hai người ở bá phủ tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy ít nhất hơn nửa năm công phu, nàng như thế nào liền không nhìn ra hai người hợp ý tới đâu? Khương tự đây là có ý tứ gì? Ngươi tứ muội tuổi còn trẻ có thân mình, lẽ ra ngươi này đương tỷ tỷ lưu lại bồi nàng càng thích hợp. Rốt cuộc ngươi là người từng trải, ngươi biểu cô nói là trưởng bối, kỳ thật vẫn là cái không hiểu chuyện cô nêu ra. Ta cũng tưởng lưu lại bồi tứ muội, nhưng còn có yên yên đâu. Tiên Nghiên đúng là hoạt bát thái nháo tuổi tác, nếu là theo ta đi vương phủ, một khi quấy nhiễu tứ muội liền phiền toái." Khương Y Di ôn nhu giải thích nói. Phùng lão phu nhân trầm rãi gật đầu. Mang theo cái vài tuổi đại hải tử đi bồi có thai người, xác thật không thích hợp. Nhưng Khương Tự Lưu lại đậu xu huyền vẫn là làm Phùng lão phu nhân cân nhắc lên. Đại lão gia, cửa vang lên nha hoàn vấn an thanh, thực mau Khương An Thành liền đi vào tới. Vội vàng cấp Phùng lão phu nhân gặp qua lễ, Khương An Thành gấp không chờ nổi hỏi Khương Y Di: ngươi tứ muội như thế nào?" Phùng lão phu nhân nhìn liền giận sôi máu. Tức phụ tồn tại khi lòng tràn đầy nhớ thương tức phụ, tức phụ đã chết lòng tràn đầy nhớ thương nữ nhi, một đại nam nhân liền không thể có điểm tiền đồ. "Phu thân yên tâm đi, tứ muội cũng không tệ lắm." Thoạt nhìn Vương gia đối tứ muội rất là săn sóc. Khương An Thành liên tiếp gật đầu, thần sắc lúc này mới khoan khoái, "Mẫu thân, các ngươi liều đi, ta đi thư phòng." Khương An Thành tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, nhưng thật ra cấp Phùng lão phu nhân để gia đình Khương Tự đột nhiên lưu lại Đậu Thu Huyền, công nên không phải là bởi vì lão đại đi. Đúng rồi, kia nha đầu tính tình cổ quái, lại là cái không chấp nhận được người, tất nhiên không muốn nàng cha cưới vợ kế. Mắt thấy Khương Tự thành vương phi, phùng lão phu nhân tưởng đem Đậu Thu Huyền hứa cấp Khương An thành ý niệm càng thêm mãnh liệt. Hiện giờ kế hoạch đột nhiên bị quấy rầy, trong lòng phảng phất độ cục đá khó chịu, cố tình không thể nài hả. Đến cuối cùng, lão thái thái chỉ có thể tự mình an ủi, thôi, Khương Tự nếu không muốn, vậy chậm rãi lại nói. Bá phủ về sau còn muốn rựa vào tứ nha đầu dịu dắt, không đáng vì cấp lão đại cưới vợ kế trêu chọc nàng. Úc Cẩn là mấy ngày sau mới hậu tri hậu giác phát hiện trong phủ nhiều cái thân thích. Ta còn tưởng rằng là từ bá phủ tùy ngươi lại đây nha hoàn đâu, cư nhiên là ngươi biểu cô. Ngươi liền không phát giác trang điểm bất đồng. Úc Cẩn thẹn thùng cười cười, lại không tệ nhìn quá, cảm thấy đều không sai biệt lắm. Ta cái này biểu cô cũng là cái không dễ dàng. Nàng phụ thân đưa nàng thượng kinh chính là vì làm ta tổ mẫu cho nàng an bài một cuộc hôn sự. Cho nên đâu, Úc Cẩn nghe ra vài phần ý tứ tới, cho nên ngươi nhiều lưu ý một chút, có chọn người thích hợp liền cấp biểu cô làm ai." Úc Cẩn cười rộ lên, "Văn Trứ Trứ tài tử ta nhưng không quen biết mấy cái, muốn nói rất có tiền đồ tuổi trẻ tướng sĩ, nhưng thật ra đến không hết, chỉ là không biết ngươi biểu cô có nguyện ý hay không gả võ tướng." Không nói cái khác, vương phủ là có phủ binh quy chế, trực tiếp thế hắn hiệu lực liền có không ít. Biểu cô chỉ cầu phẩm mạo tương đương, biết lãnh biết nhiệt liền có thể. Tiêu hành, ta lưu ý một chút. Úc Cẩn một ngụ hứng thừa xuống dưới, nói lên mới biết được tin tức, ngày ấy buộc tội ta nhất vui mừng luôn quan phạm vào sự, bị phụ hoàng tru xuất kinh thành. Khương Tự thân sắc chỉnh trọng lên. Úc Cẩn cười lạnh, xem ra người nọ là thế nào đó người phất cờ họ gieo, ta nói như vậy ra sức đâu. Chương 464 đến từ thái tử khiêu khích. Khương Tự không đi nghi ninh hổ phủ phong viếng, sự tình nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu không ngửi lên tiếng liền đi qua, nếu là bị nhiều chuyện ngôn quan theo dõi, liền phải chật vật chút. Mấy ngày trước đây tuyết rơi giống nhau sổ con cùng với các ngôn quan vây công vốn là lệnh Úc cần giác ra vài phần kỳ quặc, mà nay nháo đến lợi hại nhất ngôn quan bị biếm, không thể nghi ngờ chứng thực hắn suy đoán. Thái tử thật là ăn no căng. Úc cần tay hướng trên mặt bàn nhấn một cái, hỏi Khương tự, chúng ta đắc tội quá hắn. Khương tự nỗ lực nghĩ nghĩ, lắc đầu, trước mắt còn không có. Vậy kỳ quái Ta đã không có lão tứ hảo thân rảnh, lại không có lão lục được sủng ái, hắn không thể hiểu được chèn ép chúng ta làm cái gì." Túc Cẩn Hoang mang, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Nghĩ tới nghĩ lui không có manh mối, hắn nâng chung trà lên nhấp một ngụm, lạnh lùng nói, "Có lẽ chính là đầu hốc có bệnh. Có đi mà không có lại quá thất lễ, hắn nếu đối chúng ta bất nhân, ta đây cũng không cần khách khí." Khương Tự lắc đầu, "Tính, theo ta thấy thái tử là châu chấu sau thu nhảy nhót không được mấy ngày, chúng ta không đáng ra tay." Chờ coi chính là, nếu chiếu kiếp trước quý đã phát triển, Cảnh Minh 19 năm Đông chí ngày, hoàng thượng sẽ như năm rồi giống nhau xuất lĩnh hoàng thân hậu duệ quý tộc, văn võ bá quan đi trước ngoại ô tế tiễn. Mà lúc này đây đã xảy ra một chuyện lớn, phong tuyết đổ đến, Cảnh Minh đế đoàn người không thể không ngủ lại hành cung, thái tử ngủ Cảnh Minh đế sủng phi Dương phi. Cảnh Minh đế tức giận giễu phế đi thái tử. Nay đó là Cảnh Minh 19 năm chư danh một phế thái tử sự kiện. Sau lại, thái tử phục lập, lại bị phế Đến tận đây chính thức tiến vào tàn khốc huyết tinh đoạt đích thời kỳ. Khương Tử tuy không phải tuyệt đỉnh thông minh lợi, nhưng thái tử ngủ hoàng thượng sủng phi đều có thể bị phục lập, ít nhất thuyết minh một chút, cảnh minh đế đối nguyên hậu lưu lại con vợ cả không phải giống nhau đến coi trọng. Cũng chính là thái tử thật sự buồn nhao chết không lên tưởng, cuối cùng mới cho mặt khác hoàng tử tranh đoạt thị xương đầu cơ hội. Thái tử lần đầu tiên bị phế gần trong gang tấc, lúc sau còn sẽ phục lập, hoàng thượng ngắn hạn nội đối thái tử từ phụ chi tâm hãy còn tồn. Lúc này ra tay đối phó thái tử liền không cần thiết, một khi lưu lại dấu vết bị hoàng thượng biết được ngược lại không ổn. Dựa thiên không bằng dựa mình sao? Úc Cẩn nói: "A Cẩn, coi như vì chúng ta hài tử suy nghĩ, tạm thời lấy an ổn làm trọng đi." Nghe Khương tự nói như vậy, Úc Cẩn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể thành thật gật đầu. Có khí không thể ra, rời đi dục hợp viện sau hắn thẳng đến diễn võ trường, đem Long Đán thao luyện đến chết đi sống lại. Long Đán nằm ở ngạnh bang bang trên mặt đất, hữu khí vô lực xin tha. Chủ tử, ngài vẫn là bỏ qua cho Ti trước đi, không phải còn có lệnh hành sao? Úc Cần liếc Long Đán liếc mắt một cái, rất là ghét bỏ, "Ta xem ngươi là đi dạo Kim Thủy Hà đảo rồng thân mình đi." Long Đán một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên, "Chủ tử, ngài này thuần túy là bôi nhỏ a. Ti trước là dạo quá vài lần Kim Thủy Hà không giả, nhưng đó là đi sưu tập tình báo. Cái gì đảo rồng thân mình? Ti trước là cái loại này người sao? Ti trước còn muốn lưu trữ hảo thể lực cưới vợ đâu." Nói đến này Long Đán vẻ mặt toán nghiệm, nhỏ giọng nói thầm nói, ngài cưới vương phi liền no hán tử không biết đói hán tử đói, dạo cái kim thủy hà cũng muốn nhìn chằm chằm. Nói cái gì đâu? Úc Cẩn nhấc chân đá qua đi. Long Đán che lại mông né tránh, kêu lên, "Chủ tử, ngài không thể có tư phụ đã quên chúng tiểu nhân a, các huynh đệ còn đều là quang côn đâu." Úc Cẩn ngẩn ra, nhìn Long Đán liếc mắt một cái. Long Đán bị xem đến hãi hùng khiếp vía, lặng lẽ sau này dịch. "Lại đây." Long Đán trợn mặt cười nói, Ngài trước nói nói cái gì sự? Túc Cẩn nhướng mày cười lạnh, học được cùng ta có kẻ mà cả. Long Đán vẻ mặt đau khổ thỏ qua tới. Túc Cẩn đánh ra hắn, vuốt ve cằm. Bộ dáng còn tính tuấn tú, chính là nhân phẩm kém một chút nhi. Long Đán vẻ mặt cảnh giác, "Chủ tử, ngài như vậy xem ta làm gì?" Chủ tử xem hắn ánh mắt hảo kỳ quái. "Tưởng cưới vợ." Long Đán mành gật đầu, rồi sau đó lại cảm thấy quá không rột rè, hắc hắc cười cười. Túc Cẩn mày nhăn lại, nghĩ đến một sự kiện Chia cô nương là ác tự biểu cô, hắn nếu là tác hợp đầu cô nương cùng với Long Đán, luận lên chẳng phải muốn kêu Long Đán một tiếng dượng. Đương nhiên loại này bà con xa thân thích kỳ thật không sao cả, cũng không ai dám ấn hắn cổ kêu, nhưng ngắm lại vẫn là khó chịu. Thôi, vẫn là cấp đầu cô nương tìm một cái ngày thường không thế nào thấy. Năm ngoái tùy hắn một đạo từ Nam Cương trở về không ít tuổi trẻ tuấn nạn, có mấy cái phân tới rồi kinh biên vệ sở, ngắm lại chính thích hợp. Úc cần như vậy nghĩ, xoay người liền đi, lưu lại Long Đán mắt chóng v Chẳng lẽ là hắn quá rụt rẻ, chủ tử đổi ý. Cho cái hy vọng lại không đề cập tới, nay cùng bội tình bạc nghĩa có cái gì khác nhau. Chủ tử, từ từ A, long đán cuốn quyết đổi theo. Thiên một ngày ngày lánh xuống dưới, tựa hồ trong chấp mắt liền đến bào đông. Bận rộn toàn bộ xuân hạ thu mọi người bắt đầu hưởng thụ vào đông nhàn nhã, hoa ở trong phòng bình thường không hề ra cửa, ngay cả hoàng thành đều quặng khu ẽ rất nhiều, chỉ có ăn mặc kim ngô vệ phục sức nhi lang qua lại tuần tra. Làm bạn bọn họ chính là lạnh lẽo gió lạnh cùng chùi lủi cây cối. Nay quỷ thời tiết, còn chưa tới đông chí đâu, là có thể lạnh thành như vậy. Một người kim nô vệ chóp mũi đông lạnh đến đỏ bừng, không ngừng xoa xoa tay. Một khắc danh kim nô vệ cười khổ nói, đều nói năm trước mùa đông lạnh, cổ cảm sủ ta cảm giác năm nay càng là lạnh đến ta hồ, không biết phải có bao nhiêu người nhật tử khổ sở. Mùa đến mùa đông, cho dù là kinh thành như vậy phồn hoa ơi, vẫn như cũng sẽ đông chết rất nhiều ăn mày càng có rất nhiều lão nhân lao không đến mùa xuân. Được rồi, người khác khổ sở không khổ sở ta không biết, dù sao chúng ta nhật tử đủ khổ sở. Lúc trước nói chuyện Kim Ngô vệ thấy xa xa đi tới hai người, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khương nghị bọn họ cuối cùng tới Thái ca, có thể vào nhà nướng sưởi ấm. Cách đó không xa, một thân thượng phục thái tử thấp giọng hỏi một bên người, đó chính là Yến Vương đại cứu ca. Được đến khẳng định hồi đáp, thái tử khẽ miệng hiện lên lánh khốc ý cười, nhấc chân đi qua. Bên trong hoàng thành không người dám lớn tiếng ồn nào, hai cái chờ thay ca Kim Ngưu vệ hướng Khương Trạm vẫy vẫy tay. Khương Trạm thấy không khỏi nhanh hơn bước chân, nghiêng đầu đối đồng bạn cười nói, "Bọn họ sốt ruột chờ, nhanh lên đi." Không chờ đồng bạn trả lời, đột giác phía trước xuất hiện một người, Khương Trạm vội vàng né tránh, vẫn là đụng phải người nọ bà vai một chút. "Xin lỗi." Khương Trạm thấy rõ người nọ bộ dáng, ngẩn người. Người này nhìn như là thái tử. Khương Trạm tuy rằng ở Kim Ngưu vệ thời gian không ngắn, thất lại nói tiếp liền xa xa gặp qua thái tử hai lần, trước mắt người một thân thường phục, nhất thời thật đúng là vô pháp xác định. Nhận sai thái tử, đó là muốn xong đời. Một bên kim nô vệ đã là khom lưng ổn quyền, cấp thái tử Thần An. Khương Trạm lặng lẽ nhẹ nhẹ nhàn thở ra, ổn quyền nói: "Ti chức nhất thời đường đột, thỉnh điện hạ thứ tội." Thái tử quét lượng Khương Trạm, nhàn nhạt nói: "Thân là kim nô vệ còn như thế lỗ mãng, ngươi đây là cấp bổn cung thỉnh tội thái độ sao?" Mỗi một lần đối thượng lao thất đều xui xẹo gần nhất lần này chẳng những bị phụ hoàng mang cái máu chó đầy đầu, còn chết một người thân cận hắn luôn quan, khẩu khí này lại không ra liền phải tức chết rồi. Hôm nay hắn nhất định phải kêu lão thất nếm thử ngậm bồ hòn tư vị. Chương 465 bộ thượng. Thanh niên nam tử trung, thái tử không tính lùn, nhưng khương chạm cái đầu cao lớn đỉnh bạn, khiến cho hắn không thể không nâng lên tầm mắt. Cảnh này khiến thái tử càng thêm khó chịu. Mà loại này khó chịu, khương chạm chẳng sợ không phải tâm tư tỉ mỉ người cũng cảm giác được. Hắn do dự một chút, quy gối, thỉnh điện hạ thứ tội. Kim lô vệ ở hoàng thành làm việc, muốn tùy tâm sở dục là không có khả năng, Khương Trạm thập phần rõ ràng không thể cùng thái tử cứng đối cứng, lúc này trừ bỏ túi đầu không có lựa chọn nào khác. Quy gối lạnh lẽo lênh nghạnh đá phiến thượng, khuất nhục nảy lên trong lòng. Khương Trạm gắt gao cầm quyền, rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất lại lần nữa thỉnh tội. Một bên Kim lô vệ nhịn không được cầu tình, "Điện hạ, Khương Nghị." Thái tử lạnh băng ánh mắt xử Kim lô vệ không dám nói thêm gì nữa. Buồn cung thật là kỳ quái, giống người như vậy lô mãng lô mãng người là như thế nào trà trộn vào Kim Ngưu vệ. Khương Trạm Quy một gối, túi đầu không hé răng. Ở tuyệt đối quyền thế trước mặt, hết thảy rãy rủa chẳng những là tự rước lấy nhục, còn sẽ cho người nhà mang đến phiền toái, đây là hắn đã bắt đầu minh bạch đạo lý. Thật muốn một quyền đem thái tử mặt đánh thành đầu heo a. Thái tử giơ giơ lên mi. Nghe nói Lao Thất Đại cứu ca là cái lăng đầu thành, hiện giờ xem ra vẫn là rất có thể nhẫn. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất người, thái tử khẽ miệng giơ lên lánh khốc độ cùng, nhấc chân đạp lên đối phương một bản tay thượng, theo ngũ trảo long văn đoạn đụng dùng sức nghiền một cái. Đau nhức truyền đến, Khương Trạm cắn môi một tiếng chưa cổ họng, mu bàn tay đã là da chóp thịt bong, máu tươi ràn rụa. Thái tử càng thêm kinh ngạc, kinh ngạc qua đi chính là một trận thất bại. Tiểu tử này nếu là kêu lên đau đớn, hắn là có thể lấy đá chịu kinh hách vì danh vẫn tội. Khương Trạm quỳ đến thẳng đáp, Bởi vì nhịn đau cái trán chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh. Ngọc Hoa Thái tử muốn bắt hắn tiểu roi. "Nam mơ đi thôi." Thái tử không có nhấc chân, ngược lại tăng thêm lực đạo. Một bên Kim Ngưu vệ sắc mặt trắng bệch, đừng xem qua không đành lòng lại xem. Chỉ một quyền đầu đối với thái tử tạm qua đi. Thái tử một cái lảo đảo đi phía trước tay đi. Nắm tay chủ nhân vẫn như cũ không bỏ qua, nhấc chân đem thái tử đạp cái té ngã. Thái tử lấy cho an cử tư thế phác gục trên mặt đất, mặt chiều hạ đụng vào lấy lạnh phiến đá xanh ngườ. Đau đến thiếu chút nữa ngất đi. Tiếng kêu thảm thiết rít heo vang lên. Úc Cẩn chiếu thái tử Ngô Tàn nhẫn đá hai chân, một tay đem người xách lên, bất chấp tất cả hung hăng cho hai cái miệt tử. Xem há hốc mồm người hầu lúc này mới kêu to lên, "Bảo hộ thái tử điện hạ, bảo hộ thái tử điện hạ." Khương Trạm ấn đổ máu mu bàn tay, trừng mắt há hốc mồm. Muội phu đem thái tử đánh. "Ách, còn đánh đến thái tử ngao ngạt kìa." Hơn 10 danh kim nô vệ vội vàng dũng lại đây đem Úc Cẩn vây quanh. Trường đao rút ra nhắm ngay hắn. Thái tử là chư quân, chẳng sợ Yến Vương là hoàng tử, mạng phạm chư quân vẫn như cũ là trọng tội. "Gì? Là Nhị ca?" Úc Cẩn buông nắm tay, vẻ mặt kinh ngạc. Thái tử bị đánh đến trước mắt biến thành màu đen, chỉ vào Úc Cẩn nói không ra lời. Úc Cẩn ảo não đơ trán, sớm biết rằng là Nhị ca, đệ đệ liền không động thủ. "Có đau hay không a?" Thái tử một tay nhéo Úc Cẩn vào áo, nghiến răng nghiến lợi nói, "Theo ta đi thấy phụ hoàng." T Đau đến hắn nói chuyện đều run. Dây lắt zan ngự thư phòng liền quỳ đầy người. Cảnh Minh đế xanh cả mặt, thật mạnh một phách long án, quát, cho chấm nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nay 1 năm cũng chưa cái gì chuyện tốt, thật vất vả mong đến Mao đồng chí lại có thể ra cung thông khí, khù khụ, là ra cung Thế Thiên, tâm tình vừa lúc đâu, như thế nào lại ra chuyện xấu. Xem một cái gương mặt rưng khởi thái tử, lại xem một cái thần sắc lo sợ không yên chút gần, Cảnh Minh đế trong lòng hỏa hôi hồi hướng lên trên mặt. Lại là Lao Thất. Tiểu tử này năm trước sinh nhật đem mấy cái huynh đệ đều tấu một lần, chỉ kém Thái tử, hôm nay đây là bổ thượng. Nhìn đến cảnh Minh đế hướng Úc cẩn đầu đi đằng đằng sát khí ánh mắt, Thái tử đột nhiên cảm thấy không như vậy đau. Lao Thất hôm nay đánh hắn là phạm thượng trọng tội, nếu có thể bị phụ hoàng hung hăng xử trí, kia hắn chịu điểm tội cũng đáng được. Thái tử tự giác đã lập với bất bại chi địa, đánh đòn phủ đầu hô: "Phu hoàng, Lao Thất hôm nay suýt nữa đem nhi tử đánh chết, thỉnh ngài thế nhi tử làm chủ." George nói cẩn thận Điểm Nhi. Nhi tử đi ra ngoài khi bị một cái tiểu thị vệ cấp va chạm, mới vừa dằn dệ tiểu thị vệ vài câu, không nghĩ tới Lao thất liền xông tới, liền một câu cũng chưa nói liền đem Nhi tử đánh thành như vậy thái tử cảm xúc kích động, một bên hút không khí hô đau một bên kỹ càng tỉ mỉ miêu tả trải qua. Cảnh Minh đế mặt lạnh nghe, chờ thái tử nói xong đảo qua quỳ đầy đất thị vệ cùng nội thị, là như thế này. Thái tử gần người nội thị vội nói, hồi bẩm hoàng thượng, đúng là như thế. Bọn thị vệ đi theo gật đầu, trong đó một người kim nô vệ thoáng do dự một chút, tiến lặng tối đầu. Tiên Vương đánh thái tử, nay đã không phải bọn họ có thể trộn lẫn sự, Khương Nhị mạo phạm thái tử cùng chi so sánh với hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Được đến khẳng định đáp án, Cảnh Minh đế mắt nén giận hỏa hỏi Úc Cẩn, "Lão thất, ngươi hôm nay phát cái gì điên?" Úc Cẩn một bộ trung thực bộ dáng, nhi tử không nhận ra tới là Nhị ca, xa xa nhìn thấy một người khi dễ ta đại cứu ca, một kích động liền tiến lên đem người đánh. Đánh xong mới phát hiện cư nhiên là Nhị ca. Cảnh Minh Đế dùng ngón tay đè đè giữa mày, cắn răng hỏi, đại cứu ca lại là sao lại thế này? Úp cần vội chỉ chỉ quỳ khương trạng, "Phu hoàng, con ta đại cứu ca kêu khương trạng, ở kim Ngô vệ làm việc." Nhi tử lại đây khi chính nhìn đến có người giẫm hắn tay. Cảnh Minh Đế ánh mắt rời xuống nhìn về phía khương trạng tay, quả nhiên nhìn đến một mảnh huyết nhục mơ hồ ngu bàn tay. Thái tử, này lại là sao lại thế này? Cảnh Minh Đế tầm mắt một lần nữa trở xuống thái tử trên người. Thái tử đột nhiên có chút hoảng, vội giải thích nói: "Phụ hoàng, nhi tử cũng không biết người này là Lão Thất Đại Cứu ca." Hôm nay nhi tử ra cửa bị nãi thị vệ cấp đột vào, hắn quỳ gối ta trước mặt thỉnh tội, ta quát lớn hai câu đi vội vã, không cẩn thận giẫm tới rồi hắn tay. Khương Trạm giật giật khóe miệng, không có hé răng. Túc Cẩn liền không có gì cố kỵ, kinh ngạc nói: "Nhị ca đế rầy hay là có đinh, không cẩn thận giẫm một chút người khác tay có thể giẫm thành như vậy." Cảnh Minh đế hí híp mắt, Thái tử giải thích hắn tự nhiên không có toàn tin, nhưng lão thất cái này hỗn chứng lúc này cư nhiên còn dám kêu to, chẳng lẽ thật cho rằng đánh chữ quân liền như vậy tính? Lão thất, mạo phạm chữ quân, ngươi cũng biết tội. Cảnh Minh đế sắc thật động thật giận, lạnh lùng hỏi. Úc Cẩn quý hảo, rũ mắt nói, nhi tử biết mạo phạm chữ quân thuộc đại bất kính chi tội, chính là nhi ca hôm nay không có mặc thái tử phục sức, nhi tử đánh người khi không nhận ra tới. Phu hoàng, ngài đừng nghe lão thất nói bậy. Nhị tử đổi thân xiêm y thì hắn liền nhận không ra. Chẳng lẽ ngài đổi thân xiêm y thì hắn cũng không nhận ra được, liền ngài đều có thể đánh. Lão thất cư nhiên tưởng đẩy đến người không biết không tội phía trên, mơ tưởng. Cảnh Minh đế khó được tưởng phụ họa thái tử nói, nói được có đạo lý, lão thất lý do quá mức cư ép, lúc này đây muốn tránh quá trách phạt trăm triệu không có khả năng. Phu hoàng vô luận xuyên cái gì, đều sẽ không đem người tay giẫm lạ. Úc cẩn nhàn nhạt nói. Cảnh Minh đế rơ rơ lên mi. Gì? Tựa hồ càng có đạo lý. Chương 466 bị phạt. Vừa thấy cảnh Minh đế thần sắc buông lỏng, thái tử buồn quỳ xuống, ủy khuất hô: "Phụ hoàng, ngài hôm nay nhất định phải cấp nhi tử làm chủ." Lao thất liền nhi tử đều giám đánh, về sau nào có hắn chuyện không dám làm." Cảnh Minh đế mặt vô biểu tình nghe thái tử khóc lóc kể lể, nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt thâm trầm khó lường. Khương Trạm nhịn không được nói: "Hoàng thượng, việc này là từ ti chức khiến cho, cùng vương gia không quan hệ, thỉnh ngài trách phạt ti chức đi." Cảnh Minh Đế tầm mắt ở Khương Trạm trên người đánh cái chuyển, khóe miệng hơi trĩu. Đây là từ đâu ra tiểu tử ngốc, lão tử giáo dục nhi tử còn đi phía trước hạt chắp vá. Ngươi là Yến Vương phi huynh trưởng. Mang chút nghi hoặc thanh âm từ Khương Trạm đỉnh đầu truyền đến. Đúng vậy. Cảnh Minh Đế đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, trầm giọng nói, ngẩng đầu lên. Khương Trạm ngẩng đầu, một đôi thanh triệt mắt to cùng Cảnh Minh Đế đối thượng. Cảnh Minh Đế cái thứ nhất ý niệm đó là này người trẻ tuổi còn rất tuấn tú. Mây kiếm mắt sáng. Khí chất trong sáng, vừa thấy đó là cái chính trực tuần lương rất tốt thế nhiên. Người trẻ tuổi không thể quá hấp tấp. Đối đãi lớn lên người tốt cảnh minh đế từ trước đến nay tương đối khoan dung, ngự khí bất giác hỏa hoan xuống dưới. Một bên thái tử suýt nữa đỏ mắt. Phu hoàng đối hắn ngữ khí cũng chưa như vậy hiền lành quá, dựa vào cái gì đối tiểu tử này ôn thanh tế ngữ a, chẳng lẽ hôm nay hắn bị đánh sự nếu không hiểu rõ chi. Này tuyệt đối không được. Thái tử âm thầm kháp đùi một chút, kêu thảm thiết ra tiếng. Cảnh Minh Đế mắt phong đảo qua đi. Thái tử đáng thương vô cùng nói, bị thất đệ đạp vài chân, kêu đau. Cảnh Minh Đế tâm tình nháy mắt lại không xong lên. Ngự thư phòng trung không khí tùy theo trầm thấp, hoặc quỳ hoặc lập người đều không dám lớn tiếng thở dốc. "Lão thất, ngươi hôm nay việc làm quá làm châm thất vọng rồi." Úc Cẩn Vũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, sáng đến độ có thể soi bóng người gạch vàng chiếu ra hắn bình tĩnh khuôn mặt. "Nhi tử biết tội, thỉnh phụ hoàng trách phạt." Cảnh Minh Đế trệ một chút. Dễ dàng như vậy liền nhận sai? Hắn còn tưởng rằng tiểu tử này muốn giảo biện một phen. Túc Cẩn Thông khóe nhận sai sự cảnh minh đế hỏa khí tiêu giảm vài phần, trầm giọng nói: "Từ hôm nay trở đi ngươi liền không cần hồi phủ, đi tông nhân phủ hảo hảo tỉnh lại đi, khắc phạt đổng 1 năm." Thái tử trong lòng vui mừng. Phụ hoàng chưa nói kỳ hạ, Đông chí tế thiên lão thất khẳng định đi không được, 89 phần 10 muốn ở tông nhân phủ an tết. Chờ khai năm sau phụ hoàng chăm công ngàn việc, nói không chừng liền đem lão thất quên đến sau đầu đi, kia lão thất liền thành thành thật thật ở tông nhân phủ ở đi. Một cái hoàng tử bị quan tiến tông nhân phủ cùng một vị thần tử bị ném vào đại lao khác nhau không lớn, đến lúc đó Yến Vương phủ liền thành mỗi người vòng hành chỗ. Nhắm lại kia quang cảnh, thái tử liền vui mừng khôn xiết, vội dụ xuống mi mắt che lớp vui mừng. Đến nơi thái tử, Cảnh Minh đế nhìn về phía thái tử. Thái tử tức khắc khẩn trương lên. Hắn bị đánh, bị thương, hay là phụ hoàng còn muốn mắng hắn? Cảnh Minh đế nhíu mày nói, đợi chút làm thái y đi Đông cung cho ngươi xem xem, sớm dưỡng hảo thương, đồng chí còn muốn ra cửa? Đa tạo phụ hoàng quan tâm. Nhìn vui mừng lộ rõ trên nét mặt thái tử, Cảnh Minh đế dưới đáy lòng khẽ khẽ thở dài. Bởi vì thị vệ vô tình va chạm liền không thuận theo không dung tha, hắn đối thái tử kỳ thật là thất vọng. Vì quân giản nếu là quá mức tính toán chi li, khí độ hẹp hòi, khủng phi Giang Sơn xã tắc chi phúc. Cái này ý niệm thoảng qua, sự Cảnh Minh đế nguyên liền đủ dột tâm tình càng thêm hạ xuống vài phần. Ngươi tới, đem Yến Vương áp hướng tông nhân phủ. Thức mau hai gã thị vệ tiến lên một tạ một hưu để lại úp cẩn cánh tay. Úp cẩn cũng không giãy rùa, thong dong cấp Cảnh Minh Đế dập đầu, nhi tử cáo lui. Cảnh Minh Đế xoay người không có xem hắn, thẳng đến mở cửa thanh truyền đến mới quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngự thư phòng đại môn bốn sưởng, gió lạnh thực mau rớp tiến vào. Cảnh Minh Đế đứng dậy, vây vây tay, đều lui ra đi. Hoàng thượng, ti chức có tội, thỉnh ngài trách phạt ti chức đi, Khương Trạm thấy úp cẩn bị mang đi, sắc mặt thập phần khó coi, bang bang cấp Cảnh Minh Đế khái mấy cái đầu. Cảnh Minh Đế xoa xoa giữa mày, nhàn nhạt nói, "Lần sau chú ý chính là, lui ra đi." Khương Trạm còn định nói thêm, bị Phan Hải hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới yên lặng rời khỏi ngự thư phòng. Phan Hải thầm than một tiếng, "Tiểu tử này thật là vận may." Tiểu tử này hôm nay va chạm thái tử, vô luận thái tử so đo cũng không, nếu không có nháo đến trước mặt hoàng thượng tất nhiên sẽ bị đá ra kim nô vệ, hiện tại ngược lại toàn thân mà lui. Tấm tắc, hoặc là nói ngốc người có ngốc phúc đâu. Khương Trạm rời đi ngự thư phòng đi ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn thấy Úc Cẩn bị hai gã thị vệ áp đi ở đằng trước. Hắn há miệng thở dốc, sợ lại cấp Úc Cẩn trò phiền toái, ảo não đấm đấm đầu. Hôm nay nếu không phải hắn, Tiễn Vương liền sẽ không ai phạt. Úc Cẩn sau đầu phảng phất dài quá đôi mắt, đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hai người giao hảo lâu như vậy sớm có ăn ý, Khương Trạm vội vàng đuổi theo. Một người thị vệ lập tức đưa ra cảnh cáo. Nghị vị hành cái phương tiện Ta cùng với đại cứu ca nói hai câu lời nói. Úc Cẩn ngữ khí bình tĩnh nói. Hai gã thị vệ liếc nhau, hơi một do dự hướng bên cạnh di di. Phạm sai lầm hoàng tử vẫn như cũ là hoàng tử, trước mắt chỉ là quan đến tông nhân phủ, vẫn như cũ đắc tội không nổi. Vương ra, hôm nay đều do ta. Úc Cẩn đánh ghế khương chẳng nói, phiền toái tới tránh không khỏi, những lời này liền không cần phải nói. Người nhớ rõ đi một chuyến vương phủ, nói cho ác tự không cần vì ta lo lắng. Tứ mội sao có thể không lo lắng. Nàng còn có mang. Túc Cẩn giơ tay dừng ở Khương Trạm đầu vai, dùng sức vỗ vỗ, "Ngươi đêm nay ta làm sự giảng cho nàng nghe là được." Hắn nói xong đối hai gã trợ ở một bên thị vệ gật gật đầu, "Đi nhanh đi phía trước đi đến." Khương Trạm thật mạnh thở dài, vừa ra cửa cung vội vàng chạy tới Yến Vương phủ. Nghe nói Khương Trạm tới, Khương Tử thay đổi thân xiêm y đi trước phòng khách. Khương Trạm đang ở phòng khách qua lại đảo quanh, nghe được tiếng bước chân lập tức đón nhận đi, "Tứ muội, vương gia đã xẻ ra chuyện." Khương Tự khỏe miệng ý cười thu hồi, "Làm sao vậy?" Khương Trạm vội đem ngọn nguồn nói một lần. Khương Tự lặng lặng nghe Khương Trạm nói xong, hỏi, "Cho nên vương gia bị quan vào tông nhân phủ?" "Ừ, hơn nữa hoàng thượng không có nói khi nào thả người, vương gia còn không biết bị quan tới khi nào đâu." "Tứ muội, ngươi nhưng ngàn vạn đừng có gấp, chúng ta ngẫm lại biện pháp, tìm người cấp vương gia cầu cứu tình, nói không chừng hoàng thượng tâm tình hảo liền đem hắn thả ra." Khương Trạm vất hết bốc, đột nhiên một phách cái trán, "Đúng rồi, Tứ muội" Ngươi không phải trị hết công chúa đôi mắt sao, có thể cầu hoàng hậu hỗ trợ." Khương Tự nhẹ nhàng cười cười. Khương Trạm bị cười đến sử sốt, hoang mang nhìn nàng. "Không cần, vương gia ở tông nhân phủ tuy rằng không có tự do, nhưng đông lạnh không đói không, quan mấy ngày cũng không quan trọng." Khương Trạm cho rằng nghe lầm, chớp chớp mắt, "Tứ muội, ngươi nói cái gì?" "Ta nói làm vương gia ở tông nhân phủ trụ mấy ngày chính là không cần cầu người." Khương Tự Vân Đạm Phong khinh nói. Khương Trạm lau một bên mặt, từ từ Xem một cái gợn sóng bất kinh ngùi muội, Khương Trạm Tả hữu nheo liếc mắt một cái, hạ giọng hỏi, "Tứ muội, vương gia hay là thừa dịp ngươi mang thai ngủ thông phòng?" Khương Tử bật cười, "Nào có cái gì thông phòng? Chẳng lẽ ngủ nha hoàn?" Khương Trạm kinh hãi. Chương 467 xem náo nhiệt. Khương Tử dở khóc dở cười, rồi nói, "Nị ca, ngươi đều miên man suy nghĩ chút cái gì? Không có ngủ thông phòng, càng không có ngủ nha hoàn, chúng ta hai cái hảo hảo." Khương Trạm càng khó hiểu, nhỏ giọng nói, "Kia vương gia bị quan tiến tông nhân phủ ngươi không đội a, ta còn tưởng rằng vương gia làm chuyện sai lầm đâu. Phu tử nào có cách đem thù, nói không chừng quá chút thời gian hoàng thượng liền đem hắn thả ra." Khương Tự Ngữ khí tùy ý, ngược lại nói: "Nhị ca, ta xem xem ngươi tay." Khương Trạm theo bản năng bắt tay tàng đến phía sau, cự tuyệt nói: "Chính là bị điểm bị thương ngoài da, không có gì đẹp." Khương Tự bắt lấy Khương Trạm ống tay áo, kiên trì nói: "Ta nhìn xem." Giang qua một cái chớp mắt, Khương Trạm chỉ phải thỏa hiệp. Thành thật đem bị thương cái tay kia vươn tới. Bốn dĩ thon dài xinh đẹp tay, lúc này mu bàn tay lại là xương mù, lộ ra huyết nhục ngưng kết thành màu tím đen, nhìn pha làm cho người ta sợ hãi. Khương Tự ánh mắt co rú lại, lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Có thể đem nhị ca tay giẫm thành bộ dáng này, thái tử quá mức các độc. Tứ muội, thật sự không có việc gì, một chút cũng không đau. Khương Trạm trở về thu tay lại, lại bị Khương Tự lẻ lại. Gia hoàng cung cũng không biết trước xử lý một chút. Khương Tự một bên oán trách một bên lấy ra khăn, "Ta cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương." Khương Trạm Bốn định nói không cần, thấy Khương Tự sắc mặt căng chặt, liền nói, "Là A Man hoặc A Sởu cho ta xử lý một chút là được, tứ muội không sợ huyết, vạn nhất ta cháu ngoại trai sợ hãi làm sao bây giờ?" Khương Tự không khỏi cười, nhị ca thật sẽ nói cười, còn ở trong bụng oa oa biết cái gì? Tuy là nói như vậy, nàng vẫn là phân phó A Sởu lại đây cấp Khương Trạm xử lý miệng vết thương. A Sởu mang tới rượu mạnh cùng thuốc mỡ, Dung sạch xé miếng khăn chấm rượu mạnh nhẹ nhàng trà lau miệng vết thương, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. "Thương thành như vậy, nên nhiều đau a?" Khương Trạm lại không hề phản ứng, phảng phất bị thương chính là người khác, dường như không có việc gì đối Khương tự nói, "Tứ muội, ta muốn tìm cơ hội đi bộ đội." "Đi bộ đội?" Khương tự nghe được sửng sốt. Khương Trạm gật đầu, "Ừm, Nam Lan cùng chúng ta đại chu không phải vẫn luôn lục tục giao chiến sao, phía bắc biên cảnh nghe nói cũng là cọ sát không ngừng." Bắc tệ người thường xuyên đối đại chu con dân sát thương đánh cướp. Ta nghĩ vô luận đi Nam Cương vẫn là Bắc Điệu đều được, sao ngốc tại kinh thành có ý tứ. Người bình thường trong mắt, thủ vệ hoàng thành kim nô vệ phong cảnh không thôi, hắn đã từng cũng lạ như vậy cho rằng. Chính là hôm nay đã chịu thái tử làm nhục mới hiểu được, phong cảnh như thế nào đều là tương đối mà nói, ở trong cung các quý nhân trước mặt nho nhỏ kim nô vệ cùng con kiến vô dị. Hắn không phải một người, sau lưng còn có Đông Bình bá phủ, còn có tứ muội Nếu nhất thời nhịn không được chống đối quý nhân, không thể nghi ngờ sẽ cho để ý người mang đến đại phiền toái, tỉ như hôm nay. Mà hắn Cố Tình không phải nén giận, nhẫn nhục chịu đựng tính tình, một lần có thể nhẫn, hai lần có thể nhẫn, nói không chừng nào thứ liền nhịn không được. Cùng với ở kinh thành đương một con ngẹn khuất chim hoàng yến, không bằng đi vùng biên cương đương một con hùng ngưng, chẳng sợ ngã xuống, ít nhất vì đại chu con dân mà chết quá. Nam nhi lấy thân hi sinh cho tổ quốc, sẽ không tiếc. Nghe Khương Trạm nói như thế, Khương Tử cái thứ nhất phản ứng chính là phản đối. Đao kiếm không có mắt, đi trên chiến trường một cái không cẩn thận là sẽ vứt bỏ tính mạng, nơi nơi nào là có ý tứ, rõ ràng là làm người lo lắng đề phòng. Chính là đón nhận huynh trưởng trong suốt đôi mắt, Khương Tử phản đối nói liền nói không ra khẩu. Nàng để ý huynh trưởng, ở huynh trưởng không hiểu rõ dưới tình huống thay đổi hắn mất sớm vận mệnh, nhưng nhị ca nhân sinh là thuộc về chính hắn, chẳng sợ đánh vì hắn tốt danh nghĩa, cũng không nên thế hắn làm chủ. Tứ muội, ngươi nói được chưa? Khương Trạm mang theo vài phần chờ mong hỏi. A Sảo vừa lúc dùng tầm rượu mạnh miên khăn trà lau tảng tiến ra thị tăng vật, đau đớn làm hắn hơi hơi nhíu một chút mi. Khương Tử dưới đáy lòng thở dài, lộ ra ôn nhu ý cười, nhị ca nếu là nghĩ kỹ rồi là được. Khương Trạm đôi mắt lập tức sáng lên tới. Tứ muội tán đồng với hắn mà nói không thể nghi ngờ trọng yếu phi thường. Khương Tử lại nói, chỉ là nhất định phải chú ý an toàn, chớ có làm quan tâm nhị ca người lo lắng. Khương Trạm lộ ra đại đại tươi cười, đây là tự nhiên Khương Trạm nhẹ nhõm lệnh Khương Tự không khỏi cong đôi mắt, chỉ là chờ hắn rời đi sau liền thu hồi nhẹ nhàng ý cười. Úc thất bị quan vào tông nhân phủ, nói một chút không lo lắng là không có khả năng. Đương nhiên, muốn nói quá lo lắng cũng không có. Này đại khái chính là tiên tri chỗ tốt. Đồng chí lập tức liền phải tới rồi, thái tử lần đầu tiên bị phế gần trong gang tấc, đắc tội thái tử hậu quả không như vậy nghiêm trọng. Ngẫm lại thái tử bị phế nguyên do, Khương Tự giơ giơ lên đôi lông mày. Cố Lễ Hoàng thượng còn cảm thấy A Cẩn Thế hắn trước tiên ra khẩu khí. Cảnh Minh 19 năm đồng chí quá mức kinh tâm động phách, nàng hi vọng Úc Cẩn có thể tránh đi, cho nên Khương Trạm tới truyền lời liền minh bạch đối phương ý tứ. Ngoan đầu thái tử một đốn, đã thế nhị ca ra khí, lại thuận thế né tránh đồng chí đi ra ngoài, đẹp cả đôi đảng. Khá vậy quá lớn gan chút. Khương tự lẩm bẩm đoán trách một câu, phân phó A Sảo bị chút ngon miệng đồ ăn đưa đến tông nhân phủ đi. Úc Cẩn đánh thái tử bị quan tiến tông nhân phủ tin tức như cam cánh. Thực mau liền truyền khai. Trong lúc nhất thời, năm trước tham dự quá hôn chiến các hoàng tử tâm tình pha vị rượu. Lão thất liền thái tử đều dám gấu, như vậy tưởng tượng, bọn họ ai hai hạ đánh trợ hội không tính cái gì. Loại này náo nhiệt cũng không thể bỏ lỡ. Đi trước thăm thái tử, xem thái tử bị đánh thành cái dạng gì, lại đi nhìn một cái lão thất. Đông cung, theo thái y đi cấp xoa bóp thượng dược, truyền đến thái tử tiếng kêu thảm thiết. Thái tử một bên rên rỉ một bên thầm mắng, lão thất cái này vương mắt đạn chờ hắn bước lên cái kia vị trí, chuyện thứ nhất chính là trị lao thất một cái mưu nghịch chi tội, đem lao thất toàn ra cất băng. Điện hạ, Lỗ Vương tới thăm ngài. Nội thị tiến vào truyền lời. Thái tử ghé vào trên giường, hắc mặt nói, không thấy. Nội thị thực mau đi ra, không bao lâu lại quay lại, điện hạ, Tề Vương tới. Thái tử tức giận nói, đừng lại đến truyền lời, hết thảy không thấy. Đường đường thái tử đỉnh một trương đầu heo mặt như thế nào gặp người. Nay mấy cái nhãi danh rõ ràng là tới xem hắn chê cười. Chưa thấy được đầu heo mặt thái tử, chúng hoàng tử pha tiếp nối lối, lục tục chạy tới tông nhân phủ. Lỗ Vương tới trước một bước, cấp trông coi tiểu lại tắc điểm tiền bạc, thuận lợi nhìn thấy Úc Cẩn. Tông nhân phủ phòng trống cùng cấp với lao ngục, bất quá bố trí đến thoải mái nhiều, ít nhất không thấy trùng sà. Úc Cẩn ngồi ở giữa cửa sổ địa phương, ánh mắt hơi đổi nhìn về phía Lỗ Vương. "Thật đệ, ngươi thật đem thái tử đánh." Úc Cẩn nhíu mày. Vì cái gì hắn từ lão ngũ trong mắt nhìn ra vài phần hưng phấn? Ân Hắn lánh đạm lên tiếng. Lỗ Vương bay nhanh ngắm bốn phía liếc mắt một cái, lặng lẽ hướng Úc Cẩn giơ ngón tay cái lên, "Thất đệ, ngươi thật là cái này." Hắn muốn đánh thái tử thật lâu, quả thực là từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, đáng tiếc vẫn luôn không dám thực hiện. Hắn quyết định, từ nay về sau không so đo láo thất đánh chuyện của hắn. Úc Cẩn rắc rắc khóe môi, nhàn nhạt nhắc nhở nói, "Ngũ ca vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng đừng tới cùng ta làm bạn." Lỗ Vương cười hắc hắc, không nghĩ tới thất đệ như vậy vì ta suy nghĩ ta hiểu được. Mặt khác huynh đệ còn xếp hàng chờ đâu, ta đi trước a. Chương 468 Đại công vô tư hiển vi. Theo sát tiến vào thăm chính là Tề Vương. Tề Vương bày ra vẻ mặt quan tâm, "Thất đệ, hôm nay sự ta đều nghe nói, ngươi có chút xúc động." Ách. Đối lại Tề Vương, Úp cẩn thái độ so đối Lô Vương còn muốn lãnh đạm. Tề Vương áp xuống trong lòng không mau, trấn an nói, "Ngươi đừng nội, chờ thêm mấy ngày phụ hoàng tiểu khí, ta đi cầu cứu tình, nói không chừng phụ hoàng liền đem ngươi thả ra đi." Không cần làm phiền tứ ca, ta cảm thấy nơi này khá tốt." Tề Vương khẽ miệng giật giật, thật sự nói không được nữa. Liền không gặp được quá lão thất loại này mềm cứng không ăn hồn không tiếc. Một hồi lâu sau, Tề Vương mới thốt ra một câu tới, "Thất đệ, chúng ta là một mẹ đẻ ra huynh đệ, một chúng huynh đệ chung không còn có so chúng ta cẩn thận cận người, ngươi không cần cùng tứ ca khách khí." Ông cần khẽ cười một tiếng, "Nếu như vậy, kia tứ ca hiện tại liền thay ta đi phụ hoàng nơi đó cầu cầu tình đi." Tề Vương cứng lại, ngượng ngùng nói, Hiện tại phụ hoàng đang ở nỗi nóng. Úc Cẩn cười nhạo ra tiếng, một khi đã như vậy, tứ ca liền không cần phải nói chút có không. Nghe Ngô ca nói mặt sau còn có xếp hàng, tứ ca đừng ở ta nơi này chậm trễ thời gian. Nói vài câu lời hay liền tưởng lung lạc hắn cho hắn phất cờ họ giều, lão tứ ra mặt thật đúng là đủ hầu. Hắn cùng người như vậy như thế nào sẽ là thân huynh đệ đâu. Úc Cẩn khó hiểu nghĩ, nhắm mắt lại không hề phản ứng Tề Vương. Hào Hàm dường như Tề Vương giờ phút này cũng pha xuống đài không được. Ngự khí truyền đạo, thất đệ, ngươi từ nhỏ lớn lên ở ngoài cùng, lại tuổi trẻ khí thịnh, tứ ca vẫn là xin khuyên ngươi một câu, chớ có đem tất cả mọi người đắc tội, miễn cho tương lai không đường có thể đi. Úc Cẩn mở mắt ra, lười nhác cười nói, tứ ca nhiều lo lắng, không có lộ ta còn có thể đãi ở trong vương phủ, nào đều không đi. Tề Vương nhếch môi rác, tâm tác rời đi. Không bao lâu, Thục Vương xuất hiện ở Úc Cẩn trước mặt. Thất đệ không sợ thất đệ muội lo lắng. Nghe nói có thai người chịu không nổi kích thích. Nhìn nút ở phòng chống Úc Cẩn, Thục Vương Pha Giác vui sướng. Từ truyền ra Yến Vương phi có thai tin tức, hắn cùng Vương phi hành phòng đều cảm thấy áp lực như núi, mỗi một lần xong việc đều phải ngẫm lại hoài thượng không có. Rõ ràng thành thân như vậy đoạn thời gian không cần nhọc lòng cái này, đều là lao thất làm hại. Nha của ta sự, liền không nhọc lục ca nhọc lòng. Úc Cẩn dựa vào lẫy lạnh vách tường, Pha Giác đau đầu. Hoàng đế lao tử nhi tử thật là quá nhiều, hắn cùng A tự chỉ sinh một cái liền hảo, đỡ phải có nhiều như vậy phá sự. Đuổi đi vài vị hoàng tử, cuối cùng có kiện cao hứng sự, tiến vương phủ người tới đưa cơm. Tới đưa cơm chính là A-man, thử long đắn bổi. Vương Phi thế nào? A-man bội nói, vương Phi khá tốt, làm nô tì nói cho vương ra không cần lo lắng trong nhà. Nàng nói mở ra sơn son hộp đồ ăn, một tầng tầng đem đồ ăn lấy ra. Hộp đồ ăn tổng cộng có ba tầng, tầng thứ nhất kéo ra là mấy thứ món kho, trong đó liền có cắt thành hơi mỏng tảng lớn tương giò. Màu đỏ thấm giọt thịt bởi vì thiếp đến mỏng có vài phần trong sáng, lộ ra muê người ánh sáng. Tầng thứ 2 chừng 7-8 đĩa, là nguyên bảo tử bộ câu, cung bảo thọ hoàng chờ nhiệt đồ ăn, mỗi đĩa phân lượng không lớn, lại mọi thứ tinh xảo, lấy ra tới khi vẫn là ấm áp. Tầng thứ 3 còn lại là món chính điểm tâm, cũng mấy thứ hoa quả tươi. Trong nháy mắt đồ ăn bày một bàn, nhìn lên rực rỡ muôn màu. Chung coi tiểu lại người được ngồi hương xem xét đầu, âm thầm nuốt nước miếng. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh a. Vương gia chẳng sợ bị nhốt lại cũng là cầm ý liền ngọc thực, hảo sinh hầu hạ. Úc Cẩn làm cho A Man mặt, cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Hắn dùng cơm tốc độ nhìn không mau, an tương văn nhã, nhưng qua không bao lâu liền thừa từng chương không âm. Lấy khăn trà lau khóe miệng, lại dùng nước trà súc miệng, Úc Cẩn cười nói, trở về nói cho vương phi, ta có thể ăn, có thể ngủ, một chút việc đều không có, làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình cùng trong bụng hài tử. A Man ứng, thu thập hảo chén đĩa từ long đán bồi rời đi. Dụ học quyển, nghe xong A Man giảng thuật, Khương Tự hơi kinh ngạc, vương gia đem đưa đi đồ ăn đều ăn. "Ân, đều ăn." "Chủ tử ngài yên tâm đi, nô tỳ nhìn vương gia trụ địa phương rất thoải mái, đệm chăn cũng rắn chắc." Khương Tự lại hỏi chút chi tiết, lúc này mới thoáng yên tâm. "Cảnh Minh đế cơm chưa là ở Khôn Ninh cũng dùng." Đế hậu hai người yên lặng ăn xong, một người phúng một chén trà nóng chậm rãi uống. Hoàng thượng, nghe nói Yến Vương phạm sai lầm, bị quan vào tông nhân phủ. Hoàng hậu đối các hoàng tử sự từ trước đến nay đứng ngoài cuộc, mà nay đối úc cẩn lại bất đồng. Phúc thành công chúa bị Yến Vương phi trị hết đôi mắt, Yến Vương vợ chồng còn bắt được nhiều năm qua đối nữ nhi lòng mang ác ý Trần Mỹ nhân, hoàng hậu là cảm kích. Nhân tình khó còn, lúc này hoàng hậu nếu không một điểm tỏ vẻ, liền có vẻ quá bạc tình. Hoàng hậu nhắc tới cái này đề tài, Cảnh Minh đế pha vừa lòng. Hắn liền chờ hoàng hậu nhắc tới. Đem Lao Thất quan tiến tông nhân phủ, nhưng thật ra không có gì, nhưng xong việc nghĩ đến Lao Thất tức phụ có mang lại có chút hối hận. Nữ nhân tâm nhãn đều tiểu, vạn nhất Lão thất tức phụ đã chịu kinh hách, hài tử có cái tốt xấu nhưng như thế nào cho phải? Liên thái tử đều dám đánh, không phạt không được. Hoàng hậu gật đầu phụ họa, là nên phạt. Chỉ là Yến Vương phi có có thai, không biết có thể hay không trấn kinh. Cảnh Minh đế nh nhịn, có hỏi, Lão thất tức phụ không tiến cung tìm người cầu tình. Không có đâu. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, nói, có lẽ đi Hiển Phi nơi đó đi. Cảnh Minh đế không nói cái gì nữa thực mau cho tới phúc thành công chúa trên người, nói như thế trong chốc lát sau đứng dậy rời đi, nhấc chân đi Ngọc Tuyến Cung. Tiếng Ngọc Tuyến Cung, Cảnh Minh Đế liền nghĩ tới Trần Mỹ Nhân. Cứ việc Trần Mỹ Nhân trong viện những cái đó câu hôn hoa tính cải nguyên dương đằng đã sớm trừ tận gốc rất tiêu đến sạch sẽ, nhưng Cảnh Minh Đế nhớ tới vẫn là không dễ chịu. Nếu vô tất yếu, thật không nghĩ tới nơi này. Đối với Cảnh Minh Đế đã đến, Hiền phi cũng giác ngoài ý muốn. Hoàng thượng hồi lâu không có tới nàng nơi này. Đúng rồi, Hoàng thượng lại đây tất nhiên là vì lao thất sự. Nghĩ đến lúc cần, Hiển phi liền hận đến ngứa răng. Quả nhiên, nay nghịch tử có chuyện tốt khi cùng nàng không quan hệ, phạm vào sự nàng liền thành hoàng thượng hưng sư vấn tội biếng ngắm. Ấn cung quy, mỗi tháng mùng 1, thập ngũ hoàng tử phi đều phải tiến cung cấp mẫu phi Thần An, chẳng sợ có mang cũng không ngoại lệ. Khương tử có thai tin tức truyền khai, Hiển phi đang chờ nàng tiến cung Thần An khi để một chút cấp lúc cần an bài thị thiếp sự, không nghĩ tới người liền không tới. Còn không phải là hoàng thượng nói một câu hảo hảo tĩnh dưỡng, cư nhiên liền mặt kế hoạch lớn thật, như vậy con râu muốn tới gì dùng? Hiên Phi Hoa Chư Hỏa còn không có giải đi ra ngoài, không nghĩ tới cảm nhận trung nghịch tử lại tái phát sự. Lao thất sự, người đã biết đi. Cảnh Minh Đế hỏi một câu, Hiên Phi nghiêm mặt nói, Lao thất mạo phạm thái tử là tội lớn, hoàng thượng không cần cố kỵ thần thiếp, hung hăng trách phạt hắn đó là. Cảnh Minh Đế chớp chớp, lại nói, Lao thất tứ phụ. Hiên Phi lập tức tiếp lời, Mặc dù Lao Thất Tức phủ tới tìm Thần Thiếp cầu tình, Thần Thiếp cũng tuyệt không sẽ làm việc thiên tư, hoàng thượng theo lẽ công bằng xử trí chính là Cảnh Minh đế. Hắn liền nói, gần nhất Ngọc Tiền cung liền không dễ chịu Nhi. Chương 469 lại cùng đồng chí. Cảnh Minh đế phất tay áo rời đi Ngọc Tiền cung, lưu lại Hiền Phi tâm tắc không thôi. Hoàng thượng quả nhiên vì Lao Thất cả gan làm loạn động thật giận, còn giận chó đánh mèo đến nàng trên đầu. Cái này nghiệp chướng, sinh hạ tới chính là đòi nợ. Trở lại tầm cung. Cảnh Minh Đế tâm tình buồn bực, hỏi Phan Hải, Yến Vương ở tông nhân phủ như thế nào? Hồi bẩm Hoàng thượng, vương gia phản ứng bình tĩnh, liền thành thành thật thật ở phòng trống lốc. Những người khác đâu? Có vài vị vương gia lục tục đi thăm Yến Vương. Cảnh Minh Đế quét Phan Hải liếc mắt một cái, Yến Vương phủ bên kia không có động tĩnh. Phan Hải nhất thời lĩnh hội cảnh Minh Đế ý tứ, Hoàng thượng đây là lo lắng chưa xuất thế tôn tử, lại ngượng ngùng bị người nhìn ra. Yến Vương phi phái tỉ nữ cấp Yến Vương tặng cơm, tổng cộng 18 đĩa. Yến vương toàn ăn sạch sẽ. Cảnh Minh Đế biếu môi, thật có thể ăn. Phan Hải cười nói một tiếng là. Cảnh Minh Đế ngón tay gõ gõ ghế giữa tay vịt, cũng không náo, cũng không tiến cung cầu tình, cấp lao thất chuẩn bị đồ ăn còn rất phong phú. Xem ra lao thất tức phụ thực trầm ổn a. Ngẫm lại cũng là, chưa xuất các khi lại là từ hôn lại là vì tỉ tỉ thư kiện, sóng to gió lớn lại đây. Cảnh Minh Đế bỗng nhiên cảm thấy cái này con dâu tuyển đến không tồi. Lại phi ra đình bình dân gặp được đều là lông gà vỏ tỏi chuyện này. Thân là hoàng gia con dâu là nếu có thể vượng vàng, kinh được mưa gió. Lão thất như vậy hấp tấp ngay thẳng tính tình, nên có cái như vậy vương phi giúp đỡ hắn. Cảnh Minh đế vô cơ nhẹ nhàng thở ra, thần sắc thả lỏng lại. Phan Hải mắt lạnh nhìn, đối yến vương phi ở Cảnh Minh đế trong lòng địa vị có tân nhận thức. Yến vương vận khí thật không sai, xem ra chờ đồng chí tế thiên trở về là có thể bị thả ra. Đi Khôn Linh cũng nói một tiếng, bữa tối chấm còn sẽ đi qua dùng. Phan Hải nói một tiếng là Lập tức tống cổ người đi Tử Linh cung truyền lời. Hoàng hậu tâm tình rất tốt. Hoàng thượng tới cần mẫn chút, thân là hoàng hậu cũng có thể diện. Đương nhiên, mặc dù hoàng thượng không tới nàng cũng là hoàng hậu, những cái đó hênh hê nghiến nghiến nếu là dám ở nàng trước mặt làm càn, chiếu thu thập không lầm. Đây là thân là hoàng hậu tự tin. Hoàng hậu thập phần rõ ràng, cứ việc hoàng thượng đối nàng không có nhiều ít yêu thích, nhưng tuyệt đối tôn trọng nàng cái này thê tử. Phân phó phòng bếp nhỏ hảo hảo chuẩn bị, hoàng thượng thích ăn món tầu nấu môi cá nhớ rõ làm. Hoàng hậu phân phó đi xuống, trong lòng vừa động. Nam gần đây hoàng thượng hiếm khi liên tiếp hai bữa cơm ở Khôn Ninh cung dùng, hôm nay thực sự có chút khác thường. Cân nhắc giờ ngọ cảnh minh đến nói qua nói, hoàng hậu hồi quá vị tới, hoàng thượng đây là không yên tâm có thai hiến vương phi. Hiểu được hoàng hậu không nhịn được mà bật cười. Hoàng thượng sĩ diện không hảo có điều tỏ vẻ, kia nàng liền đại lao, vừa lúc cũng tỏ vẻ một phantom ý. Nghe nói hoàng hậu tống cổ nội thị cấp tiến vương phủ tặng đồ bổ qua đi. Cảnh Minh Đế vừa lỏng suýt một miệng trà. Hoàng hậu rốt cuộc so hiền phi mạnh hơn nhiều, mẫu nghi thiên hạ cũng không phải bằng đương. Ừm, hắn lại có thể chờ mong quanh năm suốt tháng khó được thông khí nhật tử. Thức mau liền đến đồng chí đêm trước. Có lẽ là Úc Cẩn Ai phạt kinh sợ chúng hoàng tử, đã nhiều ngày có thể nói rõ êm sóng lặng. Cảnh Minh Đế tâm tình pha giai, nhấc chân đi Dương Phi nơi đó. Hậu cung giai lệ 3000 tuy rằng có chút khóa trường, nhưng phi tần sắc thật không ít, trong đó Dương Phi là Cảnh Minh Đế gần 2 năm sủng ái nhất phi tử. Bất quá từ năm trước Dương Phi huynh trưởng đột tử, Dương Phi ngôn ngữ gian đối cảnh minh đế rất nhiều hắn trách, thời gian một trưởng cảnh minh đế nhìn thấy khócsubprocess phi tử cũng đầu đại, tới số lần liền ít đi chút. Cảnh minh đế là cái trọng tình người, thời gian lâu rồi còn có chút tưởng niệm. Phu dung ngoại cung thèm đá thượng, lập cái dẫn theo đèn lồng mỹ nhân nhi. Nữ tử dáng người hơi có chút đơn bạc, màu nguyệt bạch váy áo sấn đen bóng đuôi tóc, phảng phất tùy thời thuận gió mà đi. Gặp qua hoàng thượng. Dương Phi thoáng ngẩn ngơ, Tản ra màu cam ánh đèn đèn cung đình tùy theo nhẹ nhàng đông đưa. Cảnh Minh Đế nắm lấy Dương Phi tay, đầu ngón tay lạnh lẽo. Như thế nào chờ ở bên ngoài? Cảnh Minh Đế mang theo Dương Phi một bên hướng trong đi một bên hỏi. Dương Phi nhíu mắt, nhẹ giọng nói, cấp hoàng thượng chiếu sáng lên. Lam cung tỷ thủ cũng là giống nhau. Dương Phi khẽ cười nói, không giống nhau. Cảnh Minh Đế đoan trang Dương Phi, thấy nàng gầy ốm khuôn mặt treo nhu nhu ý cười, trong lòng có chút cảm động cùng may mắn. Cuối cùng không náo loạn, Xem ra là không hề sinh hắn khí. Năm trước Dương Phi huynh trưởng đột tử kinh giao trạng dịch, là mới nhậm chức Thuận Thiên phủ Doãn Chân Thế thành pha án, từ cái lúc sau Dương Phi liền cùng hắn náo nổi lên biến u. Một phen ôn tồn, Cảnh Minh đế mặc tốt xiêm y liền muốn đi, Dương Phi hoàn cảnh Minh đế eo cầu đạo, "Hoàng thượng, ngày mai đi ra ngoài có thể hay không mang thần thiếp đi?" Thái phi nghĩ ra môn. Dương Phi cắn môi gật đầu, "Ừm, từ vào cung không còn có cơ hội ra cung, ngay cả huynh trưởng mất đều không thể đi ra ngoài." Cảnh Minh đế tâm mềm nhũn ngẩng đầu. "Đồng chí Thế Thiên, hoàng hậu, hiền phi đám người vốn dĩ liền sẽ đi cùng đi ra ngoài, nhiều dương phi một cái cũng không tính cái gì." Đa tạ hoàng thượng. Dương phi dẫn theo đèn cung đình đem Cảnh Minh đế đưa ra môn. Trời ra dẹt, Cảnh Minh đế với trong bóng đêm quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Mỹ nhân chấp đèn, mông lung trên mặt biểu tình. "Hoàng thượng, tiểu tâm dưới chân." Phan Hải nhỏ giọng nhắc nhở nói. Cảnh Minh đế quay đầu lại, đi nhanh đi phía trước đi đến. Phan Hải cùng vài tên nội thị theo sát sau đó, thực mau biến mất ở trong bóng đêm. Dương Phi lúc này mới xoay người vào tầm cung. Hôm sau trời còn chưa sáng, trong cung ngoài cung đều vì gia cung tế thiên sự công việc lu bù lên, duy độc kiến vương phủ còn bao phủ ở nhất phái yên lặng chung. Khương Tử Kỳ thật sớm liền tỉnh lại, nhìn chằm chằm chướng đỉnh bạc câu xuất thần. Đồng chí tới rồi. Một ngày này qua đi, không biết bao nhiêu người nhân sinh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chủ tử, ngài tỉnh. A xảo không biết khi nào khoác xiêm ý gì hề đi tới, nhẹ nhàng vãn màn dường. Khương tử cười cười, thời gian còn sớm, ngươi có thể lại nằm một lát. A xảo cười nói, ngài đều tỉnh, nô tỷ tỉ nào có tham ngủ đạo lý. Ngài là lại nằm một lát, vẫn là lên rửa mặt. Đợi chút lại rửa mặt đi. Hoa ở ấm áp mềm mại chăn cấm trung, khương tử lười nhắc không nghĩ nhúc ních. Hôm qua cấp nhị công tử nói đưa tới đi. Đưa tới. A xảo gật đầu, trong lòng có chút kỳ quái. Lời này chủ tử từ hôm qua đều vấn an mấy lần, xem ra có thai người chính là không an ổn. Khương tự lộ ra an tâm tươi cười. Ổ chăn đấm áp lệnh người mơ màng sắp ngủ, nàng thực mau lại đã ngủ. A Sởu thấy thế một lần nữa đem màn bung, phóng nhẹ bước chân lui ra ngoài. Đại phu nói có thai người thích ngủ, quả nhiên như thế. Ngoài phòng gió lạnh đến xương, một chi trưởng long đội ngũ đón còn chưa bị tia nắng ban mai xuất tan hắc ám chậm rãi hướng ngoài thành đi đến. Một đội đội thân xuyên cẩm phục thị vệ giờ tinh kỳ Lượng che chờ nghi thức đi ở phía trước, sự chỉnh trì yên lặng không tiếng động đội ngũ hiện ra vô cùng trang nghiêm. Tới rồi kinh giao thủy ô sơn tế thiên chỗ, đúng là ánh mặt trời đại lượng là lúc. Chờ đến giờ lành, Cảnh Minh đế xuất lĩnh hoàng thân hậu duệ quý tộc, văn võ bá quan cùng tế thiên, lấy cầu năm sau mưa thuận gió hòa, bá tánh niên vui. Lúc sau hớn lệ thường tại hành cung mở tiệc chiêu đãi đủ loại quan lại. Liên ở trong điện đàn sáo nhất thiết, xuân ý giật giào là lúc, bên ngoài lại phiêu khởi tuyết tới. Chương 470 Phong tuyết tới. Tuyết có chút lại, hỗn loạn vũ châu lưu loát đi xuống lạc. Phong càng cấp, thổi đến cỏ cây cu giêu. Nguyên bản sáng ngời không trung dường như biến thành một vùng mù mịt, lưu chuyển biến ảo sắt thái. Khương tự đẩy ra cửa sổ, tùy ý gió thổi tiến vào giơ lên phủ thêm tuyết lông cao áo choàng, nhìn màu đen màn trời cùng đẩy trời vũ tuyết xuất thần. Kiếp trước lúc này nàng đã xa ở Nam Cương, chỉ có tự mình trải qua quá mới biết được nguyên lai like cảnh minh 19 năm đồng chí lại là như vậy thời tiết. Phong tật tuyết đại thượng không đủ kỳ. Kỳ lạ chính là này đột nhiên như đêm tối thiên, cũng khó trách kinh giao thủy ốc trên núi hành cung sẽ phát sinh như vậy nhiều chuyện. Rất nhỏ tiếng bước chân đến gần. "Chủ tử, bên cửa sổ gió lớn, để ý cẩn lệnh." A Man giơ tay khép lại cửa sổ, canh chừng nốt ở ngoài cửa sổ. Khương Tự xoay người lại hướng bên cạnh bàn đi đến. "A xảo lập tức đệ thượng đã sớm chuẩn bị tốt trà nóng." Khương Tự tiếp nhận tới, ấm bị gió thổi lạnh tay. "Chủ tử, ngài có phải hay không lo lắng bước ra?" A Man nghĩ sao nói vậy hỏi. Khương Tử phụng trà nóng không nói chuyện. A Man vội an ủi nói, "Ngài đừng lo lắng, vương gia đông lạnh không, ta xem vương gia trụ địa phương cái gì đều đầy đủ hết, còn đốt điệu lông đâu." "Ừm, chờ phong tuyết ngừng, làm người cấp vương gia đưa chút thịt dê canh đi." Khương Tử suýt một ngụm trà nóng, duỗi tay đáp ở trên bụng nhỏ. Thai nhi thượng không đủ 3 tháng, bụng nhỏ còn thực bình thản, nhưng nàng đã có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia tiểu sinh mệnh tồn tại. Khương Tử ngẫu nhiên sẽ tưởng Đứa nhỏ này tựa hồ tới quá sớm chút. Đại chu mưa gió vừa mới khởi, những cái đó huyết tinh cùng tàn khốc còn che giấu ở ôn nhu hòa thuận vui vẻ khăn che mặt dưới, từ nay về sau mới có thể càng ngày càng gian nan. Ít nhất này 3 4 năm nội, thân ở hoàng thất cái này lốc xoáy chung người đừng nghĩ quá an ổn nhặt tử. Như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy rất xin lỗi đứa nhỏ này. Cứ việc Hương tự không có mở miệng, A Sở cùng A Man vẫn là cảm nhận được chủ tử trầm trọng tâm tình. Hai người liếc nhau. Ai nha, Tiểu chủ tử có phải hay không tưởng tra? A Man thoạt lại gần, cố ý hống Khương Tử vui vẻ. Khương Tử thu hồi suy nghĩ, cười cười. Thủ cửa nha hoàn bẩm báo nói, đậu biểu cô tới. Mời vào tới. Thật dày miên mảnh nhắc lên, trang điểm thuần tịnh Đậu Thu Huyền đi đến. Vương Phi hôm nay cảm thấy như thế nào, còn phạm ghê tầm sao? Đậu Thu Huyền cười đi tới, trong tay cầm cái tiểu cái sọn. Nhìn thấy Đậu Thu Huyền, Khương Tử khẽ miệng ý cười rõ ràng chút, hô, bên ngoài quát phong hạ tuyết. Biểu cô như thế nào lúc này lại đây? Ở Vương phủ ở hơn 2 tháng, hai người thiếu ngay từ đầu mới lạ thử, đã rất quen thuộc. Cùng ngươi ở trung thượng, Khương Tử cũng không nhiều ít tâm tư, lo liệu chính là tiểu phùng chi kỳ thiên mô tiểu, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều thái độ. Hợp ý liền hảo hảo kết giao, không hợp ý cũng đừng lãng phí thời gian có lệ. Đậu Thu Huyền ổn trọng biết đúng mực, lại không mất thông minh, cùng Chi tướng Trố rất là tự tại. Một người ở trong phòng nốc còn không bằng tới vương phi nơi này nói chuyện phiếm làm sống. Đậu Thu Huyền từ nhỏ cái sọt lấy ra kim chỉ chờ vận, bắt đầu cấp rày mặt thêu hoa. Tiểu cái sọt đã có một con làm tốt dày đầu hổ. Khương Tử cầm lấy kia chỉ dày đầu hổ, chỉ cảm thấy đáng yêu đến cực điểm, khen biểu cô hảo thủ nghệ. Bất quá hôm nay bên ngoài hắc, ánh sáng không tốt, vẫn là bồi ta trò chuyện đi, cẩn thận bị thương đôi mắt. A xảo mặt mày linh hoạt, nghe vậy lại thắp sáng mấy cái đèn. Phòng trong nhất thời sáng rỡ lên có làm, không đáng ngại. Đậu Thu Huyền thủ hạ không ngừng, cùng Khương Tử có một câu không một câu nói chuyện, thần sắc nhất phai yên lặng. Khương Tử liền ở như vậy tự tại tường hòa không khí trung thư hoán tâm tình. Che trời mạc vân tựa hồ là từ trong thành chậm rãi di hướng ngoại ô, thủy ốc sơn bên này sắc trời muốn so trong thành nuốt một ít mới đêm đen tới. Hành cung công chính ăn uống linh đình hết sức, đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám. Vũ cơ tiếng kêu sợ hãi, ly va chạm thanh, còn có trọng vật ngã xuống đất thanh. Đủ loại thanh âm ở đột nhiên không thể coi vật hoàn cảnh trung đan chéo vang lên, cấp thân ở hắc ám mọi người mang đến một trận khủng hoảng. Đứng ở trong một góc ngự tiền thị vệ Lặng Yên không một tiếng động tiến lên, đem cảnh minh đế vây quanh ở trung gian. Chẳng sợ lâm vào hắc ám, nay đó ngàn dặm mới tìm được một thị vệ cũng có thể nháy mắt làm ra bảo hộ hoàng thượng bản năng phản ứng. Đến nội những người khác, đương nhiên liền tự cầu nhiều phúc. Mau cầm đèn. Không biết là ai la lớn. Vốn dĩ chính là ba ngày Trong điện một phiến tiếp một phiến cửa sổ lớn, nguyên bản cũng không cầm đèn. Một trận sột soạt xoạt xoạt, rốt cuộc có một chiếc đèn sáng lên. Mọi người rốt cuộc có thể miễn cưỡng thấy rõ lẫn nhau mặt. Nay trong đó, chân thế thành sắc mặt ngưng trọng, phảng phất dự cảm tới rồi cái gì. "Hoàng thượng, ngài không có việc gì đi." Vô số đạo quan tâm thinh lặng vang lên, che giấu mặt khác động tĩnh. Một lần tiếp một chiếc đèn sáng lên, trong đại điện khôi phục sáng sủa. Cải Minh đế ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, vây vây tay, chư khanh yên tâm. "Chấm không có việc gì?" Chúng thần lộ ra như chút được gánh nặng thân xác. "Hoàng thượng nếu là xẻ ra chuyện, kia lại Chu Thiên liền thật sự thay đổi, bọn họ những người này trăm chết chớ từ chối." "Hoàng thượng không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo." Mọi người ở đây thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Cảnh Minh đế nhíu mày vọng qua đi. "Khang quận vương thần sắc kinh hoàng chỉ vào trên mặt đất, thanh âm run rẩy, "An, An quận vương!" Mọi người lúc này mới lưu ý đến Ly Khang quận vương cách đó không xa trên mặt đất nằm một người, Ly đến gần liếc mắt một cái liền nhìn ra đúng là An quận vương không thể nghi ngờ. Lúc này An quận vương vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, ngực chỗ một cái huyết lỗ thủng, máu tươi từ dưới thân chậm rãi hướng ra phía ngoài lan tràn, bao phủ rừng ở bên cạnh người một thanh truy thủ. Mọi người không khỏi ồ lên. Cảnh Minh đế ngồi ở nơi xa, tầm mắt lại bị mọi người che đậy, cái gì đều nhìn không thấy, vội hỏi nói, đã xảy ra chuyện gì? Chúng thần hướng hai bên tránh ra, lộ ra bên trong tình hình. Đúng lúc vào lúc này, bên ngoài chợt đêm đen tới không trung một lần nữa sáng lên tới, tuy rằng phong tuyết như cũ, trong điện lại ánh sáng rất tốt. Cảnh Minh Đế ánh mắt hảo, chỉ nhìn liếc mắt một cái liền đằng mà đứng lên, dương giọng hỏi: "An quận vương làm sao vậy?" Không chờ người trả lời, hắn lại hô: "Chân Thế Thành!" Chân Thế Thành trong đám người kia mà ra, bước nhanh đi đến An quận vương nơi đó túi xuống thân đi, một lát sau ngồi dậy tới, đối Cảnh Minh Đế nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, An quận vương đã chết đấu. Chúng thần nghe được khẽ miệng quất thẳng tới. Chân thế thành này hình dung quá biển lưu, cái gì kêu chết đấu? Liền không thể dùng cái quyển chuyển điểm lý do thoái thác sao? Chân thế thành mới không để ý tới người khác nghĩ như thế nào, bổ sung nói, ngực trung đau, nháy mắt mất mạng. Vi thần kiểm tra rồi một chút quỹ thủ đâm vào phương hướng, không phải tự sát. Chúng thần yên lặng mắt trợn trắng. An quận vương sống được hảo hảo, làm gì tự sát a? Chân thế thành loát loát dầu. Không vào trước là chủ phán đoán là tra án giả cần thiết cụ bị năng lực, những người này biết cái gì? Trần Hái Khanh, ngươi tiếp tục nói tiếp. Cảnh Minh Đế thoáng khôi phục bình tĩnh, xem đều không xem người khác liếc mắt một cái, chỉ đuổi theo Trần Thế Thành hỏi. Luận đuốt ngông ngựa ai đều được, luận phá án hắn chỉ tin Trần Thế Thành. Nay phân tín nhiệm, Trần Thế Thành tự nhiên có thể cảm thụ được đến, áp xuống trong lòng cảm động nói, hung thủ hẳn là chính là Sấn vừa mới trong điện đột nhiên đêm đen tới khi động tay. Chương 471 Hung thủ có kinh nghiệm Chân Thế Thành chậm rãi nhìn quét mọi người, tự tự rõ ràng, như sấm xét rừng ở mọi người bên hai, hung thủ tất nhiên còn ở đại điện những người này chung. Trong điện lập tức một mảnh hồn ảo. Là ai giết An Quận Vương? Nghĩ không ra A vừa mới còn cùng An Quận Vương chạm cốc uống rượu đâu, như thế nào liền đen trong chốc lát thiên công phu, người liền không có. Chân Thế Thành nói hung thủ liền ở trong điện, nếu có thể sấn hung tinh người, ly An Quận Vương gần người nhất phương tiện đi. Người lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cho rằng An Quận Vương là bổn vương giết? Ngữ mang tức giận chính là vừa mới bị dọa đến kinh hoàng thất thố khang quận vương. Ai nha, vương gia đừng đa tâm, này không phải ớn lẽ thưởng suy đoán sao? Kia cũng không thể suy đoán đến bổn vương trên người. Đủ rồi, đều cho chấm câm miệng. Cảnh Minh Đế trung khí mười phần giống lên một tiếng. Thật vất vả mong đến đông chí, hắn còn nghĩ ra cung thông khí đi đi một năm tới đen đủi, ai thành tưởng lại chết người. Lại chết người? Như vậy tưởng tượng, Cảnh Minh Đế có chút tuyệt vọng. Hắn đã có thể tưởng tượng, về sau lại muốn tìm khác cơ hội ra cửa những cái đó ngự sử cản có nói. "Trần Hải Khanh, ngươi tiếp theo nói." Trần Thế Thành hướng Cảnh Minh Đế chấp tay, đầu tiên vẫn là thịnh hoàng thượng phái người đem thật lớn cửa đại điện, đừng làm bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Cảnh Minh Đế gật gật đầu, lập tức cho Phan Hải một cái ánh mắt. Phan Hải hiểu ý, lui đến một bên bắt đầu an bài tương ứng công việc, thực mau liền có mấy tên thị vệ phân biệt bảo vệ cho đi thông sau điện cùng đại điện bên ngoài mấy chỗ cửa. Chân thế thành vòng quanh an quận vương thi thể đi rồi một vòng, cuối cùng dừng lại. Mọi người nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, có cảnh minh đế vừa mới tiếng hô kinh sợ, không người dám ra tiếng. Trong lúc nhất thời trong đại điện Trầm Lạc có thể nghe, có loại lệnh người phát mau yên tĩnh. Chân thế thành thanh thanh nghiệt hầu hỏi, trong điện đêm đen tới kia một đoạn thời gian, có hay không người bị va chạm, hoặc là phát hiện có người tại bên người đi qua. Một lát trầm mặc sau có người nói, vừa rồi không biết hai giẫm ta một chân. Bên cạnh người lúng túng nói, Xin lỗi, là ta giẫm." Chân Thế Thành nhìn lướt qua nói chuyện hai người, yên lặng thu hồi tầm mắt. Bị giẫm chính là công bộ thượng thư, giẫm người chính là lễ bộ thượng thư, hai cái đều là nửa thanh thân mình đã xuống mồ lão nhân, nếu có thể trong bóng đêm vòng qua vài cái bản đêm an quận vương một đao mất mạng, khó khăn quá lớn Điểm Nhi. Lại có người nói, khi đó ta chính kính rượu đâu, trước mắt đột nhiên tối sầm không biết bị ai đụng phải một chút, rượu giải ta một thân. Một người vội nói, "Trương đại nhân, Ta không phải cố ý đâm ngươi ai trong điện bỗng nhiên đêm đen tới, ta có chút hoảng, tưởng phản hồi chỗ ngồi làm tốt, cũng không biết đụng phải ai một chút, xối ta nửa tay áo rượu. Hắn nói giơ lên ống tay áo, các vị nghe nghe, hiện tại còn đầy người mùi rượu đâu. Bên cạnh người hút hút cái mũi, quả nhiên người được nồng đậm mùi rượu. Lại có mấy người nhắc tới tiểu va chạm, cẩn thận vừa hỏi lại không hề dị thường. Mọi người nhìn về phía chân thế thành ánh mắt vi giễu lên. Sự tình khó làm a, cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Chân thế thành lúc này, đây chỉ sợ muốn cô phụ hoàng thượng tín nhiệm. Đối nhà nghèo xuất thân không hề căn cơ chân thế thành, không ít người có chút nhìn không quen. Càng chính sắp ra, nguyên nhân chính là vì cảnh minh đế đối chân thế thành hữu gái có thêm, chân thế thành cố tình ai mặt mũi đều không cho, một ít người càng thêm nhìn không thuận mắt. Hướng trắng ra nói, kỳ thật chính là hâm mộ ghen tị hận. Mối ở trong một góc thương an thành đối chân thế thành tình cảnh rất là lo lắng. Chân lão ca tựa hồ có phiền toái. Lo lắng đồng thời lại có chút may mắn, nguyên bản nữ nhi, con rể không có tới hắn còn có chút tiếc nuối, hiện tại xem ra không có tới thật tốt quá. Lần đó cùng chân lão ca uống rượu, chân lão ca trong lúc vô ý nói một câu tự nhi tựỡi hổ cùng án mạng hợp ý, hắn thiếu chút nữa vén tay áo đem chân lão ca cấp tấu. Hử, lần này chân lão ca tổng không lời gì để nói đi. Chân thế thành vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, đại trong điện một lần nữa khôi phục can tĩnh, cất cao giọng nói, vừa mới trong điện đột nhiên vô pháp coi vật, không người lưu ý đến hung thủ. Nhưng có vài giờ có thể khẳng định. Mọi người nín thở nghe hắn đi xuống nói. Đầu tiên, Lý An quận vương gần nhất Khang quận vương không phải hung thủ. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời khe khẽ nói nhỏ lên. Khang quận vương cảm động đến suýt nữa rơi lệ, liền kém phác lại đây ôm chân Thế Thành. "Chân đại nhân, ngươi thật đúng là nhìn rõ mọi việc a, về sau ai nếu dám nghi ngờ ngươi phá án năng lực, bổn vương cái thứ nhất mắng hắn." Mọi người yên lặng nhìn trời. Khang quận vương phán định chân Thế Thành nhìn rõ mọi việc lý do chân thật ở Cảnh Minh Đế nhịn không được hỏi: "Trần Hải Khanh, ngươi như thế nào kết luận hung thủ không phải Khang quận vương?" Trần Thế Thành đối Khang quận vương nói, Thỉnh Vương ra chuyển một chút thân. Khang quận vương tuy không hiểu ra sao, nhưng Trần Thế Thành nói hắn không phải hung thủ chính là người tốt, tự nhiên rất phối hợp. Cảnh Minh Đế nhìn chằm chằm Khang quận vương phía sau lưng, chờ Trần Thế Thành giải thích. Hoàng thượng Thỉnh xem, vương gia sau lưng nơi này có một ít vết máu, phần lớn chỉnh châm thứ trạng đi xuống tích chảy. Này Thuyết Minh An quận vương bị thứ nháy mắt phun tung tóe ra máu tươi khi Khang quận vương là đưa Lương về phía hắn. Chân thể thành ngữ tốc thông thả, không nhanh không chậm giải thích, vương gia khi đó đưa Lương về phía An quận vương, lại như thế nào đối hắn đau hạ sát thủ đâu? Có người nhỏ giọng nói, có thể hay không là xoay người sau huyết mới phun ra tới. Khang quận vương nhìn người nhỏ liếc mắt một cái, lén lút đem tên ghi tạc tiểu hắc chứng thượng. Chân thể thành quả quyết phủ định, sẽ không, hung thủ dùng chủy thủ đâm vào An quận vương ngược sau lập tức rút dao. Máu tươi chắc chắn ở rút dao nháy mắt phun ra ra tới. Mà khi đó hung thủ hẳn là đứng ở An Quận Vương bên cạnh người, phun ra tới huyết mới có một bộ phận bắn đến Khang Quận Vương trên lưng. Trần Thế Thành dùng khăn lót đem rơi xuống ở An Quận Vương thi thể bên chủy thủ nhặt lên. Mọi người nhìn đỏ lên chủy thủ tiêm, không khỏi đánh cái dùng mình. Trước mắt tuy là vào đông, đại điện chung lại ấm áp như xuân, bọn họ đã sớm bỏ đi áo khoác thường, giờ phút này quần áo đơn bạc, thế nhưng đột nhiên cảm thấy lạnh. Hung thủ vì cái gì muốn rút dao đâu? Nếu là không rút đao, huyết có phải hay không liền sẽ không phun ra tới. Có lòng hiếu học cường đại thần khó hiểu hỏi. Chân Thế Thành lạnh lùng cười, đây đúng là ta kế tiếp muốn nói. Mọi người lập tức thu hồi rất nhiều suy đoán, chờ Chân Thế Thành nói tiếp. Hung thủ chẳng sợ đứng ở một bên, tránh đi đại lượng vết máu phun tung tóe, trên người vẫn là có khả năng bắn thượng vết máu, như vậy hắn vì sao vẫn là lựa chọn lập tức rút đao đâu? Theo Chân Thế Thành vừa hỏi, có chút võ tướng đã hiểu được. Có người lẩm bẩm nói: vì làm an quận vương không có cơ hội giải rủa. Chân thế thành lập tức nói tiếp nói, không tội, đúng là vì giảm bớt an quận vương giải rủa. Nhân tâm khẩu chỗ trung đau nếu không lập tức rút đao liền sẽ không nháy mắt tử vong, thường thường sẽ kịch liệt giải rủa, cứ như vậy chẳng những sẽ kinh động người khác, người chết còn có khả năng trảo thương hung thủ. Hung thủ không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh, cho nên không màng vết máu phun tung tóe cũng muốn lập tức rút đao. Thậm chí hắc ám lúc sau trường hợp hỗn loạn, giết người quá trình là có thể làm được, thần không biết quỷ không hay. Chân Thế Thành nói: "Trầm rãi đảo qua mọi người, bởi vậy có thể phỏng đoán ra một chút, hung thủ có giết người kinh nghiệm." Chương 472 Áo cũ. Hung thủ có giết người kinh nghiệm. Chân Thế Thành lời này vừa ra, không khí nhất thời khẩn trương lên. Cảnh Minh Đế vừa nghe tức điên, cư nhiên vẫn là cái kẻ tái phạm. Người này sẽ là ai? Chân Thế Thành ánh mắt sáng quét nhìn quét mọi người, nói tiếp: "Người này hẳn là sẽ võ, quen thuộc nhân thể các nơi yếu hại." Sự phát khi nếu không phải đang ở An Quận Vương phủ cận Như vậy liền chịu quá chuyên môn huấn luyện, trong bóng đêm có thể hành động như thường. Theo chân thế thành miêu tả, mọi người trong đầu dần dần phác họa ra người nhỏ bộ dáng. Cứ việc còn rất mơ hồ, lại dường như một tấm giấy cửa sổ, đâm thủ chỉ cần một đạo linh quang. Cảnh Minh đế cũng nghiêm túc suy tư, chân thế thành nói người sẽ là ai đâu. Suy nghĩ hồi lâu không có manh mối, Cảnh Minh đế vẫn là đem vấn đề vứt cho chân thế thành. Chân thế thành chấp tay, vi thần có thể cả gan suy đoán, chỉ là nếu đã đoán sai, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Cảnh Minh Đế xua xua tay, Trân Hái khanh cứ việc nói, "Trẫm tin tưởng ngươi suy đoán nhất định có đạo lý." Chúng thần đánh cái giật mình. Hoàng thượng nói như vậy quá không phụ trách a, Vạn nhất chân thế thành quan báo tư thủ lùng tung nói làm sao bây giờ? Chúng thần bắt đầu vắt hết óc cân nhắc rĩ vãng có hay không đắc tội chân thế thành địa phương. Trường hợp nhất thời lâm vào cổ quái an tĩnh. Cảnh Minh Đế trầm khuôn mặt, đem mọi người phản ứng thu hết đáy mắt, khóe môi treo lên cười lạnh. Một lần lại một lần ở hắn dưới mí mắt làm ra giết người sự. Đây là đánh giá hắn hảo tính tình. Lúc này đây thả rằng sai sát tuyệt không dung tha. Cảnh Minh Đế tưởng, chớ cũng là có tính tình, cần thiết làm này đó ôn trương kiến thức một chút. Có Cảnh Minh Đế chống lưng, chân thế thành run run râu, tay đột nhiên một lòng tay, vi thần cho rằng, hung thủ có khả năng nhất ở này đó thị vệ trung. Một câu long trời lở đất, chấn động vô số người. Cảnh Minh Đế ở cái kia nháy mắt càng là suýt nữa từ trên long ỷ nhảy dựng lên. Hắn bên người hảo chút thị vệ thủ đâu? Chẳng lẽ nơi này có hung thủ? Chân đại nhân, ngươi chẳng lẽ là nói giỡn đi? Nay đó thị vệ nhưng đều là ngàn dặm chọn một mới tuyển đến bên người hoàng thượng hầu hạ. Có người phản bác nói: Đại điện trung, Kim Lô vệ thống lĩnh quân hải cùng Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ hẳn nhiên toàn sắc mặt khó coi vô cùng. Cẩm Lân vệ trừ bỏ làm hoàng thượng nhạn tuyến, còn sẽ đảm đương hoàng thượng đi ra ngoài đội danh dự, Kim Lô vệ làm cấm quân đồng dạng sẽ phân ra một bộ phận đi theo hoàng thượng đi ra ngoài. Trước mắt trong điện đã có Kim Lô vệ lại có Cẩm Lân vệ Chân thế thành này một mở miệng không thể nghi ngờ đem hai người đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Thấy đầu mâu không có chỉ hướng chính mình, những người khác âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại không thể không bội phục chân thế thành lớn mật. Không có vô cùng xác thực chứng cứ liền dám đắc tội Kim nô vệ thống linh cùng Cẩm Vân vệ chỉ huy sứ, chân thế thành không hổ là chân thế thành. Vi thần chú ý tới, đại điện khôi phục sáng sủa sau an quận vương thi thể phụ cận cũng không thị vệ. Vi thần thỉnh câu từng cái kiểm tra trong đại điện thị vệ. Nếu ở mỗi vị thị vệ trên người phát hiện vết máu, vậy ý nghĩa vết máu là ở An Quận Vương nộ hại phía trước lây dính. Chân thế thành căn bản không thèm để ý có hay không đắc tội với người, trực tiếp đưa ra thỉnh cầu. Hắn nói trung chi ý thực minh bạch, nếu An Quận Vương sau khi chết không có thị vệ tới gần, như vậy trên người lây dính vết máu thị vệ cơ hồ có thể khẳng định chính là hung thủ. Nếu sở hữu thị vệ trên người đều vô vết máu đâu? Kim Lô Vệ Thống Linh Luông Hải hỏi, kia cũng không thể bài trừ thị vệ gây án khả năng. Chân thế thành loát loát dâu, tựa hồ cảm thấy Uông Hải đưa ra vấn đề này thực sựn, nếu có thể hoàn toàn bài trừ thị vệ nghi nghi, vậy một lần nữa phỏng đoán phạm vi, hiện tại đương nhiên muốn chức từ nhất khả năng mục tiêu xuống tay. Uông Hải không nói chuyện nữa. Cảnh Minh đế quét Hàn Nhiên liếc mắt một cái. Hàn Nhiên lập tức triệu tập ở đây Cẩm Lân vệ xếp thành một đội, phương tiện chân thế thành kiểm tra. Chân thế thành từ một đám ráng người lãnh đạo, biểu tình nghiêm túc tuổi trẻ thị vệ trước mặt đi qua, lại lần nữa trở lại đội ngũ đằng trước bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Lúc này, hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu là Yến Vương phi ở thì tốt rồi, nói không chừng động động cái mũi là có thể ngửi ra ai trên người có mùi máu tươi. Hoặc là Yến Vương ở đây cũng đúng a, người là bổn Điểm Nhi, thăng ở thái độ nghiêm túc. Khiết Thiêu giúp đỡ chân thế thành thầm than khẩu khí, đánh lên tinh thần từng cái kiểm tra. Mọi người chú mục dưới, chân thế thành cuối cùng kiểm tra xong cuối cùng một người Cẩm Lân vệ, nói, tạm thời không có phát hiện. Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, Mà Kim Ngô vệ thống lĩnh Ngung Hải vô cớ khẩn trương lên. Lúc này Kim Ngô vệ cũng xếp thành một liệt, chờ Chân Thế Thành kiểm tra. Chân Thế Thành đi tới, tầm mắt không khỏi hướng một trương tuổi trẻ khuôn mặt thượng rơi xuống lạc. Khương Trạm niết niết môi, xem như chào hỏi qua. Chân Thế Thành nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi tầm mắt đi đến đội ngũ đằng trước. Một đám thị vệ kiểm tra qua đi, hắn đột nhiên ở Khương Trạm trước mặt dừng lại. Khương An Thành suýt nữa nhảy dựng lên. Quan tâm sẽ bị loạn, hắn tuy rằng tin tưởng nhi tử sẽ không giết người. Có thể thấy được đến loại này, tình hình vẫn như cũ vô pháp không cần trương. Hắn là tin tưởng Trạm Nhi sẽ không giết người, nhưng tiểu tử này hố hắn lại không phải một hai lần. Chân Thế Thành sau này lui một bước, đối đứng ở Khương Trạm trước mặt thị vệ nói, "Thỉnh ngươi đứng ra." Khương An Thành bang bang kinh hoàng kia trái tim nhất thời rơi xuống, lẳng lẽ lau mồ hôi. Chân lão ca thật sẽ hù dọa người, chờ trở về nhất định phải phạt hắn vài chén rượu. Chân Thế Thành vòng quanh đứng ra Kim Ngô vệ dạo qua một vòng, mặt vô biểu tình hỏi, "Ngươi xem đi đi." Vì sao cùng mặt khác người bất động? Bị hỏi đến Kim Ngô vệ túi đầu nhìn nhìn trên người Lam Hắc giao nhau thị vệ phục, vẻ mặt hoang mang, tuy trước nhìn không ra tới cùng người khác xiêm y có gì bất động. Chân thế thành trực tiếp nắm lên cổ tay của hắn, gàn từng chữ một nói, ống tay áo thượng dây cột nhan sắc cùng mặt khác người có khác biệt. Cùng người bình thường áo rộng tay dài bất động, thị vệ vì hoạt động phương tiện đều là áo ngắn tay áo bó. Kim Ngô vệ phục sức chủ tuyển Hắc Lam nhị sắc, thêu lấy chỉ vàng, ống tay áo dây cột còn lại là xanh đen sắc. Tên này Kim Lô vệ ống tay áo dây cột tuy rằng cùng là xanh đen sắc, nhưng nếu tế nhìn lại cùng mặt khác người lực có khác biệt, nhan sắc làm như hơi thiệt chút. Đối chân thế thành nắm điểm này sai biệt không bỏ, trong điện mọi người nghi hoặc khó hiểu. Chân thế thành mắt sắc, bỗng ra người nhỏ thủ đoạn hỏi một vị thần sắc có dị Kim Lô vệ, người hay không có chuyện muốn nói. Kim Lô vệ muốn nói lại thôi. Chân đại nhân hỏi ngươi, ngươi liền nói. Kim Lô vệ thống lĩnh Đông Hải lạnh lùng nói, Kim Lô vệ do dự một chút nói, xem này dây cột nhan sắc Như là 5 chức kia phê siêm y lìa sở xứng. Vông Hải làm như nghĩ tới cái gì, bước đi lại đây nắm lên tên kia kim nô vệ và táo phiên lên. Và áo nội sườn dùng dây nhỏ theo 18 hai chữ. Siêm y lìa cũng là 5 chức sở chế. Vông Hải trầm khuôn mặt nói. Chân thế thành nhìn tên kia kim nô vệ, sờ sờ dâu. Như vậy ngươi có thể nói nói, tế thiên trường hợp này vì sao sẽ xuyên áo cũ sao. Ra cửa trước không cẩn thận làm dơ siêm y lìa, vội vàng nhảy ra lúc trước siêm y lìa thay. Kim Lô vệ thành thành thật thật nói, mọi người âm thầm lắc đầu. Chân Thế Thành tựa hồ suy nghĩ nhiều quá, xuyên áo cũ chẳng lẽ liền đại biểu có vấn đề. Lúc này Chân Thế Thành lại lưu ý đến Khương Trạm âm thầm truyền đạt ánh mắt. Chương 473 Khương Trạm phát hiện. Chân Thế Thành bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, đối xếp thành một liệt Kim Ngô vệ nói, "Thỉnh các vị đều hồi ứng một chút đại điện đêm đen tới lúc sao dị thường, hiện tại từ người đầu tiên bắt đầu nói lên." "Nhớ kỹ, chỉ cần là ngươi cho rằng dị thường đều có thể nói ra." cho dù là nói sai rồi cũng không sao. Cảnh Minh Đế đúng lúc mở miệng nói, "Hương Hải, muốn bọn họ cần phải hảo hảo phối hợp chân đại nhân." Có Cảnh Minh Đế lời này, từ xếp hạng đội ngũ cái thứ nhất Kim Ngô vệ bắt đầu, tất nhiên là vắt hết óc đưa ra phát hiện các thưởng. Chân Thế Thành Nghiêm tức nghe, cũng không có phát hiện có giá trị tin tức. Thật hỏi mau đến Khương Trạm. Khương Trạm chấp tay, "Đại nhân, tiêu chức là canh giữ ở cửa đại điện phụ cận, đại điện đột nhiên đêm đen tới sau nhất thời khó có thể coi vặn, cảm giác không nhất định đối." Lấy Khương Trạm Tư Lịch vốn dĩ không tới phiên tiến điện làm việc, nhưng ông Hải biết rõ cảnh minh đế thích cảnh đẹp ý vui người, đặc biệt là như thế long trọng trường hợp, nếu là liếc mắt một cái nhìn thấy cái dưa vẹo táo nước chẳng phải là cấp hoàng thượng luôn ngạn, vì thế đem Khương Trạm cùng một người khác làm đổi chỗ. Cứ nói đừng ngại. Chân Thế Thành Nhàn nhặt nói, nghĩ thầm cho ngươi trải chăn lâu như vậy, hiện tại còn không chạy nhanh nói. Khương Trạm mặt mang chân trờ, trong điện mới vừa đêm đen tới khi có chút hỗn loạn, Ti chức cảm thấy bên người cùng trạch rời đi một thời gian. Trần Thế Thành đánh ghế Khương Trạm nói: "Nếu vô pháp coi vật, ngươi như thế nào phán đoán cùng trạch rời đi một thời gian." Có người nhỏ giọng nói: "Nghe nói có chút võ giả có thể cảm ứng được phụ cận người hơi thở, không nghĩ tới tên này Kim Ngô vệ lại là như thế cao thủ." Khương An Thành vớt cằm cân nhắc: "Con của hắn không phải loại người này a?" Khương Trạm thực mau cấp ra đáp án, tuy trước lần đầu tiên tiến điện làm việc không kinh nghiệm, đột nhiên lâm vào hắc ám sau nhịn không được hô vị kia cùng trạch vài thanh, kết quả hắn cũng chưa theo tiếng. Ti chức liền nghĩ hắn hẳn là không ở bên cạnh đi, bằng không làm gì không lên tiếng đâu. Mọi người, thật mẹ nó có đạo lý. Vị kia cùng trách là ai? Chân thế thanh hỏi. Khương Trạm nhìn về phía tên kia ăn mặc áo cũ kim nô vệ. Chân thế thành tùy theo xem qua đi, hỏi, là hắn? Khương Trạm gật gật đầu. Ngươi có không nói nói khi đó rời đi đi nơi nào? Tên kia kim nô vệ vẻ mặt vô tội, Ti chức cũng không rời đi, liền ở chỗ cũ. Chân thế thành chỉ chỉ Khương Trạm, một khi đã như vậy, Hắn kêu ngươi, ngươi vì sao không nói một lời? Kim Lô vệ nghiêm nghị nói, ty chức chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách mà thôi. Thân là Kim Lô vệ gặp được đột phát trạng huống nếu tự loạn đầu trận tuyến, như thế nào bảo hộ quý nhân? Cái loại này thời điểm mỗi người hoang loạn, nếu là có người làm ác sự xấn loạn chuẩn ra đi làm sao bây giờ? Cho nên ty chức mới không dám phân thân, cũng không thể làm người biết ty chức canh giữ ở nơi nào, như vậy mới hảo lưu ý các loại dị thường. Chân thế thành Dương Dương khẽ miệng. Tên này Kim Lô vệ thật đúng là biết ăn nói. Hắn nhìn Kim Lô vệ, Kim Lô vệ đồng dạng nhìn hắn, hai người tầm mắt ở giữa không chung giao hội. Một kiện áo cũ, một người cùng trạch suy đoán, này tự nhiên không coi là chứng cứ. Lúc này Khương Trạm đột nhiên nói, nguyên lai ngươi không theo tiếng là bởi vì cái này. Kim Lô vệ gật đầu, Khương Nghị ngươi vẫn là tân nhân, không hiểu này đó cũng bình thường. Khương Trạm giơ giơ lên mi, nói, ta là tân nhân không thôi, bất quá lời nói mới rồi còn chưa nói xong đâu. Kim lô vệ mặt vô biểu tình nhìn hắn. "Chân đại nhân, lúc ấy ta kêu người không phải không được đến đáp lại sao?" Liền nuốt hắc hướng hắn nơi phương hướng xe dịch, sau lại cảm giác có một vật cọ qua ta ống quần, không bao lâu trong điện liền sáng sủa đi lên. Lúc ấy tình hình như thế nào? Hắn đúng là chỗ cũ, chỉ là hơi chút ly xa hai bước, làm ta cảm thấy không thích hợp chính là cọ qua ta ống quần chi vật. Khương Trạm nhìn người nọ, mày kiếm hơi liễm, rất mềm mại một đoạn. "Đại nhân, ta có thể đi cửa nơi đó nhìn một cái sao?" Được đến chân thế thành gật đầu, Khương Trạm bước nhanh đi hướng đại môn chỗ. Mọi người ánh mắt truy đuổi hắn. Đại điện môn là khép lại, hai sườn rũ tầng tầng màn, giờ phút này có vài tên thị vệ canh giữ ở nơi đó, để ngừa có người trốn đi. Khương Trạm đi qua đi sau mọi nơi nhìn nhìn, bàn tay hướng rơi xuống đất màn. Một phen sơ xoạng, hắn đứng dậy, trong tay nhiều một vật. Mọi người thấy rõ trong tay hắn chỉ vật nhất thời thay đổi sắc mặt, đó là lung tung xoa thành một đoạn quần áo, lam hắc giao nhau, ẩn ẩn có kim sắc đồ án. Khương Trạm ôm kia đoàn quần áo hướng chân thế thành đi đến. Đây là kim nô vệ phục sức. Chân thế thành hỏi kim nô vệ thống lĩnh Ngưu Hải. Đến lúc này Ngưu Hải đã bất chấp nguồn vực hung thủ rất có thể xuất từ hắn thống lĩnh này đó thị vệ trung, mau chóng tìm ra hung thủ đối công truột tội mới là quan trọng nhất. Hắn lập tức gật đầu, "Là kim nô vệ Siêm Vi." Nói cách khác, có người sẵn hắc cởi này thân Siêm Vi ỉa giấu đi chân thế thành đem Siêm Vi ỉa dụ ra, cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, ở Siêm Vi ỉa và áo trước phát hiện một mảnh nhỏ vết máu. Siêm Ý Dì Hề là màu lam đen, vết máu kỳ thật thực không trước mắt, nhưng chân thế thành cùng án mạng không biết đánh bao nhiêu lần giao tế, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Chân thế thành dẫn theo Siêm Ý Dì Hề, nói, hung thủ là cái tâm tư kín đáo người, ám sát dan quận vương khi tuy rằng đứng ở này sởn phương để tránh khai phun tung tué ra tới máu tươi, nhưng vẫn là lo lắng sẽ có máu tươi bắn đến Siêm Ý Dì Hề thượng, vì thế hắn xuyên hai kiện đồng dạng Siêm Ý Dì Hề, chờ hành hung sau đem bên ngoài Siêm Ý Dì Hề nhanh trong cởi ra th Chân Thế Thành nhìn chầm chầm tên kia Kim Ngo Vệ lắc lắc đầu, đáng tiếc à, trên đời này không có hoàn mị không tì vết gây án, chỉ cần làm liền nhất định có manh mối lưu lại. Kim Ngo Vệ sắc mặt khó coi đến cực điểm, đột nhiên hướng Chân Thế Thành phi phát qua đi, hai chân bay lên không sao lại bị người tốn trở về. Khương Trạm cưới ở trên người hắn, vẫn đủ sức lực đánh hai bàn tay, cả giận nói, giết người còn sát nhẹ rồi. Liền chân đại nhân người đều dám động. Luận công phu hắn so bất quá tên này Kim Ngo Vệ. Tháng trước đây xuống tay vì cường, loạn quyền trực tiếp đem người đánh ngục. Chờ Kim Ngô vệ phản ứng lại đây chuẩn bị đánh trả, số bính trường đao mui đao đã đinh trụ hắn tứ chi. Đao hạ lưu người. Trần Thế Thành hô lớn nói, thanh âm áp qua Kim Ngô vệ Têu Thảm Thiết. Vài tên gia tay thị vệ nhìn về phía Kim Ngô vệ thống lĩnh Vương Hải, Vương Hải tắt nhìn về phía Cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế thật sâu nhìn Khương Trạm liếc mắt một cái, mới nói, hỏi rõ ràng lại nói. Thật vất vả bắt được người tới. Cái gì còn không có hỏi người liền đã chết ngay quất, Cảnh Minh Đế là thật sâu thể hội quá. Vương Hải lập tức tiến lên đem tên kia kim nô vệ nhấc lên, đem người đưa tới sau điện hỏi chuyện. Trần Hải Khanh, Vương thống lĩnh, Hàn Chỉ Huy sứ, các ngươi đều lại đây, những người khác tạm thời lưu tại trong điện. Cảnh Minh Đế dứt lời, khoanh tay về phía sau biên đi đến. Mấy cái bị điểm danh lập tức đội kỵ, lưu lại chúng thần mắt choán váng. Bọn họ cũng muốn nghe xem An Quận Vương vì sao bị giết a, hoàng thượng quá tàn nhẫn. Tới rồi sau điện, Cảnh Minh Đế ý bảo Vương Hải có thể hỏi chuyện, tránh đến nội thất đi. Tríu hình thanh âm khi đoạn khi tục truyền đến, Cảnh Minh Đế cau mày chờ kết quả. 30 phút sau, Vương Hải vẻ mặt hổ thẹn đi vào tới bẩm báo, "Hoàng thượng, kia tiểu tử là cái xương cứng, muốn hỏi ra tới chỉ sợ yêu cầu chút công phu." Chương 474 lớn mật suy đoán. Lúc này Cảnh Minh Đế cũng lười đến cấp Vương mặt biển tử, nói thẳng, "Làm Hàn Nhiên đi hỏi." Luân Thẩm vấn tra tấn. Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhân đương nhiên so Kim Ngô vệ thống lĩnh Ngung Hải am hiểu. Chân Thế Thành lúc này lại mở miệng nói: "Hoàng thượng, vi thần muốn đi hỏi hắn mấy vấn đề." Đối đãi Chân Thế Thành, Cảnh Minh đế thần sắc hòa hoãn rất nhiều, khẽ gật đầu. Chân Thế Thành đi ra ngoài. Giờ phút này tên kia Kim Ngô vệ đã là vết máu loang lổ, thấy Chân Thế Thành lại đây chỉ là thoáng chớp mắt, lại nhắm lại. Chân Thế Thành ở trước mặt hắn đứng yên, trầm mặc. Như vậy Trầm Mặc ngược lại lệnh tên này Kim Ngô vệ một lần nữa mở mắt. Nhìn Trần Thế Thành ánh mắt mang theo khó hiểu. Trần Thế Thành thấy mục đích đã tới, đột nhiên cười cười. Hắn này cười, liền càng lệnh đối phương sờ không được đầu óc. Ta phá quá án tử có mấy trăm kiện, tổng kết ra một cái quy luật. Trần Thế Thành lấy nhàn thoại ra trưởng ngữ khí mở miệng. Ngươi nọ giật giật mí mắt, nhìn qua. Trần Thế Thành sờ sơ Zhou, thong thả ung dung nói, sẽ giết người, đơn giản vì như vậy mấy cái nguyên nhân, vì tài, vì lợi, vì sắc, vì thù. Hắn nói này đó, Cẩn thận lưu ý người nọ thần sắc biến hóa, rõ ràng phát giác nói đến vì sắc khi người nọ mí mắt nhiều run hai hạ. Chân Thế Thành trong lòng nhất thời có phương hướng. Có lẽ ở người ngoài xem ra đơn giản là đối phương một chút biểu tình khác thường liền kết luận phá án phương hướng mãi lời nói vô căn cứ, nhưng chân chính tại đây một hạng làm nhiều năm nhân tài có thể lý giải trong đó huyền diệu. Đôi khi chính là một đạo linh quang, đó là phá án mấu chốt. Chân Thế Thành tiếp tục nói, vừa rồi ta dò hỏi quá tình huống của ngươi. Ngươi là Khánh Xuân bá ấu tử? Cha mẹ sau khi qua đời phân phủ khắc quá, ngày thường cùng kế thừa tước vị huynh trưởng lui tới không tính nhiều, có thể nói một năm tuyệt đại đa số thời gian đều là ở hoàng thành làm việc. Dưới loại tình huống này, ta nghĩ không ra ngươi có thể cùng An Quận vương kết thù. Người nọ rũ xuống mi mắt không có phản ứng. Người không thích đánh bạc, không mê rượu, nghỉ tắm gội khi tiêu khiển không nhiều lắm, hẳn là cũng không phải vì tài chân thế thành gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dung khẳng định khẩu khí nói, là vì nữ nhân đi. Người nọ bỗng nhiên dương mắt nhìn qua, Đáy mắt chỗ sâu trong bay nhanh hiện lên một mạt khủng hoảng. Nay phiên phản ứng bị chân thế thành thu hết đáy mắt, càng thêm có tự tin, luốt râu lộ ra chắc chắn tươi cười, để cho ta tới suy đoán một chút tên kia nữ tử nhất khả năng thân phận. Bởi vì chân thế thành muốn hỏi chuyện, Cảnh Minh Đế đã sớm đi ra phòng trong, cách bình phòng nghe lén, lúc này nghe nói tên này tiểu thị vệ giết người cư nhiên là vì nữ tử, tức khắc lòng hiếu kỳ nổi lên, liền kém đem Lô Thái Dán đến bình phòng thượng. Phan Hải vội vàng kéo Cảnh Minh Đế, chỉ chỉ bình phòng. Hoàng thượng lại hướng Bình Phong thượng gián, liền phải đem Bình Phong đẩy ngã. Cảnh Minh đế sau này xây dịch, rụt rè nâng nâng cằm. Bình Phong ngoại, Chân Thế Thành một phen lời nói sớm đã điều động khởi tên kia Kim Lô vệ toàn bộ tâm thần. Ở đối phương chắc chắn tươi cười, Kim Lô vệ một lòng nhắc tới, cảm nhận được vô cùng thần trương. Chân Thế Thành lại thập phần nhạt thấy Kim Lô vệ áp lực. Hắn nói tiếp, vừa rồi nói qua, ngươi một năm tới tuyệt đại đa số thời gian đều ở hoàng thành làm việc, ra với ngươi tới nói bất quá là ngẫu nhiên thả lỏng địa phương. Ta phỏng đoán tên kia nữ tử ở hoàng thành trung khả năng lớn hơn nữa. Như vậy trong hoàng thành người có khả năng nhất tiếp xúc đến nữ tử là người nào đâu? Cung nữ. Chánh ở bình phòng sau cảnh minh đế khệ miệng trĩu trĩu. Thị vệ cùng cung nữ có đầu đôi, đó là muốn xử tử tội. Trong cung tuy có quy định nam mãn 25 cung nữ có thể ra cùng, nhưng từ nào đó ý nghĩa tới nói, nhưng phẩm là trong hoàng thành nữ tử, trừ thái hậu, công chúa chờ cùng hoàng thượng có huyết thống ngoại, đều có thể xem như hoàng thượng nữ nhân. Cảnh minh đế không có ngủ cung nữ thói quen, nhưng nghe thế loại sự trong lòng vẫn là một trận nị vai. Thị vệ to gan lớn mật dám thông đồng cung nữ, có phải hay không cũng có thể thông đồng phi tần. Cái này ý niệm mới thoảng qua, liền nghe chân thế thành nói, hoặc là phi tần. Cảnh minh đế thân mình nắng lên, suýt nữa đem bình phong phát gục. Phan Hải vội đem cảnh minh đế đỡ lấy, nâng tay háo xoa xoa mồ hôi lạnh. Cái này chân thế thành, thật là cái gì đều dám nói. Một bên Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhân cùng Kim Lô vệ thống lĩnh Ung Hải rũ mắt giả chết. Kim Lô vệ cười lạnh, đại nhân như vậy lung tung suy đoán, không sợ hoàng thượng chỉ tội ngươi. Trần Thế Thành cười lạnh thanh lớn hơn nữa, hết thảy phỏng đoán đều là vì pha án, hoàng thượng lại không phải hôn quân, vì sao sẽ chỉ ta tội? Nếu ngươi thật cùng hoàng thành chung mưu vị nữ tử có đầu đôi, bắt được tới tổng so che lại phát lạc cường. Bình Phong sau cảnh minh đế không khỏi gật đầu. Trần Thế Thành nói tuy rằng nghe sốt ruột, đạo lý vẫn phải có. Kim Lô vệ hừ lạnh một tiếng, xoay đầu không hề xem Chân Thế Thành. Chân Thế Thành cười cười, phát hỏa thường thường là vì che giấu trong lòng sợ hãi, xem ra ta suy đoán không tồi. Buồn cười, ngươi đường đường thuận thiên phủ doãn như vậy bôi nhỏ ta một cái tiểu thị vệ, ta còn không thể bực bội sao? Ngươi đương nhiên có thể thẹn quá thành giận. Chân Thế Thành bình tĩnh nói. Kim Lô vệ nhất thời ngậm miệng. Càng nói tựa hồ càng không xong. Chân Thế Thành bối tay đi dạo vài bước, thoang kéo ra cùng Kim Lô vệ khoảng cách, ý vị thâm trường nói: Hôm nay người bị Hải án quận vương, bản quan lúc trước thẩm quá một cọ cán tử cùng hắn có chút liên hệ, con bản quan vừa lúc biết hắn gần đây đắc tội người là ai. Bình Phong sau cảnh minh đế đột nhiên nghiêm túc thần sắc, mà tên kia Kim nô vệ nghe được lời này càng là thần sắc khé biến. Chân Thế Thành cũng không để ý cái đó, nói tiếp, năm trước bản quan vào kinh đi nhậm chức, tiếp nhận cái thứ nhất án tử chính là Dương Quốc cứu chết bất đắc kỳ tử án. Dương Quốc cứu đột tử chạm dịch, sau lại án tử tra ra manh mối, Lai An quận vương người hầu động tay. Nguyên nhân gây ra là Dương Quốc Cứ cùng An Quận Vương đồng thời coi trọng một vị kim thủy trên sông Hoa Khôi. Theo chân thế thành rạng thuận, mọi người không khỏi nhớ lại năm trước kia có quanh động kinh thành án tử. "Anh, năm trước oanh động kinh thành án tử có chút nhiều, cùng lúc trừ bỏ Dương Quốc Cứ chết bất đắc kỳ tử án, còn có Trương Hưng hầu thế tử hành hạ đến chết 10 nữ án." Án tử tuy rằng điều tra rõ, bởi vì giết người chính là An Quận Vương người hầu, cho nên An Quận Vương trừ bỏ bị phạt đồng lục cũng không có khác chứng phạt. Nói vậy Dương Phi là bất mãn. Ngay lúc đó người sáng suốt đều biết, An Quận Vương người hầu bất quá là người chịu tội thay mà thôi, chân chính muốn lộng chết Dương Quốc Kiêu tự nhiên là An Quận Vương. An Quận Vương là cảnh minh đế đường huynh đệ, Cảnh Minh Đế tuy rằng bực bội An Quận Vương cả gan làm loạn, xuất phát từ nhiều phương diện suy xét cũng không có nghiêm trị. Cũng là vì như vậy, này hơn nửa năm tới Dương Phi đối Cảnh Minh Đế rất nhiều oán trách. Chân Thế Thành nhìn tên kia Kim Lô vệ, một chữ tự nói, xui khiến ngươi giết hại An Quận Vương người, chính là Dương Phi. Giọng nói lại Bình phong ầm ầm ngã xuống đất, phát ra kinh thiên vang lớn. Hoàng thượng. Cảnh Minh đế làm lơ người khác kêu gọi, bước đi đến chân thế thành trước mặt, ngữ khí là chưa bao giờ từng có nghiêm túc, "Trần Hải Khanh, ngươi lời này thật sự." Chân thế thành hướng Cảnh Minh đế chấp tay, ngữ khí bình tĩnh như thường, "Này đó đều là thần cả gan phỏng đoán, hay không là thật, hoàng thượng sao không chiêu Dương Phi hỏi một chút đâu?" Chương 475: Trả thù. Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhân cùng Kim Ngô vệ thống lĩnh Ung Hải đều bị chân thế thành dọa tới rồi. Tư nhiên phòng đoán Dương Phi cùng thị vệ có đầu đuôi, hảo một cái cả gan phòng đoán. Bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch chân thế thành vì cái gì ngay từ đầu liền nói cả gan phòng đoán, nếu là nói sai rồi thỉnh hoàng thượng thứ tội những lời này đó. Đây là sớm đem chính mình trích đi ra ngoài đâu. Lúc ấy hoàng thượng như thế nào hồi tới? Chấm tin tưởng chân ái Khanh phòng đoán nhất định có đạo lý. Hồi tưởng cảnh minh đến nói, hai người đối cảnh minh đế không khỏi sinh ra thật sâu đồng tình, đồng thời cảnh giác chính mình về sau tận lực đừng cùng chân cáo già giao tiếp. Có lục vân cháo đỉnh nguy hiểm, Cảnh Minh Đế một lát chờ không được, lập tức đối Phan Hải nói, ngươi dẫn người đi đem Dương Phi mang lại đây. Giờ phút này hắn duy nhất may mắn chính là cảm kích giả không nhiều lắm, đều là hắn tín nhiệm nhất mấy cái. Phan Hải lập tức lĩnh mệnh tiến đến. Trong điện nhất thời lâm vào lặng người hít thở không thông trầm mặc. Cảnh Minh Đế ngón tay vô ý thức gõ ghế giữa tay vịt, càng gõ càng nhanh, một lát sau lại dừng lại, dựa vào lưng ghế toàn vô động tĩnh. Nay cũng không đại biểu hắn bình tĩnh lại, trùng hợp tương phản Giờ phút này cảnh minh đế liền như một chương căng thẳng cùng, kia chi có thể làm thiên điệu biến sắc mũi tên nhọn tùy thời sẽ bắn ra đi, đem an ổn kinh thành giảo đến long trời lở đất. Hàn Nhiên cùng ông Hải thậm chí khẩn trương đến ra hãn. Nếu chân thế thành phòng đoán là đúng, Dương Phi chẳng phải là cấp hoàng thượng đeo nón xanh. Hoàng thượng trong cơn tức giận sẽ không đem bọn họ mấy cái cảm kích người cấp băm đi. Hàn là không đến mức, còn là khẩn trương. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài tiếng bước chân vang lên, theo sau môn bị đẩy ra. Phan Hải bước chân hơi lương võ tiến vào. Cảnh Minh Đế mí mắt nháy nhẹ. Phan Hải đi theo hắn rất nhiều năm, nhìn quen sóng to gió lớn, như thế thật cho đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ Dương Phi cũng trước tiên được đến tin tức tự sát? Nhớ tới Trần Mỹ Nhân sợ tội treo cổ tự tử, Cảnh Minh Đế toát ra cái này ý niệm. Hàn Nhiên cùng ông Hải hai người nhạy bén cảm giác được không ổn, liếc nhau sau đồng thời lui về phía sau đến chân tường trang cột gỗ tử. Phan Hải căn bản làm lơ hai người, thậm chí bất chấp cấp Cảnh Minh Đế hành lễ. Trực tiếp đi qua đi ghé vào Cảnh Minh Đế bên tai nói nhỏ vài câu. Cảnh Minh Đế đằng mà đứng lên, bởi vì tức dậy quá cấp, thân mình cơ cơ suýt nữa ngã quỵ. Phan Hải đỡ lấy Cảnh Minh Đế, thanh âm mang theo run rẩy, "Hoàng thượng, ngài cần phải bảo trọng thân mình a." Cảnh Minh Đế xua xua tay, thân sắc là chưa từng gặp qua lạnh bằng, cắn răng nói, "Chấm quẩn không chết được." Hoán một lát, Cảnh Minh Đế phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm ám bạch phảng phất nháy mắt già rồi mấy tuổi, theo chấm qua đi nhìn xem. Phan Hải không nói một lời. Đỡ lấy Cảnh Minh đế đi ra ngoài, Hàn Nhiên cùng ông Hải liếc nhau, toàn tử đối phương trong mắt nhìn đến nghi hoặc cùng hoảng sợ. Hoàng thượng đối Dương phi cùng thị vệ có đầu đuôi sự đã có chuẩn bị, theo lý không nên là loại này phản ứng, trừ phi đã xảy ra càng kinh người sự. Hai người không dám đi xuống tường, thành thành thật thật ở chân tường đứng. Đi tới cửa Cảnh Minh đế quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, khóe miệng khẽ nhúc nhích, các ngươi cũng cùng đi đi. Hàn Nhiên cùng ông Hải trong lòng chấn động, tiến lặng đuổi kịp. Kiến ở Thủy Úc trên núi Hành cung, lớn nhất tác dụng chính là mỗi năm một lần đông chí ngày, Hoàng thượng xuất lĩnh văn võ bá quan tế thiên sau có cái yến tiệc nghỉ ngơi chỗ. Hành cung cũng không lớn, để lại cho hậu cung nữ quyến nghỉ ngơi chỉ có một góc. Cảnh Minh đế ở Phan Hải nâng hạ thực mau tới đến Hành cung chỗ sâu trong một chỗ cho ở, nơi đó thoạt nhìn gió êm sóng lặng, lại thủ không ít nội thị. Thấy Cảnh Minh đế đi tới, nội thị lặng yên không một tiếng động mở cửa. Cảnh Minh đế nhìn Phan Hải liếc mắt một cái. Phan Hải khẽ gật đầu. Cảnh Minh đế khẽ môi căng chặt, nhấc chân đi vào. Hàn Nhiên cùng ông Hải ở cửa do dự một cái trước mắt. Đây chính là hậu cung nương nương nghỉ tạm địa phương, cứ việc không thể so trong hoàng cung quy củ nghiêm, lấy bọn họ thân phận đi vào nơi này vẫn là trong lòng phát ma a. Do dự qua đi, hai người căng da đầu theo sau. Lối đỉnh mưa móc đều là quân ân, hoàng thượng làm làm gì liền phải làm gì, chẳng sợ biết quá nhiều bị chết ngọ, cũng không thể vi phạm quân mệnh. Cùng trước điện trang nghiêm đường hoàng bất động, Đi ở đi thông phòng ngủ đường mòn thượng, có loại khắc thanh u. Cảnh Minh Đế ý bảo Hàn Nhiên cùng ông Hải canh giữ ở bên ngoài, ngửa đầu nhìn xem Sái Vũ Tuyết không trung, bước đi đi vào. Cửa phòng lập tức bị đóng lại. Cảnh Minh Đế ban mặt đi bước một hướng nội đi, xuyên qua thật mạnh mạn, nhìn đến Dương Phi dùng chăn gấm che lớp thân thể súc ở góc tường, mà thái tử ngã ngồi trên mặt đất, quần áo bất chỉnh. Cảnh Minh Đế nhìn thoáng qua nhiệt huyết liền vọt tới đỉnh đầu, nhấc chân hung hăng đạp thái tử một chân. Thái tử bị gật ngã. Trở mình quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc xin tha, "Phu hoàng, nhi tử uống nhiều quá, nhi tử uống nhiều quá." Cảnh Minh Đế bế nhắm mắt, phân phó Phan Hải đem cái này xúc sinh nuốt lại, không được hắn hổ ngôn loạn ngữ. Phan Hải lập tức đồng ý, an bài vài tên nội thị đem thái tử lộng đi. Cảnh Minh Đế nhìn về phía Dương Phi. Dương Phi rũ đầu, lộ ra nhỏ dài duyên dáng cổ. Đây là hắn sủng ái quá phi tử, lại làm ra như vậy ghê tởm chuyện của hắn. Vì cái gì? Cảnh Minh Đế há mồm hỏi một câu. Lửa giận liền tràn ngập ngũ tạng lục phủ. Dương Phi không nói, An Quận Vương cũng là ngươi xui khiến thị vệ giết. Nghe Cảnh Minh Đế hỏi như vậy, Dương Phi rốt cuộc ngẩng lên mắt tới, hơi hơi gật đầu một cái. Cảnh Minh Đế tùy tay nắm lên một con bình hoa hướng Dương Phi tạm qua đi. "Go Càn Thủ, ngươi là điên rồi sao? Nói, ngươi như thế nào cùng tên kia thị vệ cấu kết đến cùng nhau, lại lại như thế nào dụ dỗ thái tử?" Dương Phi đột nhiên cười. Nữ tử chung bạc tiếng cười ở bên thai quân quẩn. Cảnh minh đế bị đè nén đến lợi hại, có loại rục nôn cảm. Hoàng thượng là hỏi trương hổ sao. Ta chưa tiến cung khi liền cùng hắn nhận thức ca. Dương Phi dùng ngón tay nghéo một cái buông xuống đầu tóc, hắn vẫn luôn tâm duyệt ta, bởi vì ta vào cung thả rằng ai cũng không cưới. Cho nên không cần ta thông đồng, chỉ cần thỉnh hắn hỗ trợ, hắn nhất định sẽ giúp ta. Nói đến này, Dương Phi hơi hơi mỉm cười, thì như giết người. Ngươi liền một hai phải an quận vương chết. Không tồi. Lũ đồng tiền như hoa lửa tử thân sắc nháy mắt trở nên vô cùng lạnh băng, hoàng thượng rõ ràng biết ta nhà mẹ đẻ không có người, chỉ có một bảo huynh, chính là ta huynh trưởng bị An quận vương hại chết, hoàng thượng trừng phạt lại không đau không ngứa, ngài nghĩ tới ta cảm thụ sao? Không có khả năng có con nối dõi, duy nhất thân nhân cũng không có, hoàng thượng về điểm này có thể có có thể không sùng ái có cái gì ý nghĩa? Nàng vì cái gì không thể lựa chọn báo thù? Cảnh Minh đế bế nhắm mắt, đã là có chút chống đỡ không được, ngươi vì huynh báo thù còn có lý do như vậy thái tử đâu? Dương Phi cười nhạo một tiếng, một cây làm chẳng nên non. Hoàng thượng một hai phải ta thừa nhận là ta dụ Dỗ thái tử trước đây, trong lòng mới có thể dễ chịu chút. Nhìn kia Trương Thanh Lệ tuyệt luân khuôn mặt, Cảnh Minh đế tim như bị dao cắt, ngươi lả cố ý, cố ý hủy hoại thái tử. Dương Phi đột nhiên cười ha hả. Cười qua đi, nàng cong cong khẽ môi, hoàng thượng coi như là ta mọi cách dụ dỗ thái tử, thái tử mới nhất thời hồ đồ đi. Dù vậy, một cái cùng cung phi yêu đương hụng trộm thái tử Còn có thể ngồi ổn chư quân chi vì sao? Chết một cái an quận vương tính cái gì? Nàng muốn đại chu chư quân vì nàng huynh trưởng chôn cùng. Ngươi nọ nói không sai, như vậy trả thù mới thật là vui sướng tràn trề đâu. Chương 476 phế thái tử lý do. Trần Thế Thành lưu tại trong phòng, cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Hoàng thượng muốn Triệu Dương Phi vẫn đợi, vì sao Phan Hải đi mà quay lại khi như thế thất thố, mà hoàng thượng đang nghe Phan Hải thì thầm sau thế nhưng trực tiếp rời đi cũng mang đi Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ cùng Kim Ngô vệ thống lĩnh. Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhiên, Kim Ngô vệ thống lĩnh Ung Hải, lại thêm một cái Đông xưởng đệ đốc Phan Hải, này ba người xem như hoàng thượng khống chế trong cung ngoài cung mấu chốt người. Nhất định là có cái gì càng cực đoan sự tình đã xảy ra, so hậu phi cùng thị vệ tư thông càng cực đoan sự. Chân Thế Thành kia viên giỏi về phòng đoán đại náo nhanh chóng vận chuyển lên. Phan Hải đi kêu Dương phi, còn có thể có cái gì càng cực đoan sự? Chân Thế Thành đột nhiên nghĩ đến một sự kiện Trong điện yến hội tiến hành rồi một nửa, thái tử thân thể không khỏe ly chàng. Cái này ý niệm xẹt qua trong óc, khiến cho hắn nháy mắt đánh cái giật mình, có nào đó đáng sợ suy đoán. So với chân thế thành lý trí phân tích phỏng đoán, hẳn nhiên cùng ông Hải đã mắt choáng váng. Cảnh Minh Đế xem bọn họ liếc mắt một cái, trầm giọng nói, "Đi trước phía trước đi." "Phan Hải, Dương Phi bên này ngươi trước xử lý một chút." Thức mau chân thế thành liền chờ tới rồi Cảnh Minh Đế trở về. Hoàng thượng, chân thế thành bất động thanh sắc đón nhận đi Vân An. Cảnh Minh Đế xanh mặt ngồi xuống, Cẩm Lân vệ Chỉ Huy sứ Hàn Nhiên lập tức phục một ly trà. Thường lui tới đây đều là Phan Hải việc, hiện tại Phan Hải không ở trước mắt, Hàn Nhiên chỉ có thể căng ra đầu thượng. Cảnh Minh Đế tiếp nhận chung trà, bỗng nhiên ném tới rồi trên mặt đất. Giá trị xa xỉ chung trà nháy mắt rơi dập nát, mạo nhiệt khí nước trà ở lạnh băng gạch thượng lưu chảy. Cẩm Lân vệ Chỉ Huy sứ Hàn Nhiên cùng Kim Ngô vệ thống lĩnh Ung Hải nhất thời im như ve sầu mùa đông. Chân thể thành ra vẻ kinh ngạc, hoàng thượng Cảnh Minh Đế thật sâu nhìn Chân Thế Thành liếc mắt một cái, nói: "Thái tử cùng Dương Phi gian dữu." Trở về trên đường, Cảnh Minh Đế lăn qua lộn lại cân nhắc quá muốn hay không làm Chân Thế Thành biết được chân tướng, cuối cùng vẫn là quyết định đúng sự thật nói ra. Hắn thể diện cố nhiên quan trọng, nhưng việc này như thế nào xong việc càng quan trọng. Chân Thế Thành cảm kích bất quá là nhiều một người biết được, việc này nếu xử lý không tốt lan truyền mở ra, hắn đã có thể thành thiên hạ chế cười, mà thái tử càng là sẽ bị đính đến sỉ nhục chủ thượng, tái nhập sử sách. Như vậy hậu quả, hắn không thể thừa nhận. Nghe xong Cảnh Minh Đế nói, chân thế thành thật sâu không lỡi, hoàng thượng bất giận, bảo trọng long thể làm trọng. Hàn Nhiên cùng ông Hải nhất thời đối chân thế thành khâm phục không thôi. Bọn họ biết thái tử cùng Dương Phi gian giấu tin tức thiếu chút nữa liền dọa nước tiểu, chân đại nhân cư nhiên còn có thể khuyên hoàng thượng đừng nóng giận, này phân bình tĩnh không người có thể cập. Phòng trong thực trống vắng, trừ bỏ Cảnh Minh Đế liền chỉ có chân thế thành, Hàn Nhiên, ông Hải ba người. Cảnh Minh Đế tử bạo nộ trung hoán lại đây, Âm trầm ánh mắt từ mỗi người trên mặt chậm rãi đảo qua, một chữ tự nói, "Chém muốn phế thái tử." Chân thế thành ba người lập tức quỳ xuống, khuyên bảo nói lại nói không ra khẩu. "Khuyên như thế nào?" Thái tử liền hoàng thượng phi tử đều dáng ngủ, nay nếu là bọn họ nhi tử sớm lấy dao phay chém chết, khuyên cái dám a. Đương nhiên, muốn bọn họ phụ họa cảnh minh đế nói cũng không thành. Hiện tại gấp không chờ nổi phụ họa hoàng thượng nói, tương lai hoàng thượng vạn nhất đổi ý làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời trong nhà lâm vào trầm mặc, Cảnh Minh Đế nói ra lời này, vốn cũng không có trưng cầu ba người ý kiến ý tứ. Hắn thập phần rõ ràng, hẳn nhiên cùng ông Hải trưởng quản cấm quân trung quan trọng nhất hai vị, đối hắn nói cần thiết không suy giảm chấp hành, đây mới là bọn họ tồn tại ý nghĩa, mà không phải như văn võ bá quan như vậy còn muốn cùng hắn cò kè mặc cả. Đến nỗi chân thế thành, đây là cái phi thường đơn giản dịu nhân, so với kia chút chỉ biết loạn phun ngôn quan không biết thảo hỉ nhiều ít. Cảnh Minh Đế thấy ba người toàn không hé răng, nói tiếp Nhưng chẳng có nghĩ làm bất luận kẻ nào biết thái tử bị phế cùng Dương Phi có quan hệ. Nay liền có điểm có làm. Thái tử là trữ quân, quốc chi căn cơ, dễ dàng giao động không được. Cho dù là hoàng thượng, muốn phế thái tử cần thiết cấp ra một cái trạm được chân lý do, bằng không liền trở cùng văn võ bá quan tiến hành giai dòng đánh rằng co đi. Cảnh Minh đế nghĩ đến thái tử, trong lòng liền phảng phất thiêu một phen hỏa, nửa điểm đều không thể chịu đựng loại này đánh rằng co. Đối cái này trạng thái hạ Cảnh Minh đế tới nói, hắn muốn phế thái tử Ai dám vô nghĩa liền tưởng lộng chết hay? Các ngươi nhưng có kiến nghị. Cảnh Minh Đế tầm mắt quét về phía Chân Thế Thành, Chân Thế Thành rũ xuống mi mắt đường không nghe được. Hắn là cái thuần thần, trừ bỏ đối pha án có hứng thú, khác sự ngàn vạn đừng tìm hắn. Phế thái tử sự đều dám hạ chỗ lẫn, bị trong nhà hung bả nương đã biết là phải quy bản tính. Cảnh Minh Đế đối Chân Thế Thành phản ứng cũng không kỳ quái, tầm mắt tiếp theo đảo qua Hàn Nhiên cùng Ung Hải. Đỉnh áp lực cực lớn, Hàn Nhiên đã mở miệng, "Hoàng thượng, vi thần có cái ý tưởng." Có chút chủ ý hoàng thượng không phải không thể tưởng được, mà là không có phương tiện nói, lúc này nhất định phải từ người khác nói ra. Làm hoàng thượng nhãn tuyến cùng nanh bước, lệnh người nghe chi sắc biến cẩm lân vệ chỉ huy sứ, hắn liền phải đảm đương cái kia nhân vật. Chẳng sợ bị thu sau tính sổ, để tiếng xấu muôn đời, cũng trốn không được. Nói, cảnh minh đế phun ra một chữ, nếu xui khiến kim ngô vệ giết hại an quận vương người là thái tử. Cảnh minh đế xem hàn nhiên liếc mắt một cái, trầm mặc. Này không thể nghi ngờ là cái hảo biện pháp. Trước mắt chính tra án quận vương án tử, con văn võ ba quan còn ở phía trước trong điện chờ kết quả, không có bất luận cái gì công đạo hiển nhiên là không qua được. Nhưng chân tướng lại là Dương Phi cùng thị vệ có cấu kết, do đó lại liên lụy ra cùng thái tử gian dối sự. Này hai cái vô luận cái nào truyền ra đi, hắn đều đem mặt mũi vô tổn. Đem án quận vương chết đẩy đến thái tử trên người, liền có cũng đủ phế thái tử lý do, cùng đem Dương Phi sự che lấp xuống dưới. Này cũng coi như là đẹp cả đôi đàng. Cảnh Minh Đế yên lặng nghĩ đến đây, âm thầm phi chính mình một tiếng. Thí đẹp cả đôi đàng, không còn có so với hắn càng thật đáng buồn đế vương. Nguyên hậu cho hắn lưu lại duy nhất nhi tử, trừ tải hắn kỳ vọng cao thái tử, thế nhưng làm ra loại này vi phạm luân thường sự tới. Thái tử thị phi phế không thể. Cảnh Minh Đế thật sâu thở dài, đối chân thế thành nói, "Chân thái khanh, an quận vương án tử là ngươi tới làm, vậy giao cho ngươi." Đây là muốn chân thế thành giúp đỡ lập liễm? Thịnh Hoàng thượng yên tâm, vi thần biết như thế nào làm. Chân thế thành là cái có trường một người, tuy rằng ham thích phá án, nhưng Trầm Mê chính là Lỗ Ti chủ kén tìm ra hung thủ quá trình, lại không có mạo tứ chết Hoàng thượng nguy hiểm một hai phải làm thế nhân chứng kiến chân tướng yêu thích. Thái tử cái kia buồn nhao chết không lên tường nguyện ý, Hoàng thượng rốt cuộc bỏ được phế đi. Cảnh Minh đế đứng dậy, hướng thu ra rời, vậy như vậy đi, chờ phong tuyết ngừng liền hồi cung. Hàn Nhân, Uông Hải, trong khoảng thời gian này yên ổn liền giao cho các ngươi. Hàn Nhiên cùng ông Hải lập tức ổn quyền, Thỉnh Hoàng thượng yên tâm. Chân thế thành nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được nói, Hoàng thượng, vi thần còn có một chuyện tưởng không rõ. Cảnh Minh Đế ánh mắt nặng nề nhìn về phía hắn, chân hái khanh chuyện gì tưởng không rõ. Dương Phi xui khiến Kim nô vệ Trương Dương rồng bắt tiên sát án quận vương, nhưng bọn họ như thế nào biết hôm nay phong tuyết đột đến, đại điện trung sẽ đột nhiên lâm vào hắc ám đâu. Chương 477 Dương Phi sau lưng. Vấn đề này là bị Cảnh Minh Đế đám người xem nhẹ. Nay cũng không kỳ quái, Thái tử cùng Dương Phi gian diễu sự đều đã xảy ra, ai còn tưởng được đến An Quận Vương chết sống. Nhưng chân thế thành như vậy vừa hỏi, mấy người lập tức rác ra cổ quay tới. Đúng vậy, hiện tượng tiên văn biến hóa lại Phi nhân lực có thể không chế, Kim Lô vệ trương hổ vì sao có thể trước tiên mặc tốt hai kiện giống nhau siêm y y hề vì ở đại điện trung ám sát An Quận Vương làm chuẩn bị đâu. Vì thần đi hỏi một chút, Kim Lô vệ thống linh vông hải hướng cảnh minh đế xin chỉ thị. Cảnh minh đế khẽ gật đầu. Vương Hải đi ra ngoài, chân thế Thành Yên lặng nhấc chân đuổi kịp. Không lộng minh bạch vấn đề này, hắn đêm nay ngủ không yên. Nghe được động tĩnh, Trương Hổ Dương mắt nhìn qua. "Trương Hổ, Dương Phi đã nhận tội." Vương Hải nói. Trương Hổ đột nhiên thay đổi sắc mặt, đón nhận chân thế Thành gọn sóng bất kinh ánh mắt, tuyệt vọng nhắm lại mắt, lẩm bẩm nói, "Quáng đốc, nàng thật là quáng đốc." Vương Hải cười lạnh, "Có sự án như thần chân đại nhân ở, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể lừa dối qua quan? Không liên quan chuyện của nàng." Sát An Quận Vương là ta tự nguyện. Hảo, có phải hay không tự nguyện hiện giờ đã không quan trọng, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Trương Hổ nhìn Vông Hải. Các ngươi như thế nào biết tiến tiệc là lúc sát trời sẽ đột nhiên đêm đen tới. Trương Hổ bị hỏi đến sừng sốt, biểu tình có chút khác thường, thực mau lại khôi phục như thường, cười nhạo nói, Vông Thống lĩnh vấn đề thật buồn cười. Ta lại không phải biết bòi toán thần tiên, như thế nào sẽ biết cái này. Nếu không biết, ngươi vì sao sẽ trước tiên mặc tốt hai tầng giống nhau siêm ý thì hề. Vông Hải ngữ mang phẫn nộ. Vốn dĩ đối hắn tất cung tất kính tiểu thị vệ hiện tại thế nhưng như thế thái độ, nói không bực bội là không có khả năng. Nhưng hắn cũng biết trước mắt người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cùng chi so đo ngược lại không đẹp. Trương Hổ kinh ngạc xem Vông Hải liếc mắt một cái, ta quyết ý thừa dịp tế thiên cơ hội ám sát An Quận Vương, tự nhiên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, mặc vào hai tầng giống nhau siêm bí dị là vì vô luận ở địa phương nào giết An Quận Vương sao đều có thể đem siêm bí dị thời không lưu dấu v Đại điện trung uyên tiệc khi đột nhiên lâm vào hắc ám bất quá là cho ta trời cho cơ hội tốt thôi, mặc dù không có cơ hội này, ta cũng sẽ tìm khác cơ hội xuống tay. Nói đến này, Trương Hổ tự giễu cười, thật sâu nhìn chân thế thành liếc mắt một cái, nếu thay đổi địa phương khác, không, có chân đại nhân ở đây, có lẽ liền không người có thể phát hiện là ta làm. Cũng liền sẽ không hại Ngọc Linh bị xả vào được. Giờ khắc này, vô cùng vô tận huyễn phải cùng ảo não đánh sâu vào Trương Hổ tâm. Chân thế thành cười lạnh, ngươi sai rồi. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chỉ cần làm ác sự, tất nhiên sẽ tra ra manh mối. Mỗi một cái hành hung giả luôn cho rằng chính mình là có thể may mắn chạy thoát cái kia, loại người này hắn thấy nhiều. Muốn thật lại nói tiếp, hắn xác thật có một cái sợ không được đối thủ, đó là Kim Thủy Hà thuyền hoa phóng hỏa án phía sau màn người. Dựa vào hắn nhiều năm qua sự án trực giác, Dương Thịnh Tài tử tuyệt không phải kinh hoàng nhảy thuyền sau chìm vong đơn giản như vậy. Bất quá đó là thay trời hành đạo, khu khu không tính làm ác. Chân Thế Thành lôi trở lại suy nghĩ, ánh mắt khóa chặt Trương Hổ, hơn nữa, ngươi nói dối. Trương Hổ ánh mắt chợt co rú lại, cái gì? Ngươi cấp ra lý do cố nhiên không tồi, nhưng ta còn là cho rằng các ngươi trước tiên đã biết hiện tượng Thiên Văn biến hóa. Cái này hiện tượng Thiên Văn biến hóa hẳn là Dương Phi nói cho ngươi, ta hiện tại muốn biết chính là, lại là ai nói cho Dương Phi đâu? Hầu luôn là ngữ. Trương Hổ quay đầu đi, không hề để ý tới Chân Thế Thành. Thấy từ Trương Hổ nơi này hỏi không ra lại nhiều tin tức tới. Chân Thế Thành đối ông Hải khẽ gật đầu, xoay người trở lại cảnh Minh Đế nơi đó. "Hoàng thượng, vi thần tưởng từ Dương Phi nơi đó biết rõ ràng vấn đề này." Cảnh Minh Đế thần sắc khó lường, gắt gao nhìn chằm chằm Chân Thế Thành, "Chân Hái Khanh, ngươi là nói Dương Phi sau lưng còn có người?" "Nay chỉ là vi thần suy đoán, có gì bằng chứng?" "Không có bằng chứng, bằng chứng là trực giác." Chân Thế Thành thản nhiên nói. Rất nhiều thời điểm bị mọi người khịt mũi coi thường trực giác. Kỳ thật là vô số kinh nghiệm ngưng tụ mà thành linh quang hiện lên. Nghe tới thực hư rượu, lại là chân thật tồn tại. Nhưng là hoàng thượng tin hoặc không tin, liền không phải hắn có thể khống chế. Tiêu hảo, chấm dẫn ngươi đi hỏi. Trần Mỹ nhân chết ở cảnh minh đế trong lòng đã kết một cái ngật đáp, thả theo thời gian chuyển dời càng kết càng sâu. Một cái tiến cung nhiều năm nho nhỏ mỹ nhân, cùng ngoài cung là không có khả năng có cái gì liên hệ, nhưng Trần Mỹ nhân nhiều năm trước hại phục thành công chúa mắt nhanh trùng từ đâu mà đến? Hai thập ngũ công chúa chúng độc bỏ mình câu hôn hoa lại là từ đâu mà đến? Nếu thực sự có như vậy một người tồn tại, kia người này tám chín phần 10 ẩn tại hậu cung trung, lại trầm trặm tra không ra. Mà nay, lại ra một cái Dương Phi. Cảnh Minh đế hướng tế chỗ tưởng tượng, liền không rét mà run. Dương Phi phạm vào tội lớn, vì tránh cho làm người liên tưởng đến phế thái tử sự, đã không thể lập tức xử trí, lại không thể làm hoàng hậu đám người phát hiện, chân thế thành nhìn thấy Dương Phi pha phí một phen khúc chiết. Chân Thế Thành cùng Dương Phi đối diện ngáy mắt, trong lòng trầm xuống. Dương Phi ánh mắt như thế bình tĩnh, hoàn toàn là tâm nguyện được đền bù sau, nhưng câu vừa chết tâm thái, nói như vậy rất khó từ Dương Phi trong miệng hỏi ra đồ vật tới. Ngươi chính là Thuận Thiên phủ Doãn Chân đại nhân. Chân Thế Thành không nghĩ tới dẫn đầu mở miệng cư nhiên là Dương Phi. Vút vút vút. Con Đúng là. Dương Phi thế nhưng đối Chân Thế Thành túi túi người, còn muốn đa tạ chân đại nhân thay ta huynh trưởng bắt được hại chết hắn hung thủ. Trước trước nơi Không dám nhận tạ." Chân Thế Thành nhàn nhạt nói. Dương Phi nhìn Chân Thế Thành, ngữ khí vừa chuyển, chính là chân đại nhân lại không thể đem hung phạm đem ra công lý. Chân Thế Thành run run râu, không hé răng. Vì sao không đem hung phạm đem ra công lý? Dương Phi chính mình trong lòng không số a. Dương Phi đột nhiên cười rộ lên, cũng là, này quái không được chân đại nhân, rốt cuộc chân chính làm chủ chính là hoàng thượng. Chân Thế Thành càng vô pháp hé răng. Nghị luận hoàng thượng thị phi, hắn trừ phi là không muốn sống nữa. Nếu chân đại nhân không thể đem hung phạm đem ra công lý, hoàng thượng không đành lòng đem hung phạm đem ra công lý, ta đây liền chính mình động thủ. Chân đại nhân, chẳng lẽ ta sai rồi sao? Dương Phi sâu kính hỏi. Chân thế thành không thể nhịn được nữa mắt trợn trắng, nương nương chớ nói nhiều lời, ta chỉ là nghĩ đến hỏi một chút ngươi, nói cho ngươi hôm nay hiện tượng thiên văn biến hóa chính là người nào. Dương Phi ngẩn ra, theo sau lắc đầu, ta không biết chân đại nhân hỏi cái gì. Đến lúc này, ngươi còn muốn thay người nọ che giấu sao? Tạc cái gì cũng chưa che dấu. Chân đại nhân lời này hỏi đến một cười, trên đời này như thế nào sẽ có biết được hiện tượng thiên văn biến hóa người. Có. Chân thế thành nói được nghiêm túc, bằng không Khâm Thiên dám vì sao tồn tại. Dương Phi đóng mắt, chân đại nhân coi như là Khâm Thiên dám người nói cho ta hảo, ngươi có thể đi cấp hoàng thượng phục mệnh. Nương nương, ngươi thật sự cam tâm bị người Đường quân cờ đuổi nghịch sao? Câm mồm, ta mới không phải cái gì quân cờ, có thể vì huynh trưởng báo thù ta chết cũng không tiếc. Dương Phi cảm xúc kích động lên, đột nhiên sắc mặt biến đổi bưng kín ngực. Trân Thế Thành nhất thời cả kinh, nương nương. Dương Phi ôm ngực chầm rãi ngã xuống. Trưng 478 ngủ lại Thúy Úc Sơn. Nhìn ngã vào trước mặt Dương Phi, Trân Thế Thành lập tức đối canh dự ở một bên Phan Hải nói, mau mời Thái Y Đi Hề. Đế Vương đi ra ngoài, tự nhiên sẽ có ngựa Y Đi Hề tương tùy. Phan Hải do dự một chút. Dương Phi cùng Thái tử sự cần thiết muốn che đến gắt gao, trừ bỏ đã cảm kích mấy người không thể lại làm người biết trước mắt thỉnh ngự ý điệp. Thấy Phan Hải do dự, Chân Thế Thành lạnh lùng nói, "Phan công công, Dương Phi sau lưng tất nhiên có người, không hỏi ra tôi phía trước không thể làm Dương Phi xảy ra chuyện." Phan Hải gật gật đầu, thấp giọng nói, còn thỉnh chân đại nhân lảng tránh một chút. Chân Thế Thành từ nội thị lẫnh trở lại cảnh minh đế nơi đó. "Hỏi ra cái gì sao?" Cảnh Minh Đế trầm giọng hỏi. Chân Thế Thành ôn quyền thỉnh tội, vi thần chính hỏi Dương Phi, Dương Phi đột nhiên ôm ngực ngã xuống đất. Cảnh Minh Đế ánh mắt căng thẳng, Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nàng đã xẻ ra chuyện. Phan công công thỉnh thái ý hiểu qua đi, tình huống như thế nào còn phải đợi thái ý đi chẩn bệnh lúc sau mới rõ ràng. Cảnh Minh Đế lập tức thúc giục nội thị đi tìm hiểu. Không bao lâu Phan Hải trở về, sắc mặt nặng nề, hoàng thượng, Dương phi không có. Chuyện gì xảy ra? Thái ý ỉ nói Dương phi chết vào đột phát bệnh tim. Không chờ Phan Hải nói xong, Cảnh Minh Đế liền thật mạnh một phách bàn, "Dành dẫm!" Phan Hải lập tức không hé răng có thể làm hoàng thượng chửi đổng, có thể thấy được hoàng thượng đã phẫn nộ tới cực điểm. Cảnh Minh đế sắc thật tức giận đến không nhẹ, tức giận rất nhiều còn có loại thật sâu cảm giác vô lực. Thập Ngũ công chúa xảy ra chuyện khi bắt được tới Vũ Nư chết vào đột phát bệnh tim, trước mắt Dương Phi lại chết vào đột phát bệnh tim, chẳng lẽ trong hoàng cung nữ tử mắc phải có thể lây bệnh tâm bệnh. Này quả thực vớ vẩn. Cảnh Minh đế thái độ lạnh chân thế thành cảm thấy cổ quái, thử nói, "Hoàng thượng, ngài cảm thấy Dương Phi nguyên nhân chết không phải thái y đi chẩn bệnh đột phát bệnh tim?" Cảnh Minh Đế cảm xúc hơi hoãn, lượt một do dự đem trường sinh điện kia chàng ra yến thượng chi tiết để lộ ra tới, hạ chết thập ngũ công chúa Vũ Cơ bị thẩm vấn khi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, kinh thai y y kiểm tra đồng dạng là chết vào đột phát bệnh tim. Chân Thế Thành vừa nghe liền sở sở giầu. Một lần cũng liền thôi, liên tiếp hai cái đề cập đến án mạng người đều chết vào đột phát bệnh tim, này không khỏi quá mức trùng hợp. Cảnh Minh Đế ánh mắt thâm trầm nói, Chân Thế Thành có một lát trầm mặc. Cảnh Minh Đế nhìn hắn, chân hái khanh như thế nào tưởng? Chân thế thành hướng Cảnh Minh Đế chấp tay, "Hoàng thượng, liên tiếp hai gã đề cập đến án mạng trong cung nữ tử đều chết vào đột phát bệnh tim, này càng nghiệm chứng vi thần suy đoán. Ngươi là nói Dương Phi sau lưng còn có người?" Chân thế thành gật đầu, "Người nọ rất có thể là che giấu với hậu cung, tùy thời khơi mào người nào đó nội tâm âm mưu, do đó sinh ra rất nhiều sự tình tới." Cảnh Minh Đế nhắm mắt, thanh âm lộ ra mỏi mệt, "Nếu thực sự có người này tồn tại, kia thật là đáng sợ. Đã có thể khơi mào người ác nghiệp" lại có thể thao tác người sinh tử, thậm chí còn hiểu đến hiện tượng tiên văn biến ảo, như thế thủ đoạn, lại cùng quỷ thần có gì khác nhau đâu. Nghĩ đến hậu cung bên trong khả năng cất giấu như vậy một người, Cảnh Minh Đế liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nếu thực sự có như vậy một người, cần phải muốn đem hắn tìm ra. Chân thế thành không có hé răng. Người tại hậu cung, hắn liền bất lực. Cảnh Minh Đế hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhất thời càng thêm buồn bực. Chân thế thành là cái sử án cao thủ, nhưng dù sao cũng là ngoại thần. Tổng không thể ở Hán Hậu cung loạn truyền dư. Con nữa nói, không có chứng cứ rõ ràng chỉ dựa vào suy đoán khiến cho chân thế thành thẩm vấn hậu cung phi tần, thái hậu phòng trường muốn bắt quải trưởng tập hắn. Cảnh Minh đế phiền muộn hết sức đột nhiên nghĩ đến một người, Úc Cẩn. Lao thất đi theo chân thế thành làm không ít án tử, lúc trước trưởng sinh điện thượng biểu hiện xuất chúng, có lẽ có thể cho hắn thử xem. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, Cảnh Minh đế bắt đầu đau đầu giường phi chết. Bên ngoài phong tuyết không ngừng, xuống núi lộ hoạch Trước mắt phải về cung là không thể, 89 phần 10 muốn ngủ lại một đêm, chờ ngày thứ 2 trong tái khởi giá. Cứ như vậy, chỉ dựa vào Phan Hải đám người muốn giấu giếm được mang đến vài vị phi tần liền khó khăn. Xem ra muốn thỉnh hoàng hậu hỗ trợ. Cảnh Minh đế trong lòng có quyết định, lập tức đi trước hoàng hậu chỗ nghỉ ngơi. Hành cung vốn là không lớn, cung vị tần ngừng lại mấy chỗ sân đều láng giềng gần, có cái gió thổi có lây thập phần dễ dàng bị người phát hiện. Thấy Cảnh Minh đế lúc này lại đây, hoàng hậu đã giác ra vài phần không thích hợp tới. Nàng bất động thanh sắc đón đi lên, "Hoàng thượng." Cảnh Minh đế đỡ lấy hoàng hậu, lôi kéo nàng đi hướng sạp. "Hôm nay sự, ngươi nhưng nghe nói." Hoàng hậu do dự một chút, hỏi, "Hoàng thượng là nói An Quận Vương sự sao?" Trước điện mở tiệc chiêu đãi đủ loại quan lại huân quý, nàng tuy rằng không có ở đây, nhưng lớn như vậy động tĩnh như thế nào có thể giả câm vờ điếc. Cảnh Minh đế không có trả lời, nhìn hoàng hậu đôi mắt hỏi, "Hoàng hậu, chẩm, có thể tin tưởng ngươi sao?" Hoàng hậu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hoàng thượng lời này trung ý tứ liền quá nhiều, nhất thời lệnh nàng sợ không được đầu óc. Ngay người lúc sau, hoàng hậu áp xuống trong lòng nghi hoặc nói, ta cùng với hoàng thượng là phu thê, tất nhiên là vĩnh viễn đứng ở hoàng thượng bên này. Cảnh Minh đế gật gật đầu, thấp giọng nói, "Chấm quyết ý phế thái tử." Hoàng hậu xem như cái ổn trong người, nghe được lời này lại lập tức thay đổi sắc mặt, tay bỗng nhiên run run, "Hoàng thượng, nàng chẳng lẽ là sinh ra hảo giác? Hoàng thượng cư nhiên muốn phế thái tử?" Nhiều năm qua nàng mắt lạnh nhìn các hoàng tử càng dài càng lớn, con dần dần sinh ra ngao ngෑu dục dịch manh mối, lại chỉ là buồn cười. Tri đổ thừa này đó hoàng tử thấy không rõ lắm, ở hoàng thượng trong lòng không còn có một cái hài tử so nguyên hậu lưu lại thái tử quý trọng. Đó là hoàng thượng duy nhất con vợ cả, càng là hoàng thượng cùng vợ cả duy nhất huyết mạch. Thái tử ở hoàng thượng trong lòng địa vị không người có thể cập. Nhưng hiện tại, hoàng thượng cư nhiên nói cho nàng muốn phế thái tử. Lúc này Cảnh Minh đế cũng bất chấp thể diện, khẽ cắn môi nói Thái tử cùng Dương phi gian díu. Hoàng hậu đằng mà đứng lên, da mặt run run, lại không nói một lời ngồi xuống. Không nói một lời không đại biểu hoàng hậu trấn định, mà là khiếp sợ đến không lời nào để nói. Thật lâu sau sau, hoàng hậu run giọng hỏi, Dương phi cùng thái tử hiện tại như thế nào? Thái tử đã bị Cẩm Lân vệ cùng Đông sưởng trông coi lên, Dương phi ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử. Chấm yêu cầu hoàng hậu hỗ trợ, ít nhất ở hồi cung chức không thể làm người biết Dương phi không có. Không chỉ là Dương phi chết yêu cầu dấu diếm, Thái tử bị phế tin tức hiện tại cũng không thể truyền ra đi. Hành cung không thể so hoàng cung, ở bên ngoài không yên ổn phương diện quá nhiều, một không cẩn thận liền có khả năng lâm vào nguy cơ. Cảnh Minh Đế thực mau đem một ít án bài đối hoàng hậu nói thẳng ra. Nghe được cuối cùng, hoàng hậu Trịnh trống nói, "Hoàng thượng yên tâm, Dương Phi bên này liền giao cho ta đi." Đại điện trung chúng thần mắt trông mong chờ đến sắc trời đem hắc, mông đều ngồi đau, rốt cuộc có nội thị tiến đến truyền lời. Các vị đại nhân đều tan đi, hoàng thượng có mệnh Đêm nay ngủ lại Thủy Âu Sơn. Bên ngoài phong tuyết vẫn luôn chưa đình, đối ngủ lại Thủy Âu Sơn chúng thần sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng ngang nhau nửa ngày liền như vậy tan nhưng không có chuẩn bị tâm lý. Công công, thiên địa kim nô vệ vì sao giết hại An quận vương a? Nội thị xem hỏi chuyện người liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, đại nhân vẫn là chớ có hỏi. Hoàng thượng cũng không hỏi ra tới, tâm tình chính kém đâu. Chương 479 chương thịt. Chờ đến như vậy đã án, đủ loại quan lại văn quý đều là không hiểu ra sao lại chỉ có thể từ nội thị an bài trở lại từng người trô ở không để cập tới. Nay một đêm, rất nhiều người ngủ không an ổn. Cảnh Minh đế nghỉ ở hoàng hậu nơi đó. Tuy là lâm thời tạm cùng, Điệu Long lại theo đến vừa vượng, phòng trong ấm áp như xuân. Đế hậu hai người cùng giường mà ngủ, lại không người đi vào giấc ngủ. Cảnh Minh đế ở không biết phiên nhiều ít cái phía sau dứt khoát đứng dậy xuống giường, đi hướng bên cửa sổ. Tiên màu xanh la song sa che đậy ngoài cửa sổ cảnh sắc. Cảnh Minh đế duỗi tay đẩy ra cửa sổ. Đến xương gió lạnh nháy mắt rốt tiến vào. Phía sau có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, chợt trên người nhiều một kiện áo ngoài. Hoàng thượng, để ý cảm lạnh. Cảnh Minh đế quay đầu, liền nhìn đến rợi rạc búi tóc hoàng hậu đứng ở bên cạnh người, trong mắt hàm chứa lo lắng. Cảnh Minh đế chỉ chỉ ngoài cửa sổ, ngữ khí mặc danh, "Hoàng hậu, ngươi xem, tuyết ngừng." Hoàng hậu ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Đã là đêm khuya, bên ngoài hành lang giải lại treo nhất xuyến xuyến đỏ thẫm đen lòng. Giờ phút này những cái đó đèn lồng phát ra trần bì ánh sáng rung thành một mảnh, đem ngoài cửa sổ sân chiếu thật sự sáng trong. Tuyết sắc thật ngừng, sân góc cùng mái hiên thượng đôi tuyết, trắng xóa một mảnh chói mắt. Hoàng hậu hơi hơi gật đầu, thanh âm mềm nhẹ, "Đúng vậy, Tuyết ngừng, ngày mai chúng ta là có thể hồi cung." Cảnh Minh đế trầm mặc một lát, tự giễu cười, "Di vãng chấm mỗi một lần tới Thủy Ưu Sơn tế thiên, tổng âm thầm nóng trông, có thể bên ngoài ngủ lại một đêm." Suy nghĩ một chút liền cảm thấy mới lạ thú vị, cũng thật có cơ hội này. Lại nóng trông chạy nhanh hồi cung đi. Hoàng thượng, ai đều không thể tưởng được sẽ phát sinh như vậy sự. Cảnh Minh đế xua xua tay, ngừng hoàng hậu khuyên giải an ủi, cười khổ nói, lời tuy nói như vậy, nhưng nếu là ở trong cung, thái tử cùng Dương phi lại sao có thể. Hoàng hậu giật giật khóe môi, không có phản bác, trong lòng lại thở dài. Thái tử làm ra như vậy vi phạm luân thường sự, hoàng thượng lại vẫn cảm thấy là cho thái tử cung cấp cơ hội nguyên nhân mà không có ngẫm lại một cái từ trong xương cốt liền nát nhừ ngoạn ý nhi sớm muộn gì sẽ gây họa. Xem ra hoàng thượng đối thái tử còn không có hoàn toàn tuyệt vọng. Có cái này nhận chi, hoàng hậu nói chuyện liền càng cẩn thận. Hoàng thượng nghe được không thú vị, giơ tay đem cửa sổ quan hảo, "Hoàng hậu, đi nghỉ ngơi đi." Yến Vương phụ dục hợp viện, Khương Tự mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nghe được động tĩnh, A Manh hách giọng nói hỏi, "Chủ tử, ngài uống nước sao?" Khương Tự ngồi dậy, "Cho ta đoan một ly nước cấm đi." A Man thực mau bưng một ly nước ấm lại đây. Khương Tự tiếp nhận ly nước uống lên hai khẩu, xuống giường lê dài hướng bên cửa sổ đi đến. Tuyết mừng sao? Ngày mùa đông ban đêm, có có thai nàng không dám lại tùy ý kéo ra cửa sổ xem, chỉ cách song xa nhìn chằm chằm bên ngoài mông lung. Ngưng đâu? A Man tuy khó hiểu hôm nay chủ tử vì sao phá lệ chú ý thời tiết biến hóa, nhưng chủ tử phân phó lại sẽ lôi đả bất động chấp hành. Tuyết có hay không đỉnh, là nàng nằm xuống trước cố ý nhìn quá. Khương Tự lộ ra nhàn nhã cười. Ngưng Liên hảo, người nên đã trở lại. A Man là cái hảo hỏi tham sự, nghe vậy lập tức cười nói, "Là nha, nô tỳ nghe nói hôm nay hoàng thượng dẫn rất nguyên quý đủ loại quan lại đi ngoại ô Thế Thiên, bởi vì phong tuyết ngủ lại bên ngoài, tuyết ngừng ngày mai là có thể trở về." Khương Tử nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, "Ta là nói á cần nên trở về." A Man nhất thời không có nghe rõ, vội hỏi, "Chủ tử, ngài nói cái gì?" Khương Tử thu hồi suy nghĩ liếc nhìn nàng một cái, cười nói, "Chưa nói cái gì." Đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai nhớ rõ phân phó phòng bếp làm trứng thịt. Nạc mỡ đan xen thịt heo cắt thành đều đều khối trạng, quá thủy sứng với gia vị hầm nấu sau lại cắt miếng mã ở đậu que khô thượng, bôi lên muối, đường cho vừa, tỏi giá cũng là ắt không thể thiếu, để vào vị hấp một trứng, một chén lớn hương khí phun mùi trứng thịt liền làm tốt. Tại đây ngày mùa đông ăn tô lạn trứng thịt sứng lấy súng nước mùi thịt toan đậu que, quả thực là vô thượng mỹ vị. Aman tưởng tượng liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đề nghị nói: Nô tỷ cảm thấy mặt chút đậu nhũ để vào vị hấp trưng càng mỹ vị. Khương tự không khỏi bật cười. Úc thất thích gan trưng thịt, nhưng mà trưng thịt lạnh sau tràn đầy dầu chân vô pháp nhọc khẩu, ở vào đông cần thiết mới ra nổi sấn nhiệt ăn mới mỹ vị. Hắn ở tông nhân phủ ngây người mấy ngày, đưa cơm khi không có món này, tự nhiên là ăn không đến. A Man nghiêm túc cùng nàng thảo luận trưng thịt như thế nào làm sẽ tư vị càng mỹ, lệnh Khương tự thực thoải mái. Nàng liên hiếm là A Man như vậy đơn giản, có tư có vị quá lập tức nhặt từ. Vậy một chén mạt đậu nhự, một chén mạt tỏi giã, chờ ngày mai nếm thử loại nào càng tốt ăn. A Man vô cùng cao hứng, ứng, đỡ Khương tự lên giường giường, chờ mong khởi ngày mai đã đến. Tông nhân phủ, Úc Cẩn nhìn chằm chằm nóc nhà đồng dạng ngủ không được. Đã vài ngày không có nhìn thấy A tự, sớm biết rằng hẳn là nhịn một chút, liền sẽ không cùng A tự tách ra. Úc Cẩn phiên một cái thân, lại phiên một cái thân, trên giường như bánh nướng áp chảo lăn qua lật lại. Trong coi tiểu lại nhịn không được xem xét đầu. Úc Cẩn một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi, hướng tiểu lại vây tay. Tiểu lại thấu tiến lên đây, vương ra có cái gì phân phó? Có phải hay không muốn uống thủy? Úc Cẩn ngồi dậy, lười biếng nói, đại lanh thiên uống cái gì thủy, ta muốn ăn trứng thịt. Tiểu lại ngẩn ngơ. Hắn có phải hay không nghe lầm? Người không nghe lầm, buồn vương muốn ăn trứng thịt. Tiểu lại run run ra mặt, vương ra, trước mắt tiểu nhân không trôi cho ngài lộng trưng thịt ta. Lộng không tới. Tiểu lại manh ngợt đầu, lộng không tới. Trưng thịt đều lộng không tới. Tiểu lại liền kém quy xuống, vương gia, tông nhân phủ lại không phải tiểu lâu, đừng nói là nửa đêm, liền tính là đại bạch ngày cũng không phải tưởng lộng trưng thịt liền lộng trưng thịt a. Thật lại nói tiếp vị này ra là ở ngồi tù đâu, còn tưởng rằng ở trong vương phủ a. Úc cẩn thở dài khẩu khí, buồn bã nói, nơi này xác thật không bằng vương phủ tự tại, vẫn là sớm chút đi ra ngoài hảo. Tiểu lại chù chù khóe miệng, trong lòng có vài phần khinh thường. Cho rằng tông nhân phủ là nghĩ ra liền ra. Nơi này chuyên môn giam giữ hoàng thân quốc thích, không có hoàng thượng mệnh lệnh tiến vào cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài. Tiễn Vương đánh thái tử, lấy hắn kinh nghiệm ít nhất quan nửa năm. Đi lấy giấy bút đến đây đi, ngài muốn viết thư. Tiểu lại suy đoán nói, Úc Cẩn liếc hắn liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, viết thư gì, ta hỏa một chén trứng thịt nhìn một cái. Tiểu lại, hắn dám khẳng định, Tiễn Vương loại người này ít nhất sẽ bị quan 1 năm, quan không đến hắn tự va miệng. Úc Cẩn trong lòng lại thật sâu thở dài, muốn ăn trứng thịt. Càng muốn á tự, thậm chí liền nhịn như kia trương cẩu mặt đều có vài phần tường nghiệm. Hôm sau Thái Dương sớm liền ra tới, theo hướng chốn cao thăng, hòa tan trên mặt đất hơi mỏng tuyết đọng. Hoàng thượng khởi giá hồi cung. Một đêm không như thế nào chợp mắt Phan Hải xin chỉ thị nói. Cảnh Minh Đế đứng dậy, tay áo rộng ung, hồi cung. Khởi giá, ngẩng cao sướng nghiệm thanh nhiêu loạn thủy ốc sơn thanh tĩnh, thực mau một con rồng dài đội ngũ dọc theo đường núi chậm rãi mà xuống. Tuyết hóa, mặt đất còn có chút vết hoạt. Đội ngũ dùng gần đây khi trưởng không ít thời gian cuối cùng về tới hoàng thành. Nhìn quen thuộc kim ngói hoàng tường, Cảnh Minh Đế nhẹ nhàng thở phào. Cuối cùng đã trở lại, nên tính sổ. Chương 480 phế thái tử. Ngoại ô đến hoàng thành tuy rằng khoảng cách không tính xa, cũng coi như trải qua một phen mệt nhọc, theo Lý muốn phóng chúng thần trở về nhà nghỉ tạm một ngày, nhưng chúng thần lại bị ngăn lại tới, lưu lại trong điện chờ. Ngay thương chống rộng chỉ có cử hành đại điển chờ trọng đại công việc khi mới có thể mở ra phụng thiên điện giờ phút này đứng đầy người. Chúng thần không khỏi khẽ khẽ nói nhỏ. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Không biết a, hôm qua liền cảm thấy có chút không thích hợp, có thể hay không cùng An Quận Vương nộ hại có quan hệ. An Quận Vương nộ hại tuy là đại sự, khá vậy không đến mức đem chúng ta đều lưu tại Phụng Thiên Điện đi, chẳng lẽ sai sử Kim Ngưu vệ ám sát An Quận Vương hung thủ ở chúng ta những người này bên trong? Thật là có loại này khả năng, bằng không hoàng thượng lưu lại chúng ta làm gì? Nếu là như vậy, hôm qua vì sao không để ra nghi vấn đâu? Chân Thế Thành đứng ở chúng thần bên trong, dù mi mắt không hé răng. "Chân đại nhân, Thiên Tiêu Kim nô vệ vì sao giết hại An quận vương? Sau lưng có phải hay không có khác làm chủ?" Đối mặt Đồng Liêu truy vấn, Chân Thế Thành không nói một lời, bước đến không ít người phất tay áo. Không biết đợi bao lâu, liền ở chúng thần tâm phủ khí táo la lúc, cảnh minh đế rốt cuộc xuất hiện. Lệnh chúng thần giật mình chính là, hoàng hậu cùng hoàng thượng cư nhiên nắm tay mà đến. Đế hậu cùng xuất hiện ở phụng thiên điện, sự tình càng thêm không đơn giản trong lúc nhất thời khẽ khẽ nói nhỏ đốn ngăn, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Cảnh Minh Đế ánh mắt uy nghiêm, chậm rãi đảo qua chúng thần. Chúng thần lập tức hành lễ. Cảnh Minh Đế lôi kéo hoàng hậu ngồi xuống, đối Phan Hải nói, "Tiên đọc chiếu thư đi." Chúng thần lập tức đánh lên tinh thần. Trường hợp này tuyên đọc chiếu thư, thường thường ý nghĩa thập phần trọng đại sự tình đã xảy ra, liên tưởng đến Thú Úp trên núi An quận vương chết, đều có không ổn dự cảm. Phan Hải hơi có chút tiêm tế thanh âm ở đại điện trung vang lên, Phụng Thiên thừa vận hoàng đế Triều rằng, hoàng thái tử Lang không hợp pháp tổ đức, không tuân chẩm huấn, thô bạo quái đản, xui khiến Kim Ngưu vệ chương hổ giết hại an quận vương, lệnh chấm khó với mở miệng. Thiên hạ đoạn không thể phó người này, hiện đem Lang về mắng, sửa phong tính vương. Theo Phan Hải tuyên đọc, giống như một đạo sấm sét ở chúng thần trên đầu nổ vang, đem chúng thần tạt hôn mê. Sau một hồi, chúng thần mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, này. Nay thế nhưng là phế thái tử chiếu thư. Lễ bộ thượng thư Dương đến quang trực tiếp sủi lơ đi xuống khóc lóc thảm thiết hô, hoàng thượng, không thể a. Chúng thần liên tiếp quỳ gối, thỉnh hoàng thượng tang tư. Cảnh Minh đế ngồi ở trên long ỷ, trên cao nhìn xuống nhìn quỳ đầy đất chúng thần, đáy mắt một mảnh đau thương. Nếu có hồi cũng chính là đường sống, hắn lại làm sao nguyện ý đi đến nải một bước? Thỉnh hoàng thượng tang tư. Chúng thần lại lần nữa hô to. Nếu nói đúng thái tử thập phần vừa lòng, đó chính là nói lung tung, bọn họ đối thái tử liền năm phần vừa lòng đều không có. Nhưng chữ quân liên quan đến quốc chi can cơ, Nào có nói phế liên thế, không nói cái khác, làm ngoa ngoe dục dịch nước láng giềng nghe nói chỉ sợ đều phải đồng ý xấu. Hung chi nhiều ít lịch sử chứng minh, một quốc gia một khi mất thái tử Lâm vào đoạt đích chi tranh, cùng với chính là huyết vũ tinh phòng, này đối với hưởng thụ thái bình hồi lâu các đại thần tới nói đúng không nguyện ý nhìn đến. Cảnh Minh đế Liễm Mi nghe, nhấp nhấp khóe miệng. Tam tư cái rắm, hắn sớm tư 800 lần. Tuy ý chúng thần như thế nào cầu xin, Cảnh Minh đế không dao động, thần sắc càng thêm lạnh băng. Vương tử Phạm Pháp cùng thứ dân cùng tội. Chư vị ái khanh khăng khăng vì Tĩnh Vương cầu tình, là muốn đẩy quốc pháp với không màn sao? Nghe xong một lỗ tai cầu tình, Cảnh Minh đế lạnh lùng hỏi. Trong điện thanh âm cứng lại. Cảnh Minh đế đứng dậy, lạnh như băng nói, "Chư vị đã quyết, chư vị ái khanh không cần lại quên, đều tan đi." Hoàng thượng, hoàng thượng, lễ bộ thượng thư Dương đến quăng bỏ dậy đi phía trước đuổi theo vài bước. Cảnh Minh đế bước chân một đốn, quay đầu lại quét hắn liếc mắt một cái. Dương đến quang nhất thời mất đi nói chuyện sức lực, quỳ sát đất khóc rống. Cảnh Minh đế thật sâu thở dài, phất tay áo rời đi. Phan Hải gắt gao đi theo đế hậu nải bước. Đi ở đi thông hậu cùng trên đường, Cảnh Minh đế bước chân thả chậm, hỏi Phan Hải, Tĩnh Vương đưa đi tông nhân phủ. Thái tử bị phế, sửa phong Tĩnh Vương, phế thái tử tính cả gia quyến đều phải dọn ra đông cung, chủ tiến tân phủ đệ. Cảnh Minh đế cấp phế thái tử an bài chỗ ở là Tĩnh viên, bất quá ở tiến vào Tĩnh viên phía trước ẩn quy củ phế thái tử trước phải đi một chuyến tông nhân phủ. Tông nhân phủ trưởng quản hoàng thất tông tộc danh sách, ký lục chịu tội khuyết điểm, phế thái tử chuyện lớn như vậy không thể vòng qua này một bước. Hồi bẩm hoàng thượng, đang chuẩn bị đưa Tinh Vương qua đi. Cảnh Minh đế xem một cái hoàng hậu, thanh âm phóng thấp, dặn dò qua. Đối làm ra đại nghịch bất đạo việc nhi tử, Cảnh Minh đế giờ phút này trong lòng tràn ngập phẫn nộ, liền nhìn đều không nghĩ lại nhìn liếc mắt một cái. Cái kia hôn tướng đồ vật, hắn gặp được sẽ nhịn không được lấy nghiên mực tạp chết hắn. Phan Hải lập tức nói: "Hoàng thượng yên tâm, đã công đạo qua." Phế thái tử danh mục là xui khiến người mưu sát gian quân vương, điểm này muốn cùng thái tử khẩu phong nhất trí. Thái tử tự biết phạm vào đại sai, nhưng so với cùng cung phi tư thông tội danh, cái này tội danh không thể nghi ngờ dễ nghe nhiều, ít nhất còn có thể an an tính tính đương một cái vương gia, chỉ cần không lốc đương nhiên sẽ phối hợp. Nhưng ở cảnh minh đế xem ra, hắn đứa con trai này quả thực ngốc đầu, không ngốc như thế nào sẽ đem chữ quân chi vị cấp làm không có. Ngươi tự mình đưa Tĩnh Vương qua đi đi. Cảnh Minh đến nói đột nhiên nhớ tới một cái khác ngồi xổm tông nhân phủ nhi tử tới, làm biến Vương lăn trở về Vương phủ đi. Hai cái nhi tử đồng thời nhốt ở tông nhân phủ, ngâm lại liền tiền. Phan Hải cấp đế hậu hành lễ, lĩnh mệnh mà đi. Giờ phút này Đông Cung đã là tiếng khóc một mảnh. Khóc thút thít chính là Đông Cung Tuyển Hầu, cũng chính là thái tử một đống tiểu thiếp, cũng hỗn loạn hài đồng tiếng khóc. Nguyên thái tử phi Hiện tại Tĩnh Vương phi Dương thị giờ phút này lại ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh. Nàng chỉ là vành mắt từng đỏ, dùng tay kéo một cái 6, 7 tuổi đại nam đồng. Nam đồng là Dương thị chi tử, cũng là thái tử duy nhất nhi tử, vốn là thái tôn thân phận, giờ phút này tự nhiên cũng đã không có. Thái tử tiếng khóc xo so truyền hầu nhỏ còn cao, đặc biệt là Phan Hải dẫn người tới thúc dục lúc sau, càng là gào khóc, nửa điểm thể diện đều vô. Phan Hải khó xử nhìn Tĩnh Vương phi liếc mắt một cái. Tĩnh Vương phi lôi kéo nhi tử tiến lên. Đối phế thái tử nói: "Ngài đi trước đi, ta mang theo bọn nhỏ ở Tĩnh Viên chờ ngài." "Không, ta không cần đi Tông Nhân phủ." Tĩnh Vương hung hăng trừng mắt nhìn Tĩnh Vương phi liếc mắt một cái, ngược lại túm Phan Hải ống tay áo khóc cầu: "Phan công công, ngươi giúp ta cấp phụ hoàng truyền cái lời nói, nói cho hắn ta thật sự biết sai rồi, cầu hắn đừng làm ta dọn ra đông cung." Tĩnh Vương phi mím môi, trong lòng chỉ còn lại có bi thương cùng buồn cười, trừ cái này ra lại vẫn cảm thấy may mắn. Như vậy một đống buồn lầy. Tương lai như thế nào làm đại chu chủ nhân? Hiện giờ bị phế nói không chừng là chuyện tốt, ít nhất sẽ không tha hóa Giang Sơn ba cánh, cũng sẽ không rực rỡ lớn hơn nữa hai hỏa liên lụy nhi tử mất đi tính mạng. Thánh viên sinh hoạt, có lẽ so đông cung đáng giá người chờ mong. Thánh Vương Phi như vậy nghĩ, trong mắt có ánh sáng. Thái tử khóc cầu thành không ngừng. Phan Hải thở dài nói, "Vương gia, phế thái tử chiếu thư đã ở Phụng Thiên Điện tuyên đọc, ngài vẫn là sớm chút đi tông nhân phủ đi, đi sớm cũng thật sớm ra tới." Thái tử nhất thời như sương đánh cà tím, từ Phan Hải bồi đi trước tông nhân phủ. Chương 481 Phong thủy thay phiên truyện. Tông nhân phủ, Úc Cẩn hơi có chút phiền não. Tuy nói luôn có đi ra ngoài kia một ngày, nhưng ở loại địa phương này, nhiều trụ một ngày đều không dễ chịu a. Không có thương thịt, không có nhịn ưu, càng quan trọng là không có tứ phụ. Một người nội thị ở tiểu lại dẫn dắt hạ đi tới, cười nói, "Cấp Vương gia thành An." Úc Cẩn lười nhác ngẩng ngước mắt, có chút quét mắt Hình như là đi theo Phan Hải bên người tiểu thái giám. Úc Cẩn nhàn nhạt từ một tiếng. Nội thị cười nói, "Vương gia, tiểu nhân được Phan công công phân phó, mang ngài đi ra ngoài." Úc Cẩn đột nhiên tinh thần tỉnh táo, trên mặt lại nửa điểm không lộ thanh sắc, "Mang ta đi ra ngoài." "La, hoàng thượng làm ngài hồi yến vương phủ đi, không cần lưu lại nơi này." Một bên tiểu lại nhân giật mình mở to hai mắt nhìn, nhìn nhìn nội thị, lại nhìn nhìn Úc Cẩn, rất có loại không chân thật cảm. Tối hôm qua hắn còn cân nhắc yến vương loại người này ít nhất phải bị quan cái 1-2 năm, như thế nào hôm nay đã bị thả ra đi. Yến vương là đánh thái tử quan tiến vào, thái tử bị đánh, trừng phạt cơ nhiên như vậy nhẹ. Đáng thương tiểu lại lúc này còn không biết phế thái tử lập tức muốn tới tiểu ở, lòng tràn đầy hoang mang. Úc Cẩn Thông thả ung dung đứng lên, phủi phủi trên người không tồn tại cho bụi, khẽ gật đầu, làm phiền. Nghĩ đến phế thái tử khóc thiên thượng địa, nhìn nhìn lại yến vương bình thản ung dung, nội thị âm thầm lắc đầu. Khó trách thái tử bị phế, một quốc gia chư quân còn không có từ nhỏ lớn lên ở ngoài cung yến mương có khí độ. Nói thật, như vậy thái tử bị phế bỏ chưa chắc là chuyện xấu. Nội thị trong lòng rùng mình, tự biết tường sa, vội vàng thu hồi suy nghĩ, cười làm lành cấp tiến vương dẫn đường. Úc Cẩn từ nhỏ lại bên người đi qua, bước chân hơi đốn, nhàn nhạt nói, mấy ngày nay làm phiền triều cố. Tiểu lại lau một phen hãn, vội nói, vương gia khách khí, về sau vương gia lại đến. Thu được nội thị kinh ngạc thân sắc, Tiểu lại bỗng nhiên ý miệng, giơ tay cho chính mình một cái tát, xem ta này trương phá miệng, Khẩn Trương liền nói lung tung, Thỉnh vương gia thứ tội. Đối một cái không quan trọng gì tiểu lại, Úp Cẩn trừ bỏ đối hắn không cho chính mình chuẩn bị trương thịt có chút bất mãn, cũng không hướng trong lòng đi, chỉ gật đầu một cái liền đi nhanh đi phía trước đi đến. Tiểu lại vội đi theo phía sau đưa tiễn. Đi ra không bao xa, nên diện tới mấy người, đi ở trung gian đúng là phế thái tử. Hai bên gặp cùng nhau. Úp Cẩn nhìn xem phế thái tử kinh ngạc nhướng mày, nhị ca đây là phế thái tử ngẩn người, đột nhiên sung tới. Úc Cẩn bắt lấy phế thái tử loạn vũ tay, nhíu mày nói, nhị ca tuy rằng là thái tử, cũng không thể không nói hai lời liền đánh người đi. Phế thái tử nhìn chằm chằm hắn, từng ngụm từng ngụm thở phi phò. Một bên Phan Hải nhắc nhở nói, vương gia, Tĩnh Vương đã không phải thái tử. Tĩnh Vương. Úc Cẩn trên mặt đúng lúc toát ra kinh ngạc thần sắc. Phế thái tử càng cảm thấy nhục nhã phẫn nộ, nhìn chằm chằm Úc Cẩn ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau. Úc Cẩn càng thêm kinh ngạc, thái tử bị phế hay là cùng ta có quan hệ? Phan Hải khẽ miệng trử chìu. Cái này đến Vương, thật là nói cái gì đều dám nói. Sao có thể chứ? Việc này đương nhiên cùng Vương gia không có quan hệ. Úc Cẩn xem phế thái tử liếc mắt một cái, cười, cùng ta không quan hệ liền hảo, ta còn tưởng rằng là ta làm hại đâu. Nhị ca thoạt nhìn giống muốn giết ta tư thế. Lão thất, ngươi cái này hồ chứng, ngươi ngày ấy đánh ta, còn nói, đón nhận Úc Cẩn lạnh như băng ánh mắt. Phế thái tử không biết vì sao đánh cái dùng mình, không có nói thêm gì nữa. Ngày ấy hắn ăn lao thất đánh, vốn tưởng rằng lao thất muốn xong đời, không nghĩ tới lao thất cư nhiên kiêu ngạo không giảm, thậm chí sấn người không chú ý đối hắn nói, Nhị ca chớn lên đáp ý, Phong Thủy thay phiên chuyện, hôm nay ta đi trụ tông nhân phủ, nói không chừng nào ngài Nhị ca liền trụ vào được. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy vớ vẫn buồn cười, không nghĩ tới thế nhưng một ngữ thành sấm. Nhị ca, chúng ta đều là đọc sách hiểu lý lẽ người. Động bất động tiêu đánh tiêu giết nhưng không tốt. Con nữa nói, ngươi cũng sẽ không ở chỗ này lâu trụ, vẫn là tâm bình khí hòa điểm hảo. Phan Hải nhân cơ hội khuyên phế thái tử, "Vương gia, yến vương nói được có đạo lý, ngài vẫn là mau qua đi đi." Hoàng thượng đang ở nổi nóng, nếu là truyền ra chuyện gì tới, chỉ sợ. Phế thái tử cắn chặt răng, hất mặt phất tay áo đi phía trước đi đến. Phan Hải đối Úc Cẩn khẽ gật đầu, bước nhanh đuổi kịp. Úc Cẩn cong môi cười cười, vừa đi vừa hỏi bên cạnh người nội thị, ông công có biết thái tử vì sao bị phế. Nội thị do dự một chút, thâm giọng nói, "Tĩnh Vương ở Thủy Úc trên núi Sai Sử Kim nô vệ ám sát án quân vương." Úc Cẩn cái thứ nhất phản ứng chính là không tin. Liên thái tử như vậy ngu xuẩn, nếu có thể nghĩ dùng ám sát dứt khoát lưu loát giải quyết đối thủ, liền sẽ không dại dột liên thái tử chi vị đều làm không có. Trong đó nhất định có nội tình. Đương nhiên, có hay không nội tình Úc Cẩn không thèm quan tâm, với hắn mà nói cái gì đều không có hồi phủ cùng tức phụ đoàn tụ quan trọng. Đi ra tông nhân phủ lại môn, lạnh thấu xương gió lạnh lôi cuốn hơi ẩm thổi đến trên người, Úc Cẩn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, dường như đem mấy ngày liền tới đen đuổi đảo qua mà thẫn. Úc Cẩn rời đi không lâu, trốn đến không người chỗ tiểu lại đánh chính mình hai bàn tay. Nói ra nói đến tính toán, bằng không muốn xuôi quẹo. Nương, về sau có quan hệ yến vương sự không bao giờ hồ liệt liệt. Sáng yến vương phủ đắm chìm trong đông dương hạ, chu tường thành ôn nhu màu cam hồng. Mái liên tuyết động dần dần tan dã. Chỉ dư chi đầu tuyết ở trong gió run rẩy dương sái, dường như ngày xuân bay loạn tơ liễu giống nhau. Trưng thịt hương khí lượn lờ từ trong phòng bếp truyền ra tới. "Chủ tử, vương gia đã trở lại, vương gia đã trở lại." A Man vọt vào nhà ở, hướng Khương tự báo tin vui. Khương tự chính từ đậu su huyền bồi nói chuyện, nghe vậy đôi mắt sáng lên tới. Không đợi đi ra viện môn, nên diện liền vội vàng đi tới một người dáng người đĩnh bạt thanh niên. Mấy ngày không thấy, trên người hắn xiêm y có chút nhăn. Mùi tóc cũng không bằng ở trong nhà sơ đến chỉnh tề, đôi mắt lại sáng ngời như lúc ban đầu, nhìn thấy Khương Tự càng là phát ra ra kinh người sáng rọi. "A tử, ta đã trở về." Túc Cẩn sải bước đi tới, hữu lực cánh tay trực tiếp đem Khương Tự ôm lấy. Một bên Đậu Thu Huyền hơi hơi đỏ mặt. Đối nàng tới nói, phu thê như thế thân mật thực sự có chút làm người thẹn thùng. Khương Tự ra mặt dày, cố nén trụ nhón chân ở nam nhân nhà mình trên mặt hôn một cái xúc động, cười nói, "Vào nhà lại nói." "Hảo." Úc Cẩn ôm lấy nàng hướng trong đi. Đậu Thu Huyền bước chân không núc núc, hướng Úc Cẩn khoan nôn gói, vương gia trở về liền hảo, vương phi đã nhiều ngày vẫn luôn nhớ thương ngài đâu. Ta trong phòng còn có chút sự liền đi về trước, quay đầu lại lại đến cấp vương gia, vương phi thỉnh an. Úc Cẩn lúc này mới chú ý tới còn có Đậu Thu Huyền người này. Khụ khụ, một không cẩn thận lại đem nhân gia trở thành đại nha hoàn. Đối tri tỉnh thức thú Đậu Thu Huyền, Úc Cẩn thái độ rất tốt, khẽ gật đầu nói, đã nhiều ngày làm phiền ngươi bồi vương phi. Đậu Thu Huyền thiếu không người, vội vàng đi rồi. Qué dời nhận ra tiểu phu thê đoàn tụ, cũng không phải là thuộc nữ nên làm sự. Tiễn phòng, Úc Cẩn lập tức đem Khương Tự Bế lên tới, ở trên má nàng dùng sức hôn một cái. A tử, tưởng ta không? Khương Tự vội chụp hắn một chút, động tay động chân, để ý bị thương hài tử, mau buông ta xuống. Lúc này, đột nhiên vang lên dồn dập gõ cửa thanh. Chương 482 khoe dầu. Úc Cẩn đem Khương Tự buông xuống, nhíu mày nhìn lướt qua cửa phòng. Hắn cùng A Tử không biết xấu hổ nhật tử quá lâu rồi, A Tử bên người bọn nha hoàn đều pha tức thời, loại này thời điểm tự nhiên biết lảng tránh. Lại ai như vậy không nhãn lực kính nhi? Chính chửi thầm, tiếng đập cửa đột nhiên ngừng, sau đó không lâu cửa sổ bị chộp vang. Úc Cẩn đi qua đi, dùng sức kéo ra cửa sổ, liền thấy Nhị Nưu Hai chỉ trước chân vịn cửa sổ đài, chân sau dùng sức vừa giẫm, nhảy tới trên người hắn. Go go. Nhị Nưu hướng Úc Cẩn thân thiết phe phẩy cái đuôi. Úc Cẩn muốn gì muốn phát hỏa tức khắc không có. Bất đắc dĩ sờ sờ nhị Nưu đầu, trách mắng, "Mau đi xuống." Hắn ôm ấp là để lại cho a tử, nhị Nưu ra hỏa này treo ở hắn trước ngực làm gì? Nhị Nưu bốn chân rơi xuống đất, bỏ xuống Úc Cẩn, đi đến Khương Tử trước mặt lấy lòng tê o hai tiếng. Khương Tử cười loát loát đại khẩu trên lưng nồng đậm mao, "Đừng nóng độ, chưng thịt đợi chút thì tốt rồi." Úc Cẩn khẽ miệng ý cười vừa thu lại, hỏi, "Chưng thịt? Cái gì chưng thịt?" Khương Tử cười khanh khách nói, "Hôm nay sáng sớm làm phòng bếp làm chưng thịt." Nhìn xem lũ đồng tiền như hoa thế tử, nhìn nhìn lại vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhịn nhưu, Úc Cẩn nhất thời nổi giận, nhịn nhưu có thịt xương đổi là đủ rồi, ăn cái gì trứng thịt. Thật quá đáng, quá không có thiên lý, hắn ở tông nhân phủ tưởng trứng thịt nghĩ đến trông ngòn con mắt, nhịn nhưu này cẩu đồ vật cư nhiên muốn ăn liền ăn, nói không chừng còn ăn một chậu bả hố tàn một chậu. Úc Cẩn hắc mặt một lóng tay cửa, đi ra ngoài. Nhịn nhưu từ trong cổ họng phát ra bất mãn lẩm bẩm thanh, thấy chủ nhân đằng đằng sát khí, quyết định tránh đi mũi nhỏ. Nem cái đuôi liền đi ra ngoài, còn dùng chân trước dùng sức đóng lại cửa phòng. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài, dù sao không thể thiếu nó trưng thịt ăn là được. Theo tiếng đóng cửa ngừng lại, trong nhà khôi phục an tĩnh. Úc Cẩn kéo qua Khương Tự, ủy khuất nói, "Á tử, ta cũng muốn ăn trứng thịt." Khương Tự liếc hắn liếc mắt một cái, con môi nói, "Hôm nay làm phòng bếp làm rất nhiều, không thể thiếu ngươi." Úc Cẩn lôi kéo Khương Tự ngồi vào trên giường, không cam lòng hỏi, "Chẳng lẽ ta không ở trong phủ đã nhiều ngày?" Nhĩ như mỗi ngày ăn trưng thịt. Khương tự không hề đậu hắn, cười nói, không có. Nghĩ ngươi thích ăn trưng thịt lại không ở nhà, liền lười đến làm. Úc cần lúc này mới vui mừng lên, dối tay nhẹ nhàng sờ sờ Khương tự bụng nhỏ, hài tử thế nào, không làm ngươi bị liên lụy đi. Con hảo, hiện tại đã không có tưởng phun phản ứng, chỉ là vẫn là luôn muốn ngủ. Nhắc tới hài tử, Khương tự trên mặt biểu tình càng thêm mềm mại. Lương Y Gìa đang cùng ngựa Y Gìa đều nói nàng thai tương vững vàng. Đứa nhỏ này xác thật làm nàng thực bất lo. Nàng đem có được một cái cùng người yêu huyết mạch tương liên hài tử, đây là kiếp trước chưa từng từng có. Nghĩ này đó, thương tử có khi sẽ sinh ra không chân thật cảm giác, nhưng là cùng trong bụng thai Nhi Huyền Diệu liên hệ vẫn luôn ở nhắc nhở nàng này hết thảy đều là thật sự. Nó sẽ động sao? Túc Cẩn Hứng thú bừng bừng hỏi. Ở tông nhân phủ mấy ngày, hắn nhớ tới hài tử thời gian xa xôi so tưởng tức phụ thiếu đến nhiều, giống nhau đều là nhân tiện nhiều tới. Tỷ Như Hải tử có hay không làm á tự ngủ không thể ăn không hảo. Chính là đương tay dừng ở thê tử bụng, tiểu gia hỏa tồn tại phảng phất càng chân thật chút. Khương tự lắc đầu, cảm giác không ra, lương y kia chính nói lại chờ 1 tháng không sai biệt lắm là có thể cảm giác được. Vợ chồng hai người liền Hải tử đề tài nói vài câu, Úc Cẩn sắc mặt nghiêm, "Á tự, ngươi nghe nói thái tử bị phế sự sao?" Thái tử bị phế là khiếp sợ triều dã đại sự, sớm theo đủ loại quan lại Vân Quý tử phụng thiên điện rời đi mà truyền khai. Đã biết Ta tổng cảm thấy thái tử sẽ không xui khiến Kim Ngô vệ ám sát án quận vương, chỉ tiếc lần này Tế Thiên không có đi theo, bằng không còn có thể nhìn thấy chân tướng. Tung Cẩn rất là tiếc nuối nói. Khương Tử môi mấp máy, vẫn là không có nói ra thái tử bị phế chân chính nguyên nhân, cười nói, chân tướng là cái gì, dù sao cùng chúng ta không liên quan. Tung Cẩn gật đầu, cũng là. A tự ngươi không thấy được, ta tử tông nhân phủ rời đi khi vừa lúc đụng tới phế thái tử bị áp giải đến tông nhân phủ, phế thái tử còn tưởng tấu ta đâu. Phế thái tử hiện tại là chó rơi xuống nước, không cần thiết cùng hắn so đo." Khương tự nói, đột nhiên nghĩ đến trước mắt vị này, gia liền nhị nhu giống đều có thể ăn được mấy ngày, có một số việc vẫn là phải nhắc nhở một chút. "A Cẩn, ta tuy cùng phụ hoàng tiếp xúc rất ít, lại nhìn ra được tới hắn đối phế thái tử kỳ thật là coi trọng." "Ý của ngươi là?" Khương tự ý vị thâm trường nói, có lẽ chờ phụ hoàng hết giận sẽ thay đổi chủ ý đâu. "Túc cần ngăn ra, lâm vào suy tư." Nếu về sau hoàng đế lão tử còn sẽ phục lập thái tử, kia đối phế thái tử thái độ xác thật không nên quá tao. Hắn là không sao cả, nhưng còn có á tử, còn có chưa xuất thế hài tử, hắn không thể liên lụy các nàng đi theo hắn chịu khổ. Á tử ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Ừm, đi trước dùng cơm đi. Trên bàn cơm thực mau dọn xong chén đĩa, trung lương nhất phóng một chén lớn trứng thịt, màu sắc mê người, dùng chiếc đũa kẹp lên thiết đến hơi mỏng một tầng lớn, liền lộ ra pho ở phía dưới toan đậu que. Một bữa cơm ăn đến cảm thấy mỹ mãn, Úc Cẩn súp miệng, đối Khương Tự nói: "Ngươi về trước phòng nghỉ ngươi đi, ta đi tắm, tắm rửa xong liền qua đi." Rất nhiều trọng quy củ nhân gia, nam chủ nhân ban ngày hiếm khi đi nội viện, hơn phân nửa thời gian đều lưu tại tiền viện trong thư phòng, cái này quy củ đặt ở Yến Vương phủ chính là mê bay. Đối Úc Cẩn tới nói, cái gì chó má quy củ cũng chưa ôm tức phụ ngủ quan trọng. Khương Tự đối này cũng tập mãi thành thói quen, "Ừm, ta đây về trước phòng chờ ngươi." Vừa mới dùng quá cơm liền nằm xuống sẽ không thoải mái, Khương Tự liền ở trong phòng đi bộ vài vòng, không đợi đến lúc cần tắm gọi trở về, liền chờ tới rồi Lỗ Vương tới xuyến môn tin tức. Hai tòa vương phủ tọa lạc ở một cái trên đường, mà Lỗ Vương phủ cùng Yến Vương phủ cách gần nhất. Dĩ vãng hai huynh đệ gặp mặt liền méo, chưa từng có đi lại quá. Lúc này Lỗ Vương tới cửa. Chờ Úc Cẩn thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y lìa trở về, Khương Tự liền đem Lỗ Vương tới xuyến môn sự nói cho hắn. Úc Cẩn nghe được mày nhăn lại, hắn tới làm gì? Kia a tử ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi phía trước nhìn một cái. Hắn tử tông nhân phủ ra tới sự nói vậy đều đã biết, trước mắt tránh mà không thấy không có thích hợp lý do. Tiêu Sái không kềm chế được xem như ốc cần màu sắc tự vệ, một mặt bừa bãi chính là ngớ ngẩn. Hắn là có tứ phụ hài tử người, cũng không thể ngớ ngẩn. Lô Vương ngồi ở phòng khách, nham chán đánh giá bốn phía. Lao thất trong phủ bố trí thật đúng là đơn giản, từ từ. Lô Vương đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi hướng một chỗ cao mấy, nơi đó bãi một con củ tỏi bình. Thanh hoa cá tảo văn trường cổ bình, thoạt nhìn đơn giản cổ xưa, trên thực tế cũng sắc thật cổ xưa. Ở vàng bạc hoa trung lớn lên lỗ vương hiển nhiên là biết hàng, nhìn vài lần liền có thể khẳng định trước mắt này chỉ củ tỏi bình thế nhưng là đại hán truyền xuống tới đồ cổ. Một con đại hán khi củ tỏi bình, giá trị đã có thể cao. Lao thất không phải từ nhỏ bị ném ra ngoài cung giã hài từ sao, lần này tiến tông nhân phủ nghe nói còn bị phạt một năm lương đồng, hán từ đâu ra tiền. Chớ Úc cần vào phong khách. Lỗ Vương nhịn không được hỏi cái trai sự. Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, "Nga, lúc trước không phải cấp Vương phi mua một gian son phấn cửa hàng sao, không nghĩ tới cửa hàng nhỏ còn rất kiếm tiền." Chương 483 chính là tìm người tán gẫu. Lỗ Vương cố nén đem nước trà bắt đến Úc Cẩn trên mặt xúc động, âm thầm khuyên giải an ủi chính mình, không thể cùng lao thất động thủ, cùng lao thất động thủ trước nay không chiếm được hảo. Ngũ ca tới làm gì? Đối mặt Lỗ Vương, Úc Cẩn cũng không nghi khách khí, hướng ghế thái sư ngồi xuống, tùy ý hỏi Chúng ta huynh đệ chủ đến như vậy gần, xuyên cái môn không được a." Túc Cẩn bưng chén trà suýt một ngụm. Hắn mới từ tông nhân phủ trở về, còn không có tới kịp cùng Tức phụ thân cận đâu, xuyên cái giám môn." Lỗ Vương thò qua tới, một bộ tử quen thuộc nư khí, "Thất đệ, ngươi nghe nói vị kia xử sao?" Túc Cẩn nhướng mày, "Vị nào?" Lỗ Vương đệ thấp thanh âm, "Chính là Nhị ca, hắn hiện tại là tính vương, lập tức cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn." "Hắc hắc hắc, thật là thần thánh khí sảng." Lão Nhị sửa phong vương gia Này có phải hay không ý nghĩa tìm một cơ hội hắn có thể thực hiện nhiều năm tâm nguyện. Lỗ Vương tâm nguyện chính là đem thái tử ngoan tấu một đốn còn có thể toàn thân mà lui. Có Úc Cẩn tạo hảo tấm gương trước đây, hắn một lòng đã ngo ngẹn dục dịch. Không phải rất rõ ràng. Úc Cẩn bưng chén trà, nhàn nhạt nói, "Lão ngũ bọn họ những người này đều đi theo đi tế thiên, xem như chứng kiến an quận vương chết, từ bên ngoài nghe tới nơi nào so được với đương sự tự thuật kỹ càng tỉ mỉ." Lỗ Vương vừa nghe Úc Cẩn nói như vậy, lập tức nói về Thủy Úc trên núi Sự. Nhìn trăm trăm lỗ vương mặt mày hớn hở mặt, Úc cần yên lặng tưởng, hắn cùng lão ngũ khi nào như vậy chín. Ở uống lên tam ly trà sau, lỗ vương cuối cùng nói đến cuối cùng, ai ngờ đến nhị ca một cái hàng năm nốc tại Đông cung người cư nhiên cũng có thể nhận thức kim thủy trên sông Mỹ nhân nhi, còn vì thế đem An vương thúc cấp lộng chết đâu. Nói như vậy, án tử là chân đại nhân phá. Xem ra hắn cần thiết sớm một chút đi thuận thiên phủ đánh cái lung lay. Lỗ vương gật đầu, đúng vậy. May mắn có Trân Đại Nhân ở đây. Thất đệ ngươi không biết, Trân Đại Nhân quá thần, liếc mắt một cái liền nhìn ra tên kia kim ngô vệ ống tay háo dây cột nhan sắc cùng mặt khác người lược có khác nhau. Sau lại có một người kim ngô vệ đem tên kia kim ngô vệ thay cho siêm bí ghi cấp tìm ra tới, lúc này mới bắt được động thủ ngươi. Đúng rồi, lập công tên kia kim ngô vệ hình như là người đại cứu ca. Đúng không? Úc Cẩn hơi hơi có chút kinh ngạc. Như vậy chi tiết, hắn còn không có tới kịp biết rõ ràng. Đáng tiếc à? Phu hoàng đang ở nỗi nóng, chỉ sợ không thể tưởng được ngươi đại cứu ca lập công sự. Úc Cẩn đạm đạm cười, không sao, Tiếu huynh vốn dĩ cũng không cầu cái này, hắn chính là cái tận chức tận trách người. Không nghĩ tới nói bát quái khi còn muốn nghe Úc Cẩn khen ngợi đại cứu tử, Lô Vương yên lặng mắt trợn trắng. "Thần đệ, ngươi nói nhị ca lúc này xem như xong rồi đi." Phu hoàng Tâm Tư ta cũng không dám đoán. Lô Vương sờ sờ cái mũi, ta cũng không phải suy đoán phụ hoàng Tâm Tư, chính là cảm thấy quá đột nhiên. Nị ca lập tức liền không phải thái tử, cùng nằm mơ dường như. Cho nên Ngũ ca tìm ta là, lão Ngũ chẳng lẽ như vậy tích cực, nay liền muốn kéo bè kéo cánh mơ ước thái tử chi vị. Lỗ Vương vẻ mặt đương nhiên, chuyện lớn như vậy, tổng muốn tìm cá nhân tâm sự a. Đặc biệt Lao thất vừa mới đánh Lao nhị, thật tốt nói bắt quái người được chọn. Úp cần giật mình, trên mặt ý cười rõ ràng vài phần. Lao Ngũ nếu là không có tranh vị tâm tư, nhưng thật ra như dao. Thái tử bị phế này nói sấm sét nện xuống tới tức khắc tạo ra rất nhiều người tâm tư. Chức quân liên quan đến nhân tâm an ổn, tất nhiên không thể vẫn luôn bỏ không, không dùng được bao lâu hoàng thượng liền phải từ hoàng tử chúng tuyển ra một vị lập vị tân thái tử. Tân Vương phủ cùng Tề Vương phủ môn đình lập tức náo nhiệt lên. Con kế nghiệp cha, từ trước đến nay chú ý lập đích lập trưởng. Đông đảo hoàng tử trung thái tử chiếm cái đích tự, lại là cảnh minh đế trên thực tế trường tử, chức quân đương đắc danh chính luôn thuận, chẳng sợ lại không nên thân cũng chưa người nghĩ tới thái tử sẽ bị thay thế được. Trước mắt thái tử đồ, tân thái tử thuộc sở hữu liền có chút khó nói. Đại hoàng tử Tân Vương là quá kế tới, tự nhiên không có cơ hội. Ngũ hoàng tử sau này vài vị hoàng tử bài tự dựa sau, cũng luân không, như vậy đứng đầu người được chọn liền dừng ở Tam hoàng tử Tân Vương cùng Tứ hoàng tử Tề Vương trên đầu. Chư bỏ Tân Vương cùng phế thái tử, Tân Vương chính là đông đảo hoàng tử trung nhiều tuổi nhất, chiếm cái trưởng tự cơ hội tự nhiên đại, mà Tề Vương cũng có một tranh chi lực. Tân Vương có cái lớn nhất huyết điểm, chính là mẫu phi là cung nhân xuất thân. Chỉ so Tương Vương Vũ Cơ xuất thân Mẫu Phi cửa một chút. Đại chu đối người thừa kế mẫu tộc huyết thống rất coi trọng, Cảnh Minh Đế ở thượng một thế hệ đông đảo hữu lực đối thủ cạnh tranh chung cuối cùng chổ hết tài năng, hoàng hậu con nuôi thân phận là hắn lớn nhất trợ lực. Tần Vương Mẫu Phi xuất thân không hiện, liền làm một ít người không thể nào tin phục cái này trường tự, đem bảo áp tới rồi Tề Vương trên người. Tề Vương Mẫu Phi là hiền phi, xuất thân an quốc công phủ, càng là dục có hai vị trưởng thành hoàng tử, căn cơ thâm hậu. Mã Tề Vương bản thân so Tấn Vương muốn xuất sắc không ít, cho tới nay đều có chiêu hiền đãi sĩ hảo thành danh, nói vậy nếu là ngồi trên cái kia vị trí, tất nhiên sẽ như đương kim thánh thượng giống nhau săn sóc thần tử, cần chính ai dân. Tề Vương trong phủ, Tề Vương phi Ôn Nhu hỏi Tề Vương, "Vương gia, hôm nay lại có không ít người đệ thiệp bái kiến, ngài vẫn là một cái đều không thấy sao?" "Không thấy." Tề Vương không chút do dự nói. Sợ Tề Vương phi không hiểu, Tề Vương kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe. Cứ việc lão nhị buồn nhau chết không lên tường, ở phụ hoàng trong lòng địa vị lại không giống bình thường. Trước mắt lão nhị vừa mới bị phế, phụ hoàng tất nhiên không có lập thái tử tâm tư, lúc này làm phụ hoàng cảm thấy ta mơ ước thái tử chi vị, vậy ly sui sẹo không xa. Tề Vương phi nhìn về phía Tề Vương ánh mắt mang theo sùng bái, vương gia như thế minh bạch, ta liền an tâm. Tề Vương câu chuyện vừa chuyện, bất quá ngươi mấy ngày này nhưng thật ra có thể cùng Yến Vương phi hảo hảo giao tiếp. Nghe Tề Vương nhắc tới Khương Tử, Tề Vương phi theo bản năng nhíu một chút mi, "Vương gia, đối kết tóc thế tử, Tề Vương chút nào không che giấu cái kia tâm tư, mặc kệ phụ hoàng có nguyện ý hay không, tân thái tử sớm muộn gì muốn lập, lão tam có cơ hội, ta cũng có cơ hội." Luân trường ta tranh bất quá lão tam, liền phải từ khác phương diện xuống tay. "Mẫu phi bên kia ngươi muốn thường đi thỉnh an, lão ngũ bọn họ mấy cái cũng muốn tận lực mượn sức." Phương diện này ta tạm thời không hảo làm được quá rõ ràng, phải nhờ vào ngươi cùng vài vị vương phi giao hảo. Thề Vương Phi lộ ra vẻ khó xử. Lộ Vương Phi là cái bình giấm chua, nàng xưa nay không quen nhìn. Thục Vương Phi vẻ mặt thanh cao, nàng xưa nay không quen nhìn. Yến Vương Phi, Yến Vương Phi xưa nay xem nàng không quen. Suy nghĩ một chút này ba vị chị em dâu, Thề Vương Phi liền có một loại cảm giác vô lực. Lộ Vương Phi cùng Thục Vương Phi cũng liền thôi, Yến Vương Phi tự hồ vẫn luôn đối ta có thành kiến. Ta đang muốn nói cái này. Lao thất vài lần gây hoạ, Phu Hoàng cuối cùng cũng không đau không ngớ bông tha. Ta cảm thấy phụ hoàng đối Lao Thất có chút không bình thường, cho nên ngươi nhất định phải cùng Yến Vương phi đánh hảo quan hệ, hảo xử Lao Thất trở thành ta trợ lực." Tề Vương nói nắm lấy Tề Vương phi tay, thâm tình nói, "Ủy cốt ngươi." Lao Thất đối hắn tựa hồ vẫn luôn có thành kiến, so với hắn cùng Lao Thất cái kia hôn không tiếp giao hảo khó khăn, từ Lao Thất tức phụ vào tay hắn là dễ làm chút. Hắn mắt lạnh nhìn, Lao Thất đối tức phụ rất là để ý. Ta tận lực chính là. Tề Vương phi thực mau tặng bái thiếp đến Yến Vương phủ đi. Chương 480 từ có công nên thưởng. Vương phi, đây là tể vương phủ đưa tới thiệp. Khương Tử Từ Kỷ Ma Ma trong tay tiếp nhận một trương tinh mỹ mạ vàng in hoa bài thiệp, tùy ý nhìn hai mắt liền đem thiệp ném đến bàn trên bàn, phun ra hai chữ, không thấy. Kỷ Ma Ma nhíu nhíu mày. Vương phi cự tuyệt đến không khỏi quá dứt khoát lưu loát Điểm Nhi. Thân là yến vương phi nữ chủ nhân, xử lý vương phủ công việc vặt, xử lý tốt cùng kinh thành các phủ nhân tình lui tới là thuộc bổn phận việc. Tề Vương phi tới thăm có thai đệ tức phụ danh chính ngôn thuận, há có thể nói cự liền cự. Tùy hứng, Vương phi thật sự quá tùy hứng. Ngắm liếc mắt một cái Khương Tử chưa phòng lên bụng nhỏ, Kỷ Mama âm thầm thở dài. Không có biện pháp, có thai người không thể trọc, không thấy liền không thấy đi. Yến Vương phi thân thể không khỏe, không nên gặp khách. Được đến hồi phục, Tề Vương phi trong lòng một buồn. Yến Vương phi cự tuyệt đến thật trực tiếp, cấp ra lý do như thế có lệ. Cái gì thân thể không khỏe, rõ ràng đã có hơn 3 tháng có thai. Giai đoạn trước không khỏe sớm đi qua, như thế hồi phục chính là nói rõ không nghĩ cùng nàng giao tiếp. Cái này Yến Vương phi, thật đúng là dầu muối không ăn. Khương Tử Tử có thai liền lại không ra qua Yến Vương phủ đại môn, Tề Vương phi liền người đều không thấy được, giao hảo tự nhiên không thể nào nói đến. Tề Vương phi đành phải bái phòng một chuyến Lô Vương phi, bái phòng một chuyến thuộc Vương phi. Theo Tề Vương đóng cửa từ chối tiếp khách, Tề Vương phủ nhất thời thành tĩnh xuống dưới. Ngự thư phòng, Cảnh Minh đế dấu ở ám cách thoại bản tử đã hồi lâu không có đổi tên. Từ phế đi thái tử, hắn sớm không có xem thoại bản tử nhàn nhã tâm tình. Tuy rằng các đại thần còn không có để, nhưng hắn đã từ những người đó ngoa ngoe dục dịch trong ánh mắt nhìn ra thúc dục hắn lập thái tử tâm tư. Chính là hắn không nghĩ, không phải đối phế thái tử còn lòng mang chờ mong, mà là tưởng tượng đến như vậy nhiều năm thái tử chi vị đột nhiên thay khác nhi tử, có một loại khó có thể tiếp thu cảm giác. Đi đến ngự thư phòng ngoại, Cảnh Minh đế dựa vào lan can ngựa đầu nhìn trời. Bầu trời vô tình cũng không nguyện Liền như hắn giờ phút này chống rống tâm tình. Tố Nguyệt, ta phế đi Lăng Nhi, ngươi có phải hay không trách ta?" Cảnh Minh Đế lẩm bẩm hỏi, thanh âm nhẹ đến chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Không có người trả lời hắn vấn đề, nhưng Cảnh Minh Đế lại biết rõ hắn nhiều nhất có thể qua một cái thanh tịnh năm, đại năm sau đầu xuân những cái đó thần tử liền phải nhảy ra, buộc hắn lập thái tử. "Thôi, ít nhất này 2 tháng trước thanh tịnh một chút." Nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, Cảnh Minh Đế không có quay đầu lại. "Hoàng thượng," Ngài còn không nghỉ ngơi sao?" Phan Hải thấp giọng hỏi. Cảnh Minh Đế xoay người lại, nửa bên mặt thượng đầu băng ma, ngoài cùng có động tĩnh gì? Phan Hải do dự một chút, nhất thời không biết từ đâu mà nói lên. "Nghe nói Tần Vương trước cửa ngựa xe như nước." Phan Hải không dám nói tiếp. "Tề Vương nơi đó đâu?" Tề Vương đóng cửa từ chối tiếp khách nhiều ngày. Cảnh Minh Đế nghe xong thoáng hoan thần sắc. "Lão tứ xưa nay huynh hữu đệ cùng, vẫn là không tồi. Chỉ tiếc, danh phận thượng rốt cuộc không bằng lão tam chẳng được." Thu hồi suy nghĩ, Cảnh Minh Đế ngược lại hỏi, trong cung đâu? Trần Mỹ Nhân cùng Dương Phi sau lưng người nhưng tra ra cái gì? Vốn dĩ không có đông sưởng ám cha hậu cung quy củ, Cảnh Minh Đế vẫn là phá lệ. Trần Thế Thành tuy rằng chỉ là phỏng đoán, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Người kia một hai phải bắt được tới không thể. Phan Hải vẻ mặt hổ thẹn, trước mắt còn không có manh mối, Trần Mỹ Nhân cùng Dương Phi sinh thời thường lui tới người còn không có tra ra dị thường.